Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện Sơ Kiều truyện. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 71 ám sát khó khăn, bình minh vẫn chưa đến, bóng tối vẫn còn bao phủ cả vùng, mặt hồ phản xạ vài tia sáng mờ mờ, hai bờ sang vang lên tiếng bước chân rầm rập như oan hồn đòi mạng. Sơ Kiều vai nhuốm máu, hai môi xanh trắng, vừa chống trả vừa chạy trốn đã tiêu hao rất nhiều thể lực của nàng. Nhưng một khi nhận thấy hơi thở của địch, nàng liền dùng ý chí cực mạnh đứng dậy, nheo hai mắt sắc bén tùy thời ứng biến. Tiếng bước chân khẽ khàng đạp trên thảm cỏ non trên mặt đất, một đội ngũ khoảng 20 người công thêm 4 con chó giữ được dẫn đầu bởi một gã dày dặn kinh nghiệm trong việc lần theo dấu vết cùng dã chiến trong rừng rậm. Nhìn thấy cái chết thảm của đồng bạn đã làm cho bọn chúng hiểu người mình muốn ám sát không phải là dê chờ làm thịt, vì vậy càng thêm cẩn thận dè chừng. Một nhóm 20 người bước đi không phát ra một tiếng động, ngay cả bốn con chó săn cũng biết điều ngừng thở chậm rãi đi về phía trước. Ánh trăng thê lương khiến bóng đêm càng thêm thiêu điều, Sơ kiều vẫn mang sắc mặt tỉnh táo thân là đặc công chỉ huy cấp cao của Cục An toàn Quốc gia, khả năng chấn định trong thời điểm nguy hiểm chính là điều kiện tiên quyết. Có thể nhiều năm giữ vững chiến tích không phải là tình cờ tuy năng lực tác chiến của Sơ Kiều không thiên về hành động nhưng tâm trí mẫn dậy cùng khả năng ứng biến tuyệt luôn đã khiến nàng trở thành một trong những nhân tài kiệt xuất trong đơn vị bảo đảm vị thế tuyệt đối của nàng trên chiến trường. Đám người chậm rãi tiến lại gần, đàn chó săn đột nhiên chạy về bên trái sủa điên cuồng. Đám thích khách áo đen mừng rỡ, một gã lạnh lùng nói, mau. Mục tiêu ở hướng đó. Hơn 20 gã nhanh chóng sượt qua trước mặt Sơ Kiều đang ẩn trong một lùm cây, nàng siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi lặng lặng đi ra theo sau đuôi địch. Tất cả đang hết sức chăm chú ngó chừng đàn chó săn phía trước, tiếng chó sủa vang lên lấn áp những âm thanh khác khiến bọn chúng không thể nhận ra sát tinh đòi mạng đang tiến lại gần. Sợ Kiều cầm trùy thủ áp sát gã thích khách đi sau cùng, một tay bịt chặt miệng, tay còn lại thuận thế chính xác lướt trùy thủ ngang động mạch chủ ở cổ. Máu tươi không tiếng động bắn ra, gã thích khách dẫy rụa hai cái rồi đứt hơi, không kịp đánh trả. Đám người còn lại tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, không một ai lưu ý đến phía sau. Sợ kiều nhanh chóng mặc y phục của gã thích khách vừa chết vào, dùng mũ đen che kính đầu, sau đó nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong đám thích khách. Giữa đêm tối mịt mù như hiện tại, không ai có thể phát hiện ra thành viên đội ngũ đã thay đổi. Sợ kiều xem lẫn vào trong đám người, thừa dịp đàn chó săn cất tiếng sủa lớn, lập tức ra tay cho hai gã thích khách khác quy thiên. Lúc này đàn chó đã ngừng lại, không ngừng đánh hơi quanh một gốc cây. Đầu lĩnh thích khách cẩn thận lui về phía sau, trầm giọng nói: mục tiêu ở trên cây, đốt đuốc. Đuốc được đốt lên sáng ngời, cả bọn rút đồng loạt cung tên ra lẳng lặng chờ thời cơ chuẩn bị bắn. Gã đầu lĩnh cao giọng quát lên: người phía trên mau đầu hàng, các ngươi trốn không thoát đâu. Gió lạnh đột nhiên thổi qua, một bóng áo đỏ thẫm lóe lên, mưa tên dày đặc lập tức bắn theo. Xong, một lát sau vẫn không có nửa tiếng kêu thét hiển nhiên là tên không trúng đích. Gã đầu lĩnh cau mày, trầm mặc hồi lâu rồi trợt chầm giọng nói, chặt hạ cây. Tất cả nghe vậy thì thoáng sừng sốt nhưng cũng lập tức thi nhau rút đao bắt đầu phạt cây. Sợ kiều toàn thân y phục đen vẫn không bị ai phát giác cũng quy củ gia nhập đám người đang ra sức chặt cây. Bốn phía là cổ thụ cao chọc trời, muốn chặt đứt một cây trong nhất thời là chuyện vô cùng khó, huống chi bọn họ còn không có dụng cụ thích hợp. Đám người hì hục hồi lâu, đại thụ lung lay sắp ngã thì đột nhiên nghe vèo một tiếng, tất cả vội vàng ngẩn đầu lên, chỉ bắt kịp một cái bóng đỏ xẹt qua bầu trời, sau đó liền biến mất trong ngọn đại thụ khác. Đám thích khách nhất thời há hốc mồm, chẳng lẽ đây chính là loại khinh công trong truyền thuyết? Địa thế cao cùng khí hậu rét lạnh khiến rừng cây vô cùng cao lớn rậm rạp, không giống như cây bụi thấp bé của rừng mưa nhiệt đới. Đám thích khách ngơ ngác ngửa đầu nhìn đám cây chẳng chịt không khỏi cảm thấy da đầu tê dài. Người bọn họ đang đối mặt đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Các người trèo lên xem một chút, gã đầu lĩnh nhất thời trầm giọng ra lạnh, mấy thích khách bị chỉ tên thoáng chốc mặt như màu đất nhưng không thể không làm theo lệnh đành phải e rè từng người một leo lên trên. Đám người còn lại lui về phía sau, cẩn thận quan sát. Cốc đại thụ này cực cao, có cỡ hơn 20 thước, phía trên tàn lá sung xuê. tám gã thích khách vừa trèo lên cây, phía dưới liền lập tức lộ ra vẻ trống chảy, gã đầu lĩnh đảo mắt nhất thời cao mày, trầm giọng nói, tại sao ít người như vậy? Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, gã đầu lĩnh phản ứng nhanh nhất, rút đao ra quát lên, có địch. Nhưng còn chưa tìm ra phương hướng của địch thì một tiếng tên bắn khiến lòng người kinh hãi vang lên. Đám thích khách hồn phi phách tán tên bắn trong khoảng cách gần như vậy căn bản không thể ngăn, một mũi tên cũng có thể khiến 5 người mất mạng. Cây đốt nhất thời rơi xuống mặt đất ẩm thấp động nước mưa tắt ngấm, chung quanh lập tức chìm vào trong bóng tối. Đám thích khách đều ăn mặc giống nhau, làm sao phân biệt. Gã đầu lĩnh đang còn kinh hãi thì một bóng đen nhỏ thấp đột nhiên vọt đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, mục tiêu ở bên kia. Gã đầu lĩnh sừng sốt ngẩn đầu nhìn lên, xong ngay thời điểm ngẩng đầu lên thì hắn đã biết mình không xong. Đối với sát thủ cơ hội ám sát chỉ cần trong nháy mắt cho dù hắn phản ứng cực nhanh cũng không kịp nữa rồi. Lưỡi dao gam lạnh như băng đã cắm vào hỏng hắn, ngay cả một tiếng kêu hắn cũng không thể phát ra. Thủ lĩnh, trong bóng tối có gã ngô xuẩn thử thăm dò, nhưng trả lời hắn là một mũi tên thị huyết bắn tới, máu phun tung tuế. Thần ảnh của Sơ Kiều vô cùng quỷ mị trước khi đối phương kịp kêu lên nàng đã lắc mình tiến tới, dùng thủ pháp nhanh như chớp đâm chùy thủ vào ngực hai gã thích khách khác. Chỉ trong thời gian một chung trà 5 phút 9 gã thích khách thân thủ lợi hại đã tháng thân, không ai còn mạng Lúc này, 8 gã thích khách còn lại đã leo lên ngọn đại thủ tự hồ như nhận thấy được tình hình bên dưới liền im lặng không tiếng động vội vàng leo xuống. Sở kiều đi tới bên cạnh đại thụ bị chặt hơn phân nửa, tìm góc độ tốt nhặt chiến đao trên mặt đất lên mạnh mẽ chém xuống. Tiếng cây gãy răng rắc không ngừng vang lên, đám thích khách trên cây như ý thức được cái gì, vội vàng leo xuống nhanh hơn. Xong chỉ chốc lát sau đại thụ đã gãy lìa bổ nhào về phía gốc đại thụ mà đám người kia đang bám vào. Một tiếng ẩm như xét đánh vang lên, đại thụ lung lay một cách mãnh liệt tám gã thích khách từ độ cao hơn 20 thước vừa gào thét vừa rơi thẳng xuống, nặng nề rơi lột bột trên mặt đất, không một ai có thể đứng dậy. Sở kiều chậm chạp bước tới, lại dùng nỏ bắn ra một loạt mưa tên, một khắc sau trên mặt đất không còn người sống sót. Không gian một mảnh yên tĩnh chết chóc cây bóng đỏ bồng bềnh trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, thiếu nữ kéo khăn bịt mặt xuống, dơ tay đỡ lấy cái bóng đỏ. Có tiếng chip chip vang lên, bên dưới áo bào là một chú chim nhỏ màu vàng, chân chú chim bị buộc chặt vào góc áo khiến nó không thể bay cao mà chỉ có thể phất phơ qua lại, ngay cả tiếng kêu cũng bị áo bào che kín. Thiếu nữ một thân áo đen nhưng không che giấu được mùi máu nồng đậm, nàng đưa ngón tay mảnh khảnh vuốt vuốt lông chú chim rồi khẽ buông tay ra chú chim nhỏ mừng rỡ tông cánh bay đi. Sau đó thân hình quỷ mị của thiếu nữ liền biến mất trong đêm tối mịt mù. Lý sách, thanh âm thanh thúy của thiếu nữ quanh quẩn bên đầm nước. Kiều kiều ta ở đây. Nam tử đứng dậy, vui vẻ phe phẩy cánh tay với thiếu nữ. Sở kiều nhanh chóng nhảy đến bên cạnh lý sách hắn nhìn nhìn phía sau của hàng, híp mắt cười hỏi, đều bị nàng giết hết rồi. Sở kiều im lặng không lên tiếng đi tới bên cạnh đầm nước dùng tay vốc nước uống. Kiều kiều thật lợi hại. Lý sách vui vẻ đứng bên cạnh sở kiều, nàng cao mày nhìn hắn một thân y phục rách ngát tiện tay ném ngoại bào vừa rồi cho hắn, nói, mặc vào. Ừ... Lý sách ngoan ngoãn khoác ngoại bào vào, vẻ mặt vẫn vô cùng hưng phấn, không chút tự giác bản thân là con mồi đang bị truy đuổi. Kiều kiều, bây giờ chúng ta còn đi tìm bọn họ không? Sợ kiều nhăn mày, lý sách sừng sốt nhất thời có chút lúng túng, giải thích ta chỉ cảm thấy có thể giết hết bọn họ thì chúng ta chạy trốn cũng dễ dàng hơn. Thiếu nữ giơ một ngón tay lên chậm rãi lắc lắc trầm giọng nói thứ nhất là ta đi giết không phải chúng ta. Thứ hai, kẻ địch có hơn một ngàn người, ngươi cảm thấy ta có thể giết được bao nhiêu? Còn nữa, nếu ngươi cứ thấy một con chuột cũng hô to gọi nhỏ như vừa rồi thì ta sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết. Đừng trách ta không báo trước thời điểm không có đường lui thì ta rất nguyện ý giao ngươi ta để đổi lấy một con đường sống cho mình. Lý sách nhăn mày khổ sở lôi kéo góc áo của sờ kiều. Kiều kiều nỡ tuyệt tình như vậy sao? Thiếu nữ đột nhiên thấp giọng rên lên, lý sách giật thoát rút tay về, máu tươi dì ra ở chỗ hắn vừa kéo, hiển nhiên là một vết thương mới. Sợ kiều co mày xem xét một chút, phát hiện sườn trái bị trúng tên, vết thương không lớn nhưng dướm máu nên đau đến khó nhịn. Vừa rồi nàng cũng không có cảm nhận được vết thương này. Kiều kiều, nàng lại bị thương. Lý sách nhướng mày, lo lắng nói, như thế nào? Có nặng lắm không? Chịu đựng được không? Sợ kiều ấn tay lên vết thương, nhắm mắt tựa vào một gốc cây trầm giọng nói, băng bó giúp ta. Hà, giúp ta băng bó, thiếu nữ nhất thời cao giọng ngữ điệu sắc bén. Lý sách lập tức gật đầu như dã tỏi, xé một mảnh áo rồi đưa tay nhấc y phục nàng lên, lộ ra da thịt mềm mại đầm điểm máu. Một đầu mũi tên cắm sâu ở sườn trái, chỗ bị thương đã sưng đỏ lên, lý sách sờ sờ đầu tên gãy, nhướng mày nói kiều kiều có đau thì kêu lên, hoặc là cứ cắn ta. Sợ kiều nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, yên lặng không nói. Mặt lý sách chợt lộ vẻ trịnh trọng hiếm thấy, đột nhiên nhướng mày rút phăng đầu mũi tên ra. Máu tươi bắn ra, lý sách nhanh chóng dùng vài bịt chặt vết thương. Sợ kiều đau đớn rên lên một tiếng, cả người ngã về một phía. Lý sách mở tay ôm chặt nàng vào trong ngực, kiều kiều, kiều kiều. Giọng Lý Sách có chút kinh hoàng, hắn nhìn không thấy mặt nàng nhưng cảm giác tay dính đầy máu khiến tim hắn như bị bóp chặt khẩn trương gọi kiều kiều, nàng sao rồi. Còn chưa chết, thiếu nữ chậm rãi cất giọng khàn khàn, nàng hít một hơi tự cầm trên vai Lý Sách nặng nề thở. Lý Sách thở vào nhẹ nhõm nhanh chóng băng bó cầm máu cho nàng. Trong bóng đêm mờ mờ thân thể sợ kiểu lạnh như băng, Lý Sách giờ chợt nhận ra nàng đã không thể chịu đựng một trận giao đấu nào nữa. Nhưng ngay thời điểm nguy ngập đó, đằng xa vang lên tiếng bước chân rồn rập. Hai người nhất thời khẩn trương ngồi thẳng lên, mày khóa chặt lại. Nên làm gì bây giờ? sực kiều nhíu chặt mi tâm. Nàng đã không còn sức chiến đấu, nơi này mùi máu tơi nặng như vậy, chó săn sẽ rất nhanh tìm tới, ngồi chờ thì chỉ có con đường chết. Cách duy nhất chính là dùng lý sách dụ địch lợi dụng hỗn loạn thoát thân. Sợ kiều chậm rãi nhìn về phía nam từ bên cạnh chỉ thấy hắn đang nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trịnh trọng. Nàng không phải chúa cứu thế, muốn cứu người cũng chỉ có thể làm trong phạm vi năng lực của mình. Thời điểm làm việc nghĩa mà nguy hại đến tánh mạng, người thông minh đều biết phải chọn lựa như thế nào. Huống chi cái chết của Lý Sách sẽ rất có lợi cho Yến Tuân. Nàng biết mình nên làm thế nào cũng biết mình phải làm thế nào. Nàng còn nặng gánh trên vai còn có người đang chờ nàng, tánh mạng của nàng càng rất quý giá, không được phép dễ dàng buông tha. Ngón tay sờ kiều nặng nề sờ lên chùy thủ rắt ở bắp chân, vận sức chờ phát. Kiều kiều, Lý Sách đột nhiên xoay đầu lại trịnh trọng trầm giọng nói ta đi đánh lạc hướng bọn họ, nàng hãy nhân cơ hội chạy trốn, nhất định phải cẩn thận. Sờ kiều sửng sốt mở to hai mắt nhìn, Lý Sách cười ngoại bào trên người da choàng lên người sờ kiều, lại lấy từ bên hông ra một ống kim khí dao vào trong tay nàng. Ta không biết võ nghệ nên phụ hoàng đã đặc biệt làm cho ta lợi khí phòng thân. Nàng chỉ cần kích hoạt kiếp này thì sẽ có 50 phi châm bắn ra. Trên châm có tầm kịch độc bị chúng liền chết có thể bắn 3 phát liên tiếp. Nhớ giữ chắc nó thời điểm mấu chốt thì có thể cứu nàng một mảng. Sợ kiều sững sờ cầm lấy ống kim khí, mày nhíu chặt khó hiểu nhìn lý sách tựa hồ như muốn nhìn thấu con người hắn. Ha ha có phải bất chợt phát hiện đã phải lòng ta rồi không? Lý sách đột nhiên nguèn miệng cười lộ hàm răng trắng noãn, vỗ vỗ vai Sơ Kiều, nói, không sao, chờ trở về thành rồi nàng sẽ lại có cơ hội. Lý sách, Sơ Kiều đột nhiên kéo nam nhân vừa định rời đi lại, trầm giọng nói, người giữ vật này, ta không cần. Ta cũng không cần, thật ra thì ta chưa dùng thử nó bao giờ. Ta nghe bọn họ miêu ta vô cùng dọa người, sợ không cẩn thận châm phải mình thì chẳng phải sẽ đi đời rồi sao. Nàng thử trước đi, nếu tốt thì sau này ta trở về làm thêm nhiều một chút. Sở Kiều co mày, khẽ cắn môi dưới, rốt cục buông tay ra, trầm giọng nói: "Cẩn thận một chút." Lý Sách cười một tiếng, "Kiều Kiều cũng vậy, sau khi trở về ta muốn tìm nàng học công phu nữa đấy." Sở Kiều gật đầu, Lý Sách đứng dậy, lảo đảo hất bụi gai trên mặt đất đi về phía có tiếng chân huyên náo. "Này, ngươi mang theo đao đi." Lý Sách cũng không quay đầu lại, chỉ tùy ý khoát tay áo rồi rời đi. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, chỉ thấy nam nhân cúi người nhặt một khối đá nhọn lên, người hắn loang lổ vết máu y phục rách nát cướp bộ lảo đảo không còn chút phong phạm của vị thái từ biện đường khi trước mà giống một hành khất nghèo túng hơn. Sở kiều nhìn theo bóng lưng lý sách bàn tay nắm chặt chùy thủ dần dần buông lỏng. chương 72, nhô tình thiết cốt, nhô tình cứng rắn như thép, gió tiêu điều thổi qua cánh rừng dập dạp để lại âm thanh như tiếng giã thú trầm thấp thở dốc Trước bình minh trời lại bắt đầu mưa sối xả, mặt đất đầy nước bùn. Sờ kiều nửa quỳ trên cỏ ánh mắt sắc bén như mắt sói xuyên qua cánh rừng rậm nhìn thẳng về phía trước. Một đội ngũ khoảng hơn trăm người đang cẩn thận nhích lại gần. Tất cả đều mặc y phục đen che kín mặt trường đao rời vỏ, mỗi bước đi đều cẩn thận nhìn quanh, dẫn đường phía trước là bốn con chó săn to lớn chậm rãi tiến dần đến chỗ thiếu nữ đang ẩn mình. Hiện tại đã không còn thời gian suy tính làm thế nào ẩn úp nữa rồi, sơ kiều thu liễm toàn bộ suy nghĩ, lẳng lặng giấu mình đợi chờ nguy cơ đến. Đám chó săn đột nhiên sủa to, đám người nhất thời dừng chân, sau đó liền lập tức trình tề chạy như điên về phía sơ kiều. Thiếu nữ rút trường kiếm phá nguyệt ra, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lóng lánh phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt nhưng kiên cường của nàng. Lên, một tiếng quát khẽ vang lên. Đám hắc y nhân đồng loạt tiến lên, đao phong lạnh lùng xét nát màn đêm. Kiếm quang trong trèo của sợ kiểu như cắt gió, hai cái đầu bay lên trời thân thủ nàng linh hoạt nhìn qua như bóng chim diều hâu vồ mồi, nhìn không chút nào giống người đang bị thương. Thiếu nữ chậm rãi thu kiếm, hai cỗ thi thể không đầu sau lưng ngã hoạch trong nước bùn, máu nhiễm đỏ dài nàng. tung người, phi đao chém xuống, thu thế, không hề phô trương cũng không có động tác dư thừa cước bộ linh hoạt, đều là một chiêu chí mạng. Một tiếng sét thật lớn vang lên, lúc tia chớp rọi sáng khuôn mặt tái nhợt nhưng kiên cường của thiếu nữ, không ai là không chùn bước. Bọn thích khách quen giết người chưa bao giờ e ngại nhưng giờ này lại sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo cùng quyết liệt của thiếu nữ. Chỉ do dự trong nháy mắt, đầu lĩnh thích khách lập tức khẽ quát một tiếng, gần trăm gã thích khách cầm đao vọt tới, ánh mắt vô cùng hung hãn. Sấm chớp giật cuồn cuộn, mưa to tầm tã, hơn trăm gã thích khách chân dẫm lên nước bùn lẫn máu ào ảo lao lên bao vây lấy thiếu nữ. Không có tiếng thét ẩm ý, không có tiếng chém giết, hết thảy đều bị tiếng mưa lấn áp, song trong màn mưa lạnh như băng là vô số bóng dáng hỗn loạn không ngừng múa bay, máu tươi phun tới thấp lên thân cây cùng tứ chi gãy lìa. Nhiều năm rèn luyện đã kiến thân thể thiếu nữ uyển chuyển như du long, tuy ở thế hạ phong nhưng vẫn không hề khuất phục. Bọn thích khách tim đập loạn, nhiệt huyết sôi trào đồng loạt vung đao quét kiếm. Sau một đợt công kích tất cả đều lùi lại vây thành một vòng tròn. Hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang giữ yên tư thế chuẩn bị đánh trả. Gã đầu lĩnh phất tay ra hiệu đám thích khách liền dối rít đưa tay sờ phía sau eo. Ở đó là một thanh đoàn thương ánh bạc dài khoảng nửa thước. Giết, thích khách đầu lĩnh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Hơn trăm người đồng thời xuất thủ, vô số đoàn thương từ bốn phương tám hướng lao về phía sờ kiều, để lại giữa không chung một tia sáng bạc. Gió lạnh rền vang, mưa rơi suối cả cho dù thiếu nữ có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát được một phen này. Xong, ngay lúc này chỉ nghe xẹt một tiếng, một kình tiễn trắng bạc từ giữa rời đột nhiên bay đến theo sát sau đó là một ngọn roi linh hoạt như rắn cuốn vươn tới cuốn quanh eo nhỏ của thiếu nữ trong nháy mắt thương ảnh đầy trời sắp cắm vào người nàng liền giật kéo nàng về một phía. Đám thích khách áo đen kinh hãi, nhanh chóng ngẩn đầu về phía tên bắn, chỉ thấy một bóng dáng xẹt qua nhanh như lưu tinh trường kiếm sáng loáng nắm trong tay Trong nháy mắt hắn đã quăng đầu móc lên cây, ôm lấy thiếu nữ tung người đáp xuống ở một góc. Sấm chớp cuồn cuộn, lúc đám thích khách ngẩng đầu lên nhìn thì vô số người áo đen bịt mặt quang móc câu đông người lao đến, đồng loạt đáp mình xuống trên mặt đất. "Chủ nhân hãy đi trước." Hắc y nam tử cầm đầu vung đao chặt vào dây cương buộc cổ ngựa của đối phương, lớn tiếng hét to. Mấy hắc y nhân khác tiến lên che ở trước người nam nhân và sư Kiều vừa rơi xuống đất, mấy chục chiến mã thoát khỏi xiềng xích cất phó chạy, hất bùn đất bắn tung tuế Đi! Nam từ cất giọng trầm thấp không lộ hỉ nộ ôm eo thiếu nữ nhảy lên một chiến mã, vùng roi thúc ngựa chạy. Ngăn cản bọn chúng, gã đầu lĩnh lớn tiếng quát, đám thích khách lập tức xông lên ngáng đường. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, lưỡi kiếm nhọn xuyên qua ít hầu một gã thích khách, máu tươi phun xối xả vào mắt một gã khác, gã nọ còn bối rối chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm đâm thủng ngực. Nam nhân bỗng nhiên gìm chặt cương ngựa chiến mã đứng thẳng người, hai chân trước đá thẳng vào hai gã thích khách trước mặt. Một cú đá này đã khiến xương ngực hai gã vỡ vụt, miệng ọc đầy máu tươi cả người bay ra xa hơn ba thước, đâm sầm vào bốn gã thích khách khác. Đầu lĩnh thích khách mắt thấy quân mình địch không lại thì lập tức sụt ống pháo tròn bên hông ra bắn lên trời, một tia lửa màu lam nhạt bay vụt lên, lan tỏa khắp bầu trời. Nắm chặt, nam từ trầm giọng nói kéo cương thúc ngựa chạy như điên. Vô số tiếng vó ngựa truy kích ở phía sau, sợ kiều được nam nhân ôm chặt vào trong ngực gió lạnh và nước mưa đều tạt qua hai bên chứ không đánh vào trên người nàng. Sườn núi cùng trong rừng sáng rực ánh đuốc, không rõ địch nhân đến tụt cùng là có bao nhiêu người, cũng không rõ ai là thích khách áo đen, ai là quân binh của đế đô. Là thiếu chủ. Phía trước đột nhiên có tiếng hô gọn lòn, đội hắc y nhân che mặt lướt đến bên cạnh bọn họ, đồng loạt cung kính gật đầu rồi ngay lập tức rút vũ khí, không chút do dự xoay người lại ngay đón truy binh ở đằng sau. Thiếu chủ, hướng chính diệt. Thiếu chủ tám mươi bước phía tây có địch nhân. Thiếu chủ cánh nam có quân tiếp ứng. Thiếu chủ tây bắc có tiếp ứng. Thiếu chủ, hướng chính đông có người tiếp ứng. Được thuộc che chở nam nhân mặt không đổi sắc tay ôm chặt thiếu nữ chạy thẳng một đường, dần dần bỏ xa tiếng động ồn ào ở phía sau. Cánh rừng rậm rạp đột nhiên biến mất, thảo nguyên như sóng biển dập dờn hiện ra ở trước mắt, Sở Kiều chợt ngẩn đầu lên trầm giọng nói, "Tay huynh bị thương." Nam nhân vẫn che mặt như cũ, một thân y phục đen cưỡi thần câu đen tuyền, cúi đầu xuống, chậm rãi híp mắt lại thành một đường, hỏi, "Lý Sách ở đâu?" Sở Kiều thành thực trả lời, "Chạy rồi." "Muội đi trước đi." Nam nhân nhất thời nhảy xuống ngựa, nói với hộ vệ bên người, đưa cô nương trở về thành. Yến Tuân Sở Kiều vội vàng xuống ngựa, hai chân mềm nhĩn suýt nữa đã té ngã ra trên mặt đất. Nam tử nhanh tay xoay người lại đỡ lấy nàng, trầm giọng nói: "Muội làm gì vậy?" "Ta phải hỏi huynh mới đúng." Sở Kiều cau mày: "Huynh muốn làm gì?" Yến Tuân nhíu chặt mi tâm, lạnh giọng nói: "Đi giết hắn." "Huynh điên rồi." Lục Doanh Quân và Kiêu Kỵ binh đều ở trong đó, muộn rồi, thời cơ đã qua. Yến Tuân lạnh lùng lắc đầu: "Muội không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp." Mội cứ trở về thành trước, không được, sợ kiều níu chặt lấy tay Yến Tuân kiên định nói tuy lý sách chết sẽ mang đến rất nhiều lợi ích nhưng phiền toái trong đó cũng không ít. Ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy còn huynh sẽ là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên. Hơn nữa kế hoạch rời thành của chúng ta sắp tới, một sơ suất nhỏ cũng sẽ bị hạ hoàng bắt làm người gánh tội với biện đường. Bây giờ giết lý sách sẽ không có lợi cho đại cục không có lý do gì phải làm như vậy. Ta không thể để huynh mạo hiểm quay lại đó. Hắn thiếu chút nữa đã hại chết muội, đó chính là lý do lớn nhất. Ánh mắt Yến Tuân vô cùng kiên định, hắn vươn tay ra ôm chặt vai Sơ Kiều, sau đó buông ra trầm giọng nói, người này quá nguy hiểm, ta không thể thuyết phục bản thân cho phép hắn lưu lại trên đời này. Huống chi hắn ở gần với muội như vậy, thêm một ngày cũng không được. A Sở trở về chờ ta. Sơ Kiều đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Yến Tuân thúc ngựa biến mất trong bóng tối mịt mù mà lòng như sôi trào, cảm giác đau lòng cùng tự trách như đàn kiến gặm cắn tim nàng. Nàng chưa bao giờ phạm phải sai lầm như vậy, nàng rõ ràng có cơ hội không để chuyện này xảy ra, mà dù có xảy ra nàng cũng có cơ hội thay đổi mọi chuyện, khiến cho chuyện diễn ra theo hướng có lợi cho mình. Nhưng cái gì nàng cũng không làm cho nên hiện giờ mới kéo Yến Tuân xuống nước. Nàng sai rồi có hối tiếc cũng không còn kịp, sợ kiều dướn người bỏ lên lưng ngựa quất roi dục ngựa chạy như điên theo hướng Yến Tuân vừa biến mất. Cô nương, hộ về cả kinh vội vàng đuổi theo, lớn tiếng kêu to cô nương muốn làm gì. Thiếu chủ đã phân phó thuộc hạ đưa người trở về thành. Quay lại lấy đầu của thái tử biện đường. Thiếu nữ lạnh lùng đáp một câu, sau đó lại vung roi thuốc ngựa tăng tốc. Trong màn đêm đen nhánh lờ mờ bóng một con chiến mã đứng trên đường núi hiểm trở nam từ trên lưng ngựa một thân áo đen tóc đen nhánh cũng mang tạo hình che mặt hết sức phổ biến trong buổi tối ngày hôm nay. Sau lưng là vô số hắc y nhân tay cầm đao từ xa truyền đến tiếng vó ngựa thanh thúy xen lẫn tiếng mưa rơi lính do thám tung mình xuống ngựa quỳ gối trong nước bùn thấp giọng báo cáo tứ thiếu gia bọn thuộc hạ đã lần theo đầu mối tìm kiếm nhưng không phát hiện được mục tiêu tất cả những kẻ giao đấu với nữ tử bên cạnh mục tiêu đều chết thảm nam tử nhất thời nhướng cao mày sắc mặt lãnh khốc trầm giọng nói nữ tử kia thì sao Viên lính do thám có chút khẩn trương, dập đầu lắp bắp nói, bọn thuộc hạ rõ ràng đã gần đắc thù nhưng không rõ từ đâu lại nhảy ra một đám người áo đen thân thù rất cao, bọn chúng đã cứu nữ từ kia đi. Người áo đen, dạ không phải là người của kiêu kỵ binh lẫn lục doanh quân. Càng không phải là quân giữ thành hai người của biện đường. Nam tử nhíu chặt mi tâm thật lâu không nói, một lúc sau mới trầm giọng hỏi, nàng bị thương. Viên binh sĩ sừng sốt cẩn thận hồi đáp chuyện này, thuộc hạ cũng không rõ. Bất quá nàng một mình giết hơn 10 người của chúng ta, làm mười mấy huynh đệ bị thương, có lẽ hiện tại cũng ổn lắm, cho dù chúng ta không ra tay cũng chưa chắc có thể sống sót. Nam tử trầm mặc một hồi lâu, sau đó đột nhiên dơ roi thúc ngựa chạy về phía trước. Mưa lạnh sấm chớp cuồng phong, thiết kỵ tung hoàng trên cao nguyên bao la hùng vĩ. Toàn bộ tướng sĩ đều mặc y phục đen, không có phục sức đặc biệt, không có cờ hiệu riêng, nhân mã hai bên cũng không định tiến lên giới thiệu một phen. Đột nhiên đụng mặt ngay trên đường hẹp khiến đội ngũ hai bên nhất thời có chút lúng túng, tuy có cùng đồng phục cùng khí chất lạnh lùng nhưng chỉ nhìn cách thức bầy bố hàng ngũ cùng vẻ mặt trầm mặc thì cũng biết đối phương là địch chứ không phải bạn. Một cơn gió lạnh thổi đến, thời gian như vô tận, trong bóng tối không ai dám phát ra một lời cùng động đao, hai bên chỉ trầm lặng giữ khoảng cách không tới trăm bước thủ thế, mặc cho mưa to gió lớn đập vào người một tiếng rắc ròn tan đột nhiên vang lên, không rõ là tiếng động từ binh khí của bên nào nhưng đó tựa hồ là tiếng gia hiệu. vô số chiến đao đồng loạt rời vỏ cung tên nhất nhất căng dây nhắm vào phía đối diện chiến mã dựng thẳng người. trong khoảng khắc trận chiến hỗn loạn liền nảy ra một tiếng ngựa hí dài đột nhiên truyền lại thiếu nữ thúc ngựa chạy đến nhìn thấy dàn trận lạnh lùng giữa hai bên thì nhất thời cả kinh nhưng ngay sau đó liền tăng tốc tiến lên đối phương là ai? sở kiều đi đến bên cạnh yến tuân trầm giọng hỏi. Yến Tuân nhăn mày, hôm nay muội hành sự quá luống cuống, nhanh như vậy đã quên hết lời ta vừa nói, chỉ ta mới có thể tìm được hắn. Sợ kiều trầm giọng nói, huynh muốn diệt trừ hắn thì không nên đuổi ta đi. Nam nhân chậm rãi nheo mắt lại, khẽ nghiêng đầu nói, nếu muội gặp chuyện không may thì ta giết hắn có ích gì. Sợ kiều đau xót trong bụng kéo kéo ống tay áo của Yến Tuân, thấp giọng nói, Yến Tuân. À Sở, hiện giờ tâm tình ta không được tốt muội không nên nói chuyện với ta ta không muốn chút giận lên đầu muội. Sở Kiều còn đang sừng sốt thì Yến Tuân đã thúc ngựa tiến lên phía trước bóng lưng thẳng tắp mang theo vẻ tiêu điều không nói nên lời. Trong bóng tối nhân số đối phương dường như cũng không ít người đứng dày đặc như đàn rơi trong đêm đen đang chờ tập kích. Địch nhân trước mặt dĩ nhiên cũng nhìn thấy Sở Kiều chạy tới, nam từ đầu lĩnh nhíu chặt mi tâm, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm phía đối diện. Lại một cơn cuồng phong thổi qua kéo theo mưa bụi đập vào người, lạnh lẽo như băng. Nam nhân càng nhíu chặt mày hơn, cánh tay đột nhiên dơ lên không chung. Tất cả chiến đao liền được tra vào vỏ cung tên được buông xuống, người của Yến Tuân cảm giác đối phương không có ý định đánh nữa thì cũng buông vũ khí xuống. Hai bên nhất thời thu lại chiến ý thấy đối phương không có dị nghỉ thì cũng không nói lời nào liền thúc ngựa vượt lên. Trong khoảng khắc lướt qua, ánh mắt đôi bên chạm nhau, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sắc bén trên mặt nam tử dẫn đầu. Thiếu gia thị vệ tiến lên trầm giọng nói cô gái kia chính là nữ nhân đi theo bên cạnh mục tiêu lúc nãy. Ừ, thị vệ sừng sốt mặt có mấy phần sốt ruột, mười mấy huynh đệ chúng ta chính là bị giết bởi tay nàng. Thích khách còn sợ chết. Nam tử tà mị dương ánh mắt lạnh như băng, nói, ngay cả mục tiêu cũng không rõ là ai tùy tiện động thủ sai người ta quả thực rất kỳ quái là người có thể sống tới bây giờ. Thị vệ sừng sốt nhất thời đáp không nên lời. Đột nhiên bầu trời phía trên cánh rừng xuất hiện pháo tín hiệu màu bạc Nam tử dẫn đầu nhướng mày, lập tức đi về phía rừng rậm. Yến Tuân cũng không tiếp tục tiến vào rừng mà theo ngõ tắt trở về thành chân hoàng. Sợ kiều theo ở đằng sau nghi ngờ hỏi, chúng ta không đi sao? Yến Tuân cao mày trầm giọng nói: Muội không nhìn thấy đội nhân mã vừa rồi sao? Nếu ngay cả bọn họ cũng không thể đắc thủ thì chúng ta cũng rất khó khăn. Yến Tuân, đừng nói nữa, trở về phủ rồi hãy nói sau. Đội ngũ đi đến phía tây thành chân Hoàng, ở đó đã có một chiếc xe ngựa bọc vải xanh chờ sẵn. Yến Tuân mang sơ kiều và mấy người hầu cận nhanh chóng xuống ngựa rồi lên lên xe chậm rãi đi về phía cửa thành. Trên đường đều có người bí mật tiếp ứng nên bọn họ thần không biết quỷ không hay an toàn lặng lẽ vào thành. Thời điểm trở lại biệt viện đã là dạng sáng, chân trời nổi lên ánh sáng mờ mờ, sau một đêm mưa rền gió giữa trời rốt cuộc cũng quang thành. Bởi vì thái tử biện đường bị bắt trong hoàng cung vô cùng tĩnh mịch, chẳng qua bên dưới vẻ tĩnh mịch này có bao nhiêu người có thể thật sự yên giấc thì không thể nói rõ. Xe ngựa lặng lẽ đi qua cổng tiến vào biệt rồi dừng lại Yến Tuân không hề nhìn đến thiếu nữ phía sau liền lập tức xuống xe trước vừa đi vừa cười cổ áo ướt đẫm phiền não đẩy nha hoàn vừa tiến tới đưa khăn nóng ra. Đám hạ nhân câm như hến, nhận thấy tâm tình của chủ nhân đang hết sức không vui thì đều hoàng sợ quỷ trên mặt đất cũng không dám thở mạnh dù chỉ một hơi. Yến Tuân quả thật đang rất tức giận, hắn giận sở kiều từ trước đến giờ luôn hành sự cẩn thận lại đi theo tên hồ ly lý sách sâu cạn không rõ kia ra khỏi thành. Bực bội nàng quyết định đi mà cũng không cho người báo cho hắn một tiếng, càng khiến hắn tức giận hơn chính là tại sao thời gian dài như vậy mà nàng vẫn không thể trốn thoát, dựa vào thân thù cùng kinh nghiệm tác chiến trong rừng của nàng, tại sao lại để bị thương nghiêm trọng đến thế, tại sao lại bị bức cảnh tuyệt cảnh như vậy. Hắn không thể tưởng tượng nếu mình đến trễ một bước thì cục diện sẽ ra sao, nàng làm sao trốn thoát khỏi trận thương dày giặc kia. Rất nhiều nghi vấn tích tụ trong lòng khiến Yến Tuân phi thường tức giận, hắn mí môi ngồi trong đại sảnh mà giận đến xanh mặt một mực đợi tội nhân phạm sai lầm nghiêm trọng tối hôm qua kia tới giải thích phút giận cho mình, lời thoại chất vấn nàng cũng đã được chuẩn bị sẵn trong đầu. Nhưng lửa giận cháy phừng phừng hồi lâu vẫn không thấy người nọ chủ động đến. Đã xảy ra chuyện gì? Yến Tuân càng lúc càng nhíu chặt mày hơn, chẳng lẽ nàng cũng không thèm tự mình giải thích làm hòa mà đã trở về phòng rồi? Đợi thêm một thời gian khoảng chừng 2 ly trà 30 phút Yến Tuân rốt cuộc không ngồi yên nữa, bật đứng dậy xài bước ra khỏi đại sảnh Tất cả bọn hạ nhân vẫn còn quỳ trên mặt đất, không một ai dám ngẩn đầu lên hay mở miệng nói chuyện. Hắn nhanh chóng đi tới phòng sơ kiểu, đẩy cửa phòng ra, vô cùng khí thế quát lên, muội ra ngoài cho ta. Không có tiếng đáp lời Yến Tuân cao mày nhìn vào, bên trong không một bóng người. Hắn cẩn thận đi đến trước phòng ngủ, khẽ đập cửa, nhưng vẫn không có người trả lời. Hiện tại Yến Thế Từ thật sự tức giận, xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng nàng cũng không chủ động tới hạ mình giải thích với hắn, chẳng lẽ nàng không biết hắn đã nóng lòng đến độ nào khi biết tin nàng bị ám sát sao? Chẳng lẽ nàng không biết bản thân có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cỡ nào đối với đại cục sao? Chẳng lẽ nàng không nhận thấy bản thân đi lại với thái tử biện đường có chút quá thân mật rồi sao? Hành lang, thư phòng, phòng khách, phòng sưởi, hoa viên tất cả mọi nơi đều đến nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Sơ kiều sắc mặt yến tuân càng lúc càng khó coi chẳng lẽ nàng thậm chí cũng không nói với hắn một tiếng liền đã trở về thương nghi phường rồi thế thế tử một tiếng gọi nho nhỏ đột nhiên vang lên ở bên tai yến tuân quay mắt đầu lại chỉ thấy nha hoàn bên người Sơ kiều là lục liễu đang e rè đứng ở trước mặt mình cẩn thận hỏi có phải ngài có phải là đang tìm Sơ cô nương không yến tuân nhướng mày nàng đang ở đâu Lục Liễu giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chỉ về phía xe ngựa. Yến Tuân sừng sốt cao mày đi tới trước xe ngựa hất tung rèm xe. Ngay sau đó lập tức sừng sờ, sắc mặt giận dữ dần dần trở nên nhu hòa, tựa hồ có mấy phần buồn cười cùng bất đắc dĩ, cũng có mấy phần đau lòng. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, tất cả lời oán hận cùng lửa giận trong lòng thoáng chốc đã không cánh mà bay. Suốt một ngày một đêm liên tục đánh giết vào sinh ra từ cả người đầy thương tích cộng thêm mất nhiều máu tựa hồ như đã tiêu hao hết sức lực của Sir kiều. Lúc trước còn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vừa nhìn thấy hắn thì tinh thần nàng liền được thả lỏng, xe ngựa còn chưa vào thành nàng đã chìm vào giấc ngủ. Hiện tại y phục dạ hành trên người ướt đẫm, sắc mặt thiếu nữ tái nhật vai nhuốm máu, đầu tóc tán loạn, bộ dạng vô cùng chật vật. Nhưng chân mày nàng lại giãn ra không còn nhíu chặt như trước giống như cuối cùng cũng được về nhà, không phải e ngại mưa gió bên ngoài nữa. Lửa giận của Yến Tuân như trôi theo dòng nước chảy. Hắn đau lòng nhăn mày, cẩn thận đưa tay ôm lấy thiếu nữ nhẹ bỗng như mèo con đã thu gọn mọi nanh vuốt sắc bén. Nàng an tĩnh nằm trong ngực hắn, nửa điểm cũng không nhìn ra nàng là nữ tử xuống tay giết người nhanh gọn kia. Cảm giác được ấm áp cùng hơi thờ quen thuộc khiến người an lòng, sợ kiều ngủ càng sâu, không hề muốn tỉnh lại. Cơ thể nàng khẽ giật giật khiến Yến Tuân cả kinh, nhưng nàng cũng không mở mắt ra mà chỉ động đậy tìm tư thế thoải mái, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Nam nhân trên mặt có mấy phần buồn bực lẩm bẩm nói, gây ra chuyện lớn như vậy, định thế này vượt ải sao? Thiếu nữ trong ngựa vẫn không động, dường như đã tự động cởi bỏ toàn bộ phòng vệ trên người. Yến Tuần ôm Sơ Kiều đứng hồi lâu, đột nhiên bất đắc dĩ thở dài rồi nhấc chân đi về phía phòng nàng. Ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị nước nóng tắm cho nàng, gọi đại phu đến, mọi chuyện tuần tự diễn ra mà đương sự vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Yến Tuân đứng ở đầu giường thiếu nữ đang ngủ say, nhìn vết thương dữ tợn trên vai nàng mà đau lòng nhíu chặt chân mày, đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt tinh tế, bất đắc dĩ thở dài. Chờ muội tỉnh lại sẽ tính sổ với muội sau, nếu như lúc đó ta vẫn còn giận. Dứt lời hắn liền nhẹ nhàng khéo chăn phụ kín người thiếu nữ, vuốt ve tóc trên chán nàng rồi xoay người ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa được đóng lại thì thiếu nữ đang ngủ say nhất thời mở mắt cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, sau đó thở dài ra một hơi. Không ai bị cười hết y phục ném vào bồn tắm mà còn có thể ngủ được ngay từ lúc được Yến Tuân ôm xuống khỏi xe ngựa thì nàng đã tỉnh chỉ là một mực cố không mở mắt mà thôi. Đầu vai tuy đã được bôi thuốc nhưng vẫn ẩn ẩn đau, sợ kiều chậm rãi ngồi dậy bụng đói đến cồn cào nên đành xuống giường đi đến cạnh bàn. Nhìn một vòng không thấy chút điểm tâm nào thì đành cho mày rót trà bưng lên uống một hớp. Nước trà lạnh như băng vô cùng khó uống, hiển hiện là trà mấy ngày trước. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sợ kiều cả kinh vội vàng bỏ lên giường nhắm mắt giả vờ còn đang ngủ. Cửa phòng bị đẩy ra, mùi thơm thức ăn phẳng phất tràn đến yến tuân bưng một khay đầy những món xào thơm ngon cùng cơm nóng hôi hồi bước vào. Hắn lếp nhìn cái chân có chút sộc sạch trên người sợ kiều trong nháy mắt như hiểu ra, nhưng vẫn lặng lẽ đặt khay lên bàn, sau đó liền đi ra ngoài. Khi nào nguyện ý tỉnh lại thì đến thư phòng tìm ta. Bên tai truyền đến giọng nam trầm trầm, sợ kiều buồn bực mở mắt ra, bất đắc dĩ thở dài. Là phúc không phải họa, là họa tất tránh không khỏi. Nàng nghe lời đứng dậy ăn một bữa no rồi nghiêng người ngủ một giấc say. Giải thích, nói sao đi, bây giờ nàng chỉ muốn đánh một giấc, mộng dài đến đâu cũng có lúc phải tỉnh dậy, ngày qua rồi đêm cũng qua, khi mặt trời lại lên cao thì nàng biết mình cũng tránh không khỏi nữa. Thu hết dũng khí, sợ kiều đẩy cửa thư phòng ra. Bên trong thư phòng yên tĩnh không một bóng người, Sở Kiều co mày nhìn một vòng, thấy dưới bình phong lộ ra một đôi giày trắng dùng đi trong phòng thì biết Yến Tuân đang ở sau bình phong. Ừm, khụ Sở Kiều cố tình thấp giọng khụ một tiếng nhưng người bên trong vẫn không chút phản ứng nói ra nửa câu. Sắc mặt Sở Kiều có chút khó coi, xem ra lần này Yến Tuân thật sự giận. Lúc trước nàng cũng từng có mấy lần không nghe lời hắn một mình hành động, sau đó trở về vòng vo né tránh một lát thì hắn liền hết giận. Nhưng lần này dường như không giống vậy, nàng cắn nhẹ môi dưới chậm rãi nói Yến Tuân ta biết mình lần này sai rồi, xin lỗi. Yến Tuân vẫn như cũ không nói gì, sợ kiều bất đắc dĩ đành phải tiếp tục ta không nên theo đi lý sách ra khỏi thành. Biết rõ hắn sẽ có chuyện nhưng lại không đề phòng nguy hiểm, không nhận rõ tình thế. Nhưng ta chỉ muốn tiếp cận hắn để hiểu thêm về nội chính biện đường, nhân tiện thám tính cách nhìn của Hoàng thất biện đường đối với nô lệ, đại đồng hành luôn muốn thành lập thêm một nhánh ở biện đường nên ta muốn dò la một chút. Ngoài ra cũng biết thái độ của Hoàng thất biện đường đối với Bác Yến, tương lai sau khi chúng ta thoát khỏi đại hạ có được sự ủng hộ của biện đường sẽ trợ lực rất lớn. Yến Tuân vẫn một mực không nói gì, Sơ Kiều bắt đầu khẽ nhíu mày, khóe miệng mấp máy tiếp tục nói: "Ta biết mình không nên cứu hắn sau khi đụng độ thích khách, nên nhân cơ hội giết chết hắn. Mấy lần có cơ hội hạ thủ nhưng ta đều làm không thành, ta không nên vô duyên vô cớ bỏ lỡ cơ hội vực dậy Bắc Yến tốt như thế. Còn Liên Lụy huynh phải ra khỏi thành cứu ta, phải vận dụng đến cả lực lượng sát thủ của đại đồng hành, ta biết mình lần này đã gây ra đại họa rồi." Yến Tuân vẫn không nói nửa lời, sợ kiều càng lúc càng không thoải mái trong lòng, co mày nói Yến Tuân ta đã giải thích hết lời mà huynh còn không chịu tha thứ cho ta. Cô nương, tiểu nha hoàn lục liễu đột nhiên đẩy cửa ra kêu lên thế tử mời người đến ăn cơm. Gì cơ, sợ kiều sửng sốt mặt có mấy phần kinh ngạc, hắn, ở phòng ăn, giả, tiểu nha hoàn có chút sợ hãi, nói, nô thì cũng không chú ý là thế tử vừa mới ra ngoài. Trong thoáng chốc sắc mặt sờ Kiều liền trở nên hết sức khó coi, bước đến sau bình phòng thì phát hiện chỉ có một đôi giày. Nàng cầm đôi giày lên tức giận ném xuống đất, bực bội nói với Tiểu Nha Hoàn, sao lại ném đồ đạc lung tung như thế? Nuôi các ngươi còn có ích lợi gì chứ? Dứt lời liền xoay người rời khỏi thư phòng. Tiểu Nha Hoàn ủy khuất nhặt đôi giày lên, nghẹn miệng nói, giày này vẫn luôn để ở đây mà. Trong phòng ăn, Yến Tuân đang ngồi cạnh bàn cơm, nhìn thấy sợ kiều nổi giận đùng đùng đi tới thì từ tốn ngẩng đầu lên, đuôi lông mày khẽ nhướng, sau đó điềm nhiên hỏi, tỉnh rồi. Sợ kiều nhìn hắn một cái, không nói gì mà chỉ đi tới ngồi xuống trước bàn bắt đầu ăn cơm, thậm chí còn hơ đũa khua chén len canh. Yến Tuân khẽ cau mày, muội làm sai mà còn bày thái độ như vậy. Lúc này A tĩnh trùng hợp đi vào phòng ăn, vẻ mặt quỷ dị nhìn sợ kiều một cái rồi đến bên cạnh Yến Tuân nhỏ giọng gì tai mấy câu. Yến Tuân nghe xong thì mặt lộ chút kỳ quái nhưng cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, hạ nhân thu dọn chén đũa y dâng trà lại mới pha lên rồi đều lui xuống. Yến Tuân nâng ly trà lên uống một hớp từ tốn nói, Lý Thái Tử không có chuyện gì, người của kiêu kỵ binh đã tìm được hắn. So với ta và mụi, hắn còn trở về cung sớm hơn cả chúng ta. Sợ kiêu trầm mặc không nói, cúi đầu thành thật uống trà. Hắn đem chuyện mụi anh dũng cứu mình báo cáo lên với hạ hoàng khiến hoàng thượng vô cùng ngợi khen muội, đưa đến rất nhiều ban thưởng. Hơn nữa còn đặc cách cho muội tiếp tục dưỡng thương, tạm thời không cần trở về thượng y phường công tác. Tạm thời vẫn chưa tìm được thích khách trong thành hiện giờ vô cùng hỗn loạn. Ngay cả giá xa của công chúa hỏi tống cũng rời ngày vào thành. Nói tới đây yến tuân đột nhiên cười một tiếng, ôn hòa nói: "A tinh nói khi nãy bọn hạ nhân vừa gặp nàng ở trong thư phòng của ta thì thầm gì đó. Nàng nói gì thế? Ta thì thầm cái gì? Sao phải nói cho huynh biết?" Yến Tuân sừng sốt, đây là lần đầu tiên nghe Sở Kiều dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với mình, hắn khẽ cười một tiếng, nói a Sở, muội làm sao vậy? Sao lại giống như một tiểu hài tử thế? Không giống muội chút nào. Vậy thì ta nên thế nào? Sở Kiều chợt đứng phát dậy, lạnh lùng nói cả ngày phải e dè cẩn trọng. Là người thì ai chẳng phạm sai lầm, ta cũng là người vậy. Yến Tuân, dù gì ta cũng đã nói lời xin lỗi. Yến Tuân giờ khóc giờ cười à giờ ta còn chưa nói gì muội mà huống chi muội cũng còn chưa nói xin lỗi. giờ kiều nghẹn đã lâu nên bộ dáng có chút bất cần, nói ta đây bây giờ nói xin lỗi có được chưa? yến thế tử ta biết sai rồi, đã làm phiền người nhiều ta cũng nên rời đi, chúng ta sau này không vướng bận nhau nữa. đứng lại, yến tuân đột nhiên lạnh giọng quát lên, bật người đi đến trước mặt sờ kiều trầm giọng nói, muội rốt cuộc quậy cái gì? à giờ muội chưa từng như vậy, cũng không nên như vậy. Sợ kiều có chút chua xót trong bụng, cảm xúc tích thụ cả ngày nhất thời bùng phát, vành mắt hồng lên nhưng vẫn quật cường nói, bởi vì ta chưa từng làm chuyện gì sai, cũng chưa từng làm vướng chân huynh cho nên chỉ một lần thì huynh liền không thể tha thứ cho ta sao. Yến tuân nhất thời ngây ngẩn cả người, sợ kiều ngửa đầu lên, hai mắt hồng hồng trên khuôn mặt nho nhỏ. Một ngày một đêm ta không biết phải nói thế nào với huynh. Ta cũng oán hận chính mình vì sao lại khinh nhường, vì sao lại mềm lòng do dự như vậy. Ta suýt nữa làm hỏng đại sự, ta suýt chút nữa đã hại chết huynh ta bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy. Yến Tuân, ta tự biết mình sai rồi, ta vốn phải giúp đỡ huynh nhưng hiện giờ lại đang vướng chân huynh ta hối hận có được không? Ta không biết nên làm thế nào đối mặt với huynh, làm sao đối mặt với bọn A Tinh. Tại sao ta có thể phạm sai lầm như vậy? A Sở, đừng nói nữa. Chúng ta bị đã chết rất nhiều người, bên ngoài nhất định cũng có người chỉ hoài nghi lên người huynh. Huynh ẩn nhẫn che giấu nhiều năm như vậy nhưng lại suýt thất bại chỉ vì ta ta. a sờ, Yến Tuân đột nhiên ôm lấy sợ kiều, sắc mặt ngưng trọng, mày kiếm trao lại, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, trầm giọng nói, là ta không tốt ta nên sớm đi nhìn muội không nên để muội suy nghĩ lung tung như vậy. Sợ kiều tựa vào trong ngực Yến Tuân, cảm thụ hơi ấm từ trên người hắn, hai mắt càng hồng tượt, nước mắt như trực rơi. À Sở ta không có trách muội, ta không sợ nguy hiểm, không sợ hoài nghi, những điều muội vừa nói ta đều không sợ. Ta chỉ tức giận muội để bản thân bị thương, giận muội để mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, tức muội hành xử cũng không thương lượng trước với ta mà lại tự minh đâm đầu vào hang cọp. A sợ ta và muội nhiều năm đồng sinh cộng tử, ta sao lại có nửa câu oán hận với muội? Ta chỉ tức giận mình năng lực không đủ, không cách nào bảo vệ muội, để muội bị khi dễ mà không thể đứng ra chắn ở trước mặt muội trước tiên. Ta không muốn chêu muội cũng không còn giận muội, ta cả đêm cũng ngủ không ngon, ta quả thật rất sợ hãi, vạn nhất ta tới trễ một bước thì muội sẽ như thế nào? Nếu những kẻ đó thật giết muội rồi, ta phải làm sao? Ta không dám nghĩ tới kết quả nhưng ta biết, khi đó ta sẽ không có biện pháp khống chế mình, ta cũng sẽ không thể tưởng tượng Bình sẽ làm ra đến chuyện gì trong tình huống đó. A Sở, muội thật hù chết ta, lúc nhìn thấy muội bị thương ta quả thật chỉ muốn giết người. Sơ Kiều mím chặt khóe miệng, vươn tay ôm eo Yến Tuân, nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi, lại đi phát hỏa lên người huynh." Yến Tuân thở dài, "Ta cũng hiểu muội chẳng qua là đau lòng, đều tại ta không kịp thời nói cho muội biết tối qua người của chúng ta không ai bị giết, chỉ có vài người bị thương nhẹ nhưng cũng kịp lui ra. Còn nữa, không có ai biết ta ra khỏi thành, muội không cần phải lo lắng." Sợ kiều rời khỏi ngực Yến Tuân, đột nhiên có chút thẹn thùng, đã nhiều năm nàng chưa bao giờ luống cuống, đột nhiên mất khống chế như vậy thật sự không thể giải thích được. Yến Tuân nói đúng, từ khi bị phục khích nàng luôn một mực hối hận sợ sẽ liên lụy Yến Tuân, sợ hắn sẽ ra khỏi thành tìm mình, sợ hành tung của đại đồng hành bại lộ. Kết quả tất cả chuyện nàng lo sợ không có cái nào xảy ra. Nàng luống cuống có lẽ là vì nàng không mặt mũi đối mặt với thất bại của bản thân. Trong hoàn cảnh hiện giờ của bọn họ thất bại chính là chờ chết, nàng có thể tự sát nhưng không thể lôi kéo người khác cùng chết. Yến Tuân, về sau ta sẽ rất mực cẩn thận. Yến Tuân bất đắc dĩ cười một tiếng, giữ bả vai nàng. muội không cần đi đâu hết ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là tốt rồi, chờ ta dẫn muội rời đi. Sờ kiều ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Yến Tuân, chỉ một thoáng có chút hoảng hốt. Một đêm chém giết đã khiến nàng vạn phần mệt mỏi cơ thể vừa được buông lòng thì căng thẳng nặng nề liền chạy lên não. Nhưng có mệt hơn nữa thì bọn họ cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ vẫn còn chưa rời khỏi đây, hoàng thành canh phong cần mật khắp nơi đều là bẫy dập không biết khi nào sẽ khiến mình thiệt mạng. Nàng không có phép bản thân lại phạm sai lầm như vậy thêm lần nào nữa. Được rồi, chúng ta nắm tay giảng hòa, có thể ăn cơm tử tế rồi. sở kiều sửng sốt, không phải mới vừa ăn xong sao? Là ta ăn xong, muội có ăn mấy đâu? Sở Kiều toàn thân đầy vết thương, bụng cũng không buồn ăn lắc đầu nói ta ăn không vô, không ăn đâu. Ăn không vô cũng phải ăn. Yến Tuân ra lệnh cho hạ nhân bày một bàn thức ăn lên, an vị ngồi một bên nhìn Sở Kiều ăn cơm. Sở Kiều bị hắn nhìn đến không thoải mái, cao mày hỏi, huynh không có chuyện gì khác để làm sao. Yến Tuân cười nói, hôm nay toàn bộ người trong thành đều bận rộn nhiều việc, chỉ có ta nhàn nhã nhất. Sáng nay trường công chúa hoài tống vào thành, văn võ bá quan đều đi đón rồi trưởng công chúa hoài tống, nạp lan hồng diệp, sờ kiều lầm bẩm huynh có gặp qua nàng, yến tuân gật đầu, nhiều năm trước từng có gặp qua một lần, nghe nói nàng rất lợi hại, sờ kiều thấp giọng cảm thán rồi không nói thêm gì khác. Yến tuân gặp một miếng thịt vào trong chén nàng, nói ăn nhiều một chút muội quá gầy. Sờ kiều khẽ mỉm cười tâm tình thoải mái nên cũng ăn được nhiều cơm hơn bình thường. Mới vừa cơm nước xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng ầm ý huyên náo, Sơ Kiều nhướng mày, A Tinh vội vàng chạy vào báo Thế tử, Hoàng thượng có chỉ bảo người đến tiền điện dự tiệc. Yến Tuân nhướng mày, đại yến đón gió Thầy Trần. A Tinh gật đầu, đáp dạ phải. Yến Tuân đứng dậy nói a sở, muội nghỉ ngơi thử tế, đến tối ta sẽ về. Không được, hoàng thượng còn hỷ danh muốn cô nương cũng cùng tham dự. Ta, Sơ Kiều sừng sốt, không ngờ hoàng đế lại chủ động triệu nàng. Phải biết rằng cấp bậc tầng lớp ở đại hạ nghiêm mật đến cỡ nào, lần trước nếu không phải lý sách càng quấy thì nàng cả đời cũng không có cơ hội bước vào tiền điện. Hẳn là bởi vì muội cứu lý thái tử A sở thương thế của muội ra sao, có đi được không? sơ kiều đứng dậy, gật đầu, vô luận thế nào cũng phải đi một chuyến. Ta về thay y phục trước. Sau một nén nhang một tiếng, sơ kiều và Yến Tuân cùng lên xe ngựa chậm rãi đi về phía tiền điện. Hôm trước mưa lớn một trận cung thịnh kinh rực rỡ hẳn lên, thảm cỏ non mới nhú xanh mượt. Sợ kiều một thân cung trang xanh nhạt cùng áo ngắn trắng tuần, không quá hoa lệ cũng không quá đơn sơ, hoàn toàn phù hợp với thân phận nữ quan của mình. Yến Tuân ngồi ở bên cạnh thấy nàng có chút không được tự nhiên thì khẽ cười một tiếng, kéo tay nàng chậm rãi nói, có ta ở đây rồi, đừng sợ. Sợ kiều cười một tiếng, đang muốn mở miệng nói thì xe ngựa đột nhiên giật một cái khiến nàng chúi nhũi vào trong ngực Yến Tuân. Yến Tuân cả kinh vội vàng đỡ nàng dậy, khẩn trương hỏi có đụng phải vết thương không. Sợ kiều lắc đầu, Yến Tuân ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Có tiếng của A Tinh bên ngoài truyền vào, Thế Tử là xa giá của Công chúa Hoài Tống. Yến Tuân sững sốt, A Tinh nhường đường. Một trận tiếng vó ngựa chậm rãi truyền đến, binh lực Hoài Tống không mạnh nhưng đất nước giàu có và đông đúc trước giờ vốn là đối tượng mượn lực của Đại Hạ quan hệ với Đại Hạ còn thân cận hơn mấy phần. Chỉ nhìn đội ngũ nghênh đón Công chúa thì biết. Chỉ chốc lát sau đoàn xe đã đi tới, xe ngựa của Yến Tuân nếp vào ven đường nhường lối. Không ngờ xe ngựa của công chúa hoài tống đột nhiên ngừng lại, một đặc phái viện tiến lên nói công chúa chúng ta có lời muốn hỏi đối diện là xe của thế tử bác Yến. A Tinh đang định đáp lời thì Yến Tuân đã vén rèm lên nói với đặc phái viên chính là bồn vương, không thể lên trước nghênh đón công chúa quả thật thất lễ, mong công chúa thứ lỗi. Yến thế tử không cần đa lễ. Một thanh âm ôn hòa thoải mái vang lên, dèm xa giá ở đối diện chậm rãi được vén lên, một nữ tử che mặt nhìn không rõ dung mạo chỉ nghe giọng nói mềm mại như nước nhìn không giống trưởng công chúa sắc bén quyết đoán trong truyền thuyết. Năm đó từ biệt đã là 10 năm thế từ phong thái vẫn như cũ, hồng diệp sâu sắc vui mừng. Từ biệt 10 năm công chúa Điện Hạ còn nhớ rõ bồn vương thật khiến bồn vương thụ sùng nhược kinh được quan tâm mà lo sợ. Nạp Lan Hồng Diệp cười nhạt nói, chỉ cần gặp qua thế tử một lần thì cũng rất khó quên được thế tử cần gì phải tự hạ thấp mình. Yến Tuân cung kính đáp lễ. Công chúa quá khen, Nạp Lan Hồng Diệp gật đầu rồi buông màn xe xuống, người hầu đi lên phía trước nói, công chúa chúng ta mời xa giá của Yến Thế Tử đi trước. Yến Tuân lắc đầu, nói, ở xa tới là khách công chúa thân phận tôn quý, Yến Tuân sao dám đi trước. Một hồi sau người hầu kia lại tiến đến nói, công chúa chúng ta cảm ơn Yến Thế Tử. Có cơ hội ngày khác sẽ gặp mặt tạ ơn. Dứt lời cỗ xe lại chậm rãi lăn bánh. sở Kiều nói công chúa hoài tống này quả thật rất khách sáo. Yến Tuân lắc đầu, bách ra chua tử đều từ hoài tống, hoài tống từ trước đến nay luôn rất coi trọng lễ giáo. Sợ Kiều xem thường, ta thấy là nàng xem trọng huynh thì đúng hơn. Yến Tuân cười một tiếng, cũng không đáp lời. cỗ xe tiếp tục lăn bánh đi tiếp chẳng qua chỉ một mực giữ khoảng cách nhất định với xa giá phía trước. Ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận kêu gào, Sơ Kiều cùng Yến Tuân đồng thời nhướng mày, nghe được phía sau vang lên tiếng kêu khàn khàn chói tai. Xe ngựa phía trước chờ một chút, A Tinh thăm dò ló đầu vào âm trầm báo, điện hạ cô nương là Lý Thái tử ở phía sau. Sơ Kiều nhất thời cau mặt, sắc mặt Yến Tuân cũng thực khó coi. Sơ Kiều vừa muốn lên tiếng thì Yến Tuân đã giữ vai nàng lại, trầm giọng nói, "Muội ở đây chờ ta, ta đi xuống gặp hắn." Chương 73 Hoàng hậu tạ thế, sờ kiều đợi một hồi vẫn không thấy Yến Tuân trở lại thì không khỏi có chút sốt ruột. Lát sau A Tinh vén dèm xe lên thông báo Yến Tuân đã lên xa giá của Lý Thái Tử, muốn sờ kiều không cần chờ tự mình đi trước. Mùa xuân cao nguyên luôn đến muộn hơn những nơi khác hiện giờ biện đường và hoài tống đã sớm vào hè nhưng quốc thổ đại hạ vẫn chỉ vừa lập xuân, thỉnh thoảng vẫn có gió lạnh như băng thổi qua. Xa ra đến ngọc hoa môn đều không thể tiếp tục đi nữa, sơ kiều xuống xe đi theo công nhân dẫn đường, băng qua hành lang một đường tiến về phía tiền điện Có lẽ thời gian vẫn còn sớm nên cung thịnh kim vô cùng an tĩnh, bầu trời xanh lam thi thoảng có cánh chim trắng xe qua, gió lạnh thổi tung tay áo bay bồng bềnh như cánh bướm. Bài công công, một tiểu thái giám đột nhiên chạy đến từ hướng hương trương điện, hồn hền nói với lão công công niên kỳ đã cao, bài công công tần thục nghi ở thục nghi cục chết rồi. Cái gì? Bài công công sửng sốt nhất thời đánh rơi phất trần trong tay xuống đất lắp bắp đã xảy ra chuyện gì? Người ở thục nghi cục nói là sau khi ăn mứt táo tiện phòng dâng lên liền đột nhiên phát bệnh người của viện nội vụ đã tiến công tra xét rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Lão công công cao mày. Lão công công vừa xoay đầu định nói với sợ kiều thì nàng đã lên tiếng trước công công bận biểu nhiều việc ta biết đường tới tiền viện nên có thể tự đi được. Đa tạ sở phương nghi. Lão công công hành lễ. Tiểu thái giám thúc sục. Chúng ta mau đi, Sơ Kiều là nữ quan tứ phẩm, quan hiệu là Phương Nghi, nàng sống trong cung nhiều năm nên sớm đã quen thuộc với các nương nương công công. Nói đúng ra, Đương Kim Hoàng đế không phải là người háo sắc trong cung từ trước đến giờ không có nữ nhân được đặc biệt sủng ái hay bị vắng vẻ ghẻ lạnh. Nàng mơ hồ nhớ được tần thục nghi của thục nghi cục kia tên là Uyển Uyển, bình thường không có gì nổi trội giữa hơn 80 thục nghi hát hay múa giỏi của thục nghi cục từ trước đến nay là người trầm lặng an tĩnh nhất còn thường xuyên đến chỗ thượng nghi phường của nàng lấy sách đọc. Nhưng không ngờ người không đến xìa tới đấu tranh trong cung cũng trốn không thoát họa sát thân. Sợ kiều không suy nghĩ nhiều nữa, xuyên qua hương trương điện chính là hồ bát cừ, hai bờ hồ trồng kín liễu xanh rũ cành, gió nhẹ phây phất tại thành từng gợn sóng trên mặt hồ. Sợ kiều đứng trên cầu bát cư, gió thổi vạt áo nàng bay bồng bình, không khỏi sinh ra chút trống trải trong lòng. Băng qua vinh hoa cắt xa hơn nửa là phúc môn của tiền biển. Nàng chọn đi đường tắt con đường này trước giờ ít người qua lại nên tương đối an tĩnh. Hình ảnh thiếu nữ áo trắng tóc đen đi giữa không cảnh hai bên hành lang ngói vàng, giả sơn cùng nước xanh một bên, trăm hoa đua nở vô cùng thanh nhã. Phúc môn kiểu như cửa ngoài của gian nhà chính. Ngay lúc này, một tiếng kêu thê lương đột nhiên truyền đến, nhất thời làm rối loạn bước chân của Sở Kiều. Nàng dừng chân, ngẩn đầu lên nhìn thì chỉ thấy một con đại điêu trắng như tuyết rơi bịch xuống trên mặt đất ngực bị tên nhọn xuyên thủng, đầm đìa máu tươi. Phía trước nhất thời vang lên tiếng bước chân hỗn độn đến gần, thiếu nữ nhướng mày đưa tay đẩy một cánh cửa trên hành lang gấp khúc định nếp mình vào sau cửa. Xong, cửa phòng vừa mở thì một cánh tay mạnh mẽ đập tới, trường lực mang theo gió sắc nhọn như đao. Lực đánh của đối phương rất mạnh, Sơ Kiều không kịp trở tay liền bị khống chế. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, không cần nhìn là ai, lập tức xoay người nắm cổ tay người nọ, tay còn lại giữ chặt cổ họng đối phương. Nhưng trong nháy mắt đó, một bàn tay lạnh như băng với các ngón tay thon dài cũng bắt chặt được cổ nàng. Ra tay nhanh như chớp tốc độ ngang nhau, cửa phòng đóng chặt lại, trong phòng không có một tia sáng, nhìn không rõ mặt mày đối phương. Thần ảnh hai người ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh mắt sắc bén là lóe ra quang mang sâu kín, giống như giã thú không buông tha con mồi. Chế trụ nhưng không ra tay độc ác, cơ hồ là cùng một lúc song phương ăn ý thả lỏng một ngón tay, thấy đối phương cũng có cử động giống vậy thì tiếp tục buông tay. Cuối cùng hai người lùi lại đứng đối diện nhau, cách một khoảng cách nhỏ nhưng vẫn không cách nào che giấu vẻ căng thẳng chờ lâm trận. Vân tỉ tỷ tỷ cần gì phải như thế? Một giọng nói ôn nhu đột nhiên vang lên ở ngoài hành lang, nữ tử một thân triều phục gấm thải phượng màu lam, đầu cài trâm vàng khắc hoa, tay áo bồng bềnh như mây, eo nhỏ uyển chuyển, mặt như hoa đào mùa xuân, mắt như hồ thu, được vây giữ đám công nhân khoan thai đi về phía trước. "Tỷ muội chúng ta cùng một phía, muội sao có thể nhẫn tâm nhìn tỷ phạm phải sai lầm lớn như vậy?" Bọn hạ nhân mang đến một chiếc ghế dài bằng gỗ lim, thư quý phi nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống, nở nụ cười nhàn nhạt nhận lấy thư tín được gỡ xuống từ trên chân Bạch Điêu, mở ra nhìn lướt qua rồi nói, nữ nhân hậu cung thư từ qua lại với người ngoài cung là tội lớn, tỷ tỷ trông coi Lục cung nhiều năm, chẳng lẽ không biết điều này. Tại sao lại phạm sai lầm như vậy? Nữ nhân ngày xưa tôn quý nhất Hoàng Triều đứng trong đình viện trên người mặc hoa phục tím theo hoa văn đồng tiền cổ dương cao, sau người là hai công nữ thần thái quý phái ông dung không hề suy giảm chẳng qua chỉ có chút gầy gò tái nhợt. Mục hợp Na Vân cũng không thèm nhìn đến thư quý phi một cái trầm giọng nói với hai công nhân đằng sau chúng ta đi. Đứng lại, mục hợp Na Vân như không nghe thấy vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mấy tên nội thị nhất thời tiến đến ngăn ở trước người mục hợp na vân, trầm giọng nói, xin hoàng hậu dừng bước quý phi nương nương có chuyện muốn nói. Một tiếng bốp giòn tan nhất thời vang lên, mục hợp na vân tắt mạnh vào mặt gã nội thị, mắt phượng long lên. Người có thân phận gì mà cũng dám cản đường bồn cung. Gã nội thị sững sốt lập tức quỳ dạp xuống trên mặt đất. Mục hợp na vân làm hoàng hậu 10 năm, ảnh hưởng không nhỏ đã làm bọn hạ nhân câm như hến. Từ quý phi khẽ đảo mắt nhàn nhạt nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Phượng uy của tỷ tỷ không hề giảm, phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng. Mục hợp na vân mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói ta và ngươi không quen cũng không có giao tình. Trước kia bồn cung không sợ ngươi thì bây giờ cũng không định đặt ngươi vào trong mắt. Nữ nhân trong cung ân sùng thịnh suy là chuyện bình thường, đã là kẻ địch thì không phải bằng hữu ngươi không cần tỷ tỷ muội muội ngọt sớt để làm gì. Từ Quý phi cười một tiếng, nói: "Vân Tỷ tỷ tính như liệt hỏa tâm tính thẳng thắn, muội muội thật là càng ngày càng thích Tỷ tỷ. Không dám nhận, bổn cung còn có việc không rảnh cùng ngươi ngắm hoa tán gẫu." Dứt lời nàng liền xoay người muốn rời đi. "Chậm đã." thư Quý phi nở nụ cười, chậm rãi đứng dậy giơ thư tín trong tay ra, trầm giọng nói: "Tỷ tỷ không có ý định giải thích sao? Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do?" Mục hợp na vân hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi thích thì cứ cầm đi giao cho Hoàng thưởng. Tin chắc Hoàng thưởng sẽ cho ngươi một quyết định anh minh. Nhưng ta muốn nghe tỉ tỷ, tỷ giải thích, mục hợp na vân chậm rãi xoay người lại, mắt phượng lạnh lùng chăm chú nhìn thư quý phi toàn thân tỏa ra khí chất ung dung đặc trưng của Hoàng gia. Nàng cao ngạo cười một tiếng, lạnh lùng nói, nếu ta là ngươi thì hôm nay sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Thư quý phi không lường trước những lời này nên nhất thời có chút sừng sốt. Mục hợp Na Vân tiếp tục nói, nữ nhân trong cung, một là nhìn vào xuất thân hai là dựa vào ân sủng của đế vương, ba là dựa vào con nối dòng. Từ quý phi, ngươi và ta cùng tuổi vào cung, ngươi khắp mọi mặt đều không thua kém ta, vì sao ta 10 năm trước chính là hoàng hậu còn ngươi cho đến nay vẫn là một quý phi, ngươi có bao giờ nghĩ đến nguyên nhân không? Từ quý phi khẽ biến sắc mặt không chút ý cười. Mục hợp Na Vân trầm giọng nói tiếp bởi vì ngươi rất ngu xuẩn, chỉ biết mấy loại thủ đoạn vô dụng này tầm nhìn lại hạn hẹp người chỉ biết bày bộ dạng tiểu nhân đắc ý thì cuối cùng khó làm nên chuyện. Ngươi chẳng qua may mắn có ra thế cường đại có một huynh trường tốt mà thôi. Lớn mật, công nữ bên cạnh thư quý phi nhất thời lớn tiếng kêu lên. Nữ quan phía sau mục hợp Na Vân cũng quát lớn, ngươi mới lớn mật. Hoàng hậu đang nói chuyện với chủ tử ngươi, khi nào thì tới phiên nô tài hạ tiện như ngươi lên tiếng. Mục hợp thị đã đổ. Nếu như ta là ngươi thì giờ phút này cũng đã không thể đứng ở đây. So với ta, ngươi không cảm thấy vị trong Lan Hiên Điện kia có uy hiếp hơn sao? Mục hợp Na Vân cong khóe môi cười diễu cợt. Ngươi khẳng định Hoàng thượng sẽ không biến Ngụy Phiệt thành một Mục hợp thị thứ hai sao? Dù Mục hợp có diệt vong thì bổn cung vẫn là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí Hoàng hậu. Ngươi đời này vĩnh viễn cũng không bò lên được phượng vị. Vô luận ngụy phi ở bên ngoài có hô mưa gọi gió như thế nào thì ngươi cũng chỉ là một phi tử trong hoàng cung đại hạ mà thôi. Ta khuyên ngươi sau này tốt nhất học kỹ cái gì gọi là lễ giáo, hiểu được đạo lý tiến lùi, biết tôn kính người khác. Hoàng hậu đại hạ chỉ có thể là mục hợp na vân ta quá khứ, hiện tại và tương lai đều thế. Ngươi, hết hy vọng đi. Một cơn gió mạnh thổi đến, hoắt tung vạt áo tím thẫm của mục hợp na vân, nữ từ ngoài bốn vẻ mặt sắc bén, tóc mây dài như thác nước thoạt nhìn chỉ như người vừa ngoài ba mươi, thần thái và cử chỉ tràn đầy vẻ cao quý cùng ngạo nghễ. Từ quý phi đứng tại chỗ, hai mắt tối tăm nhìn bóng lưng dần đi xa của mục hợp na vân rồi chợt xoay người rời đi, lúc đi ngang qua gã nội thị còn quỳ trên mặt đất thì trầm giọng nói với hạ nhân bên cạnh kéo xuống sư tử. Nương nương gã nội thị kinh hãi, dập đầu trên mặt đất lớn tiếng kêu lên, nương nương tha mạng. Thư quý phi cũng không quay đầu lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau đình viện. Trên hành lang gấp khúc có chim sẻ líu ríu thành đàn, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng nhu hòa. Cửa phòng được mở ra, ánh sáng bên ngoài lập tức chiếu vào phòng, Sơ Kiều khẽ nheo mắt lại, nhìn sang một bên. Nam nhân người cao như cây ngọc một thân hoa phục đỏ sẫm, vạt áo thêu hắc phi ưng, trong mắt sáng như sao, môi đỏ thẫm, đang từ tốn nhìn về phía nàng. Gió lạnh xuyên qua khoảng không giữa bọn họ ánh mắt nam nhân vẫn trước sau như một lạnh lẽo tựa băng không chút tình cảm. Người này dường như luôn như vậy, lạnh lẽo như một pho thượng bằng đá. Sở kiều chậm rãi lui về phía sau hai bước bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt như người không quen biết. Gió xuân như cuốn tung bụi thời gian của rất nhiều năm trước phản phất bay bay giữa hai người. Sau đó, bọn họ đồng thời truyền rời ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước mặt. Ngay từ đầu bọn họ đã là người khác đường, dẫu vận mệnh thỉnh thoảng sẽ treo người an bài gặp gỡ vô tình nhưng cũng chỉ có thể là ngắn ngủi chạm mặt trong thoáng chốc giống như sao băng theo quỹ đạo riêng của mình xẹt qua bầu trời rồi lập tức biến mất trong biển sao trời mênh mông. Gia Cát Nguyệt đột nhiên nhớ tới một buổi tối rất nhiều năm trước lão nhân dâu tóc bạc trắng đứng giữa cánh rừng xào sạc đầy gió, bóng lưng tiêu điều, vạt áo tung bay. Sư phụ tại sao là ta? Không tại sao cả. Lão nhân mặt mũi già nua, giọng nói chứa chút tang thương khó nén. Người không gánh vác thì sẽ không có ai gánh vác. Hài tử, sống bởi mệnh trời, người có trách nhiệm của riêng mình. Thiếu ra, một nam tử trong trang phục công nhân nội nhị tiến lên, trầm giọng nói, đều đã chuẩn bị xong. Đứng trong rừng trúc rậm rạp, vạt áo đỏ sẫm tung bay theo gió, giá các nguyệt nhíu chặt mi tâm thật lâu vẫn không nói gì. Trời không nóng nhưng hạ nhân lại căng thẳng đến chán dịn mồ hôi. Qua chừng nửa nén hương thời gian, ra cát nguyệt sốt cuộc gật đầu, nói, đi thôi. Gió lạnh ảo ạt trong cung thịnh kim tràn ngập mùi máu tanh. Sở Kiều mới vừa đến tiền điện thì đã nhìn thấy Yến Tuân đang đứng thẳng người trên quảng trường đợi mình. Nàng nhanh chóc tiến đến, Yến Tuân cũng nhìn thấy nàng, khóe miệng khẽ cười một tiếng, cũng đi tới. Kiều Kiều, lý sách một thân hoa phục đỏ thẫm đứng ở một bên, ra sức vẫn vẫy tay với Sở Kiều. Sợ Kiều còn chưa kịp bày vẻ mặt chán ghét thì một tiếng chuông nhất thời vang dội cả hoàng cung. Tất cả hoàng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tà Phương điện. Có thích khách, hoàng hậu qua đời rồi. Giọng nói thanh thúy của thái giám như tiếng chuông tang mang theo tiếng nức nở truyền khắp quảng trường trước tiền điện, hắc y thị vệ lập tức ảo đến như thủy triều bao vây Tà Phương điện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc sợ hãi hồi lâu, một tiếng khóc đột nhiên phát ra không biết từ đâu, sau đó nhanh chóng lan rộng khắp quảng trường, quanh quần trên bầu trời cung thịnh kim. Hoàng hậu mục hợp Na Vân xuất thân từ mục hợp thị đứng đầu bảy đại thế gia, 13 tuổi vào cung, 30 tuổi đi lên hậu vị, chấp trường phượng ấn 10 năm, chan hòa lục cung, không ai dị nghị. Sợ kiều nhất thời trầm mặt lập tức ngẩng đầu lên nhìn Yến Tuân, thấy được trong mắt hắn cũng có sự kinh sợ giống như nàng. Tả phương điện chính là chỗ nàng vừa đi qua khi nãy, nếu như vụ ám sát xảy ra chỉ trước một khắc thì nàng nhất định sẽ không thể sống mà đứng ở đây. Từng hồi chuông tang không ngừng vang lên tổng cộng 9 hồi chuông, tất cả người đang đi lại cung nữ thay giám, vương công đại thần cùng văn võ bá quan đều xoay người nhìn về phía hậu cung, đồng loạt quỳ xuống. Hoàng cung đại nội tĩnh lặng không một tiếng động, trong một khắc sau tiếng dập đầu liên tiếp vang lên. Đầu tiên là một người, sau đó là hai người, mười người, trăm người, ngàn người, tất cả đều hướng tà phương điện cuối người dập đầu. Sợ kiều hé miệng nhưng lại nói không ra lời, trong đầu nhớ tới nữ tử sắc bén ngồi trên hậu vị đại biểu cho mục hợp thị cơ hồ nắm giữ hơn nửa giang sơn của đại hạ, nhớ tới lời lẽ sắc bén chém đinh chặt sắt khi hoàng hậu đại hạ chỉ có thể là một mình mục hợp na vân ta quá khứ, hiện tại và tương lai đều thế. Lời nói vẫn còn bên tai mà người đã mất, hoàng cung hoa lệ canh giữ nghiêm ngặt này đến tột cùng là cất giấu đao phong đáng sợ đến thế nào. Tiếng khóc vang vọng xuyên thấu trời bên ngoài từ kim môn vọng vào. Trường 74, Bác Yến độc lập, ngày 9 tháng 5 năm 773 lịch bạch thương, Hoàng hậu mất vạn dân đau buồn cả nước để tang. Ngày 16 tháng 5, đoàn xe đưa linh cữ Hoàng hậu đến Hoàng Lăng kéo dài hơn 10 dặm, Tây Hoài Vương để tang dẫn đầu đoàn đưa tang đi thẳng một đường đến lăng tầm của Hoàng gia ở núi Cửu Ân. Lịch sử ghi chép về Hoàng hậu Mục Hợp Na Vân chỉ có vài dòng, khi còn sống nàng nhìn như vinh hiển đầy ân sủng nhưng khi qua đời lại không hề có phong hào, nguyên nhân chết cũng không được ghi rõ cái chết của hoàng hậu đã đánh dấu mục hợp thị chân chính hoàn toàn rời khỏi võ đài lịch sử bảy đại thế gia trong viện trưởng lão chỉ còn lại sáu mục hợp thị rơi đài đã để trống một vị trí nhiều gia tộc lớn đã sớm thèm thuồng mơ ước chỗ ngồi kia từ lâu sau khi mục hợp na vân mất càng thêm lộ liễu tỏ ý ngày đưa tang hoàng hậu sơ kiều đứng trên lầu nhỏ góc tây nam hoàng cung nhìn phía chân trời răng đầy lụa trắng từng dải lụa bay bay che kín bầu trời quang cảnh thật giống mộng cảnh phồn hoa yến tuân đứng bên cạnh nàng Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không ra tâm tình. Nhưng sau khi Yến Tuân xoay người rời đi, sợ kiều chú ý thấy lan can nơi hắn vừa nắm hàn rõ năm dấu tay. Bọn họ sao có thể quên đội quân đầu tiên tiến vào Bắc Yến chính là binh lực của mục hợp thị, bọn họ sao có thể quên bên bờ sông lạnh lẽo Yến Hồng Tiêu bị nhục nhã đến không cam lòng nhắm mắt. Người nắm quyền cuối cùng của mục hợp thị chết, huyết hải thâm cừu giữa Bắc Yến và mục hợp thị rốt cuộc đã kết thúc trong thảm máu tanh nồng. Trên đường trở về oanh ca viện, Sơ Kiều ngoài ý muốn nhìn thấy thất hoàng tử Triệu Triệt. Vị hoàng tử trẻ tuổi một thân áo bào xanh nhạt đai lưng cùng màu, nhìn qua như tiệp một màu với cả hoàng cung ngày hôm nay. Triệu Triệt bình tĩnh đứng trong ngôi đỉnh trên một ngọn đồi thấp bầu trời đầy mưa bụi khiến người khác không nhìn vẻ mặt hắn. Sơ Kiều khẽ nghiêng dù, hạt mưa thấm ướt dày cùng mép váy của nàng. Triệu Triệt đang ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la ở phía tây. Sở kiều biết hướng đó có cao nguyên mênh mông cùng khoảng trời chim xài mỏi cánh tương truyền tù tiên hoàng thất đại hạ chính là đến từ đó, họ đã thúc ngựa vung kiếm dùng máu tươi cùng lòng tin của chính mình mở mang quốc thổ rộng lớn này. Tin chắc sau khi chết linh hồn của họ đều rời bỏ mảnh đất nhuộm đỏ máu này mà quay lại cố hương an nghỉ. Hoàng lăng của đại hạ cũng được đặt dưới chân núi cửu ân ở tây bắc dân chúng nhiều đời tương truyền rằng trên núi có thần miếu khổng lồ luôn sáng ánh đèn, vạn năm không tắt. Mưa phùn bị gió tạt lên chiếc dù bằng giấy dầu bóng dáng thiếu nữ thấp thoáng trong màn mưa vạt váy lẳng lặng bay bay. Để hạn chế mục hợp thị thất hoàng từ triệu triệt sau khi chào đời đã bị ôm đến cho nữ nhi của đại học sĩ văn hoa các là nguyên phi nương nương nuôi dưỡng nguyên phi là vị phi từ tương đối được sủng ái trong đời hoàng đế đại hạ thân phận khá đặc thù nàng và nguyên đại học sĩ vốn đến từ biển đường được sinh ra ở vùng sông nước đông nam mặc dù không có gia thế hiền hách nhưng rất được hoàng đế sủng ái suốt 17 năm không suy giảm. Nhưng khi triệu triệt 17 tuổi Nguyên Phi lại ở trước mặt đông đảo cung nhân thị nữ nhảy xuống hồ tự vẫn. Không ai biết được nguyên nhân cái chết của Nguyên Phi trong cung đồn là do mục hợp hoàng hậu ghen tị nên độc hại khiến Nguyên Phi phải tự vẫn. Có điều khi đó hoàng đế lại không có bất kỳ động thái gì sau khi Nguyên Phi chết vẫn cứ theo lẽ thường thượng triều xử lý chính sự, hoàn toàn theo phong phạm của một vị quân chủ anh Minh, song từ đó về sau ông ta không hề nạp thêm một vị phi tần nào khác vào hậu cung. Bởi vì dưỡng mẫu chết mà chịu triệt càng lúc càng xa cách mẹ đẻ cuối cùng bất đồng chính kiến mà dẫn đến đối kháng với mẫu tộc khi hắn bị đẩy đi biên cương không một ai nguyện ý sơ tay tương trở. Cũng chính vì thế mà khi sau khi mục hợp thị rơi đài, đệ đệ của hắn là Tây Hoài Vương cùng muội muội thuần công chúa cũng cùng thất thế theo chỉ có hắn là không hề bị ảnh hưởng, vẫn tay nắm trọng quyền dẫn binh như cũ. Rất nhiều khi, biểu hiện mặt ngoài không nhất định là thật, Sơ Kiều xoay người sang chỗ khác không tiếp tục nhìn bóng dáng cô đơn của vị hoàng tử trẻ tuổi hiền hết kia nữa. Tại trốn thâm cung này, người nào cũng có bi ai riêng, đều trải qua giày xéo dành riêng cho bản thân. Trải qua nhiều rất bể dâu, Sơ Kiều đã sớm nhìn không hết những góc tối nơi phồn hoa như vậy. Thời điểm Sơ Kiều trở lại trở lại oanh ca viện thì Yến Tuân đang ngồi trong đình ở rừng mai uống rượu. Những năm này hắn luôn giữ trạng thái tỉnh táo, chỉ trong trường hợp cần thiết còn bằng không rất ít khi đụng đến rượu. Sơ kiều đứng trong hành lang nhìn nam từ áo xanh trẻ tuổi phong tư lỗi lạc trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua sót. Nàng chợt nhớ tới một buổi trưa của rất nhiều năm trước thiếu niên tràng tình từ trong ác mộng, hắn nắm lấy tay nàng, yếu ớt nói a sở, khi nào ta mới có thể yên tâm để bản thân say mềm một bữa. Khi đó bọn họ quá mức yếu ớt, ngay cả uống một hớp rượu cũng không dám. Hôm nay đã có đủ dũng khí nhưng trên vai càng gánh thêm nhiều trách nhiệm áp lực khiến bọn họ luôn không an tâm bưng ly rượu lên uống. Quả nhiên Yến Tuân chỉ uống chừng 2 ly rượu rồi ngừng. Trời đông giá rét đã qua, rừng mai nở rộ, nam tử mặc thanh sam, tóc đen như mực, hai mắt hắn nhắm nghiền, đầu ngửa lên, mi tâm khẽ trao, mặc cho cánh mai trắng rơi đầy trên mặt. Gió nhẹ nhàng phe phất khiến ống tay áo bay bay như cánh chim trời. Sợ kiều không đi qua mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn người mình đã nhiều năm sánh vai ở xa xa. Có những loại cảm xúc người khác không cách nào hiểu ngoại trừ đương sự, có những loại thù hận người khác cũng không cách nào gánh chịu. Cho dù hai người bọn có thân cận đến như thế nào, nàng cũng thủy chung không thể gánh vác thay hắn phần hận ý kia. Những gì nàng có thể làm chẳng qua chỉ đứng nhìn từ xa, đợi khi trời mưa thì đưa chiếc ô trong tay mình đến cho hắn. Nữ nhân tôn quý nhất đế quốc sôi tay rời khỏi thế gian như một hòn đá khổng lồ bị ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Ngoài dự đoán của mọi người, Thư Quý Phi quyền uy nhất hậu cung cũng không có thuận lý thành trương tiếp nhận vị trí của mục hợp na vân. Vì thế nên sau một thời gian ngắn ngủi, vô số hoài nghi đều chỉ mũi về phía ngụy phiệt Thư Quý Phi cũng trở thành người bị hiểm nghi lớn nhất. Từ ký cục nội vụ viện, đại tự phủ đều kéo quân gióng đèn đi tới cửa thư vân điện tra vấn dò xét hết 7 ngày không có kết quả nhưng vẫn không rửa sạch được hiềm nghi trên người thư quý phi. Vì vậy địa vị của thư quý phi ở hầu cung xuống dốc không phanh. Nước cạn cá chết ngụy phiệt cũng bị đông đảo ngự sử chèn ép tới thấp dâng tấu lên án tình hình vô cùng không lạc quan. Mà cùng lúc đó, Hiên Phi nương nương của Lan Hiên điện lại được thị tầm liên tiếp trong ba ngày, đến ngày thứ tư thì được sắc phong thành Quý Phi, cùng với Thư Quý Phi trở thành Phi từ có phẩm cấp cao nhất hậu cung, thay thế mục hợp Hoàng hậu trưởng Quản Phượng Ấn toàn quyền xử lý đại điển tang lễ cho Hoàng hậu, nhiễm nhiên trở thành người đứng đầu hậu cung. Hiên Quý Phi khác Nguyên Phi khi xưa cũng không giống với mục hợp Na Vân ra thế xuống dốc. Nữ tử với nhủ danh Y Hiên xuất thân từ một thị tộc danh giá có lịch sử trên trăm năm tên đầy đủ là Gia Cát Lan Hiên. Gió đổi chiều, ra cắt ra nước lên thuyền lên, chỉ một thoáng đã trở thành đại tộc ngang hàng với ngụy Phiệt. Sinh thần của Hạ Hoàng chỉ sau tang lễ của mục hợp Hoàng hậu có ba ngày, mà cùng ngày này, Hạ Hoàng sẽ đích thân gà nữ như mình hương yêu nhất cho Yến Thế Tử, hoàn tất hôn lễ được cả nước theo dõi. Sinh thần năm nay của Hoàng đế Đại Hạ nhất định sẽ không trôi qua trong gió êm sóng lặng. Không khí căng thẳng như dây cung chuẩn bị bắn tên ra. Ngày 17 tháng 5, một đoàn kỵ binh hùng dũng tiến vào thành chân hoàng, đạp tan sự yên tĩnh của đế đô. Đệ đệ nhỏ tuổi nhất của lão ba đồ là ba lôi vừa vào thành liền nước mắt nước mũi đầy mặt lao đến trước pho tượng quốc mẫu ở quảng trường tử vi khóc thành tiếng. Ngay sau đó hắn được cung thịnh kim cho đòi, vì tấm lòng trung quân ái quốc kia nên hoàng đế bệ hạ tôn quý quyết định tự mình tiếp kiến hắn. Một màn này không khiến người khác chú ý, viện trưởng lão cũng không hề để tâm. Huống chi sau khi mục hợp thị diệt vong, gia tộc ba đồ ở Tây Bắc bị chèn ép vô cùng chật vật có gióng trống khua chiêng thêm thì cũng không ảnh hưởng gì. Hoàng đế chịu kiến ba lôi, đơn giản là muốn thu mua lòng người mà thôi. Hoàng đế và ba lôi ở trong ngự thư phòng gần suốt một canh giờ thị vệ canh cửa không cho bất luận kẻ nào đến gần. Lúc ba lôi rời khỏi cung thịnh kim thì đêm đã khuya. Trên quảng trường cử uy đầy gió, tướng quân ba lôi trẻ tuổi ngửa mặt lên trời cười dài người đi đường đều dùng ánh mắt nhìn người điên len lén liếc nhìn vị trọng thần từ tây bắc vừa khóc vừa cười này mà âm thầm nhíu mày. tối hôm đó, gia cát phủ nhận được tin tức do diều hầu đưa đến thông báo thiếu chủ ngụy thư diệp của ngụy phiệt vừa trở về kinh. gia cát mục thanh nhìn phong thư một hồi lâu, sau đó đặt sang một bên chậm rãi lắc đầu nói truyền tin thiếu gia nhiễm bệnh không tiện ra ngoài. gia cát nguyệt nhướng mày tiến lên hỏi phụ thân tại sao. Gia cát mục thanh trầm giọng nói, mục đích của chúng ta đã thành không nên dây thêm rắc rối. Thế lực gia tộc hiện giờ vẫn không vững, Lan Hiên ở trong cung cần thêm thời gian. Nếu gia cát gia thúc đẩy chuyện này, liệu Hoàng thượng có coi trọng chúng ta hơn không? Gia cát mục thanh chậm rãi nhíu mạch trầm giọng nói tứ nhi, người vẫn chưa rõ sao. Hoàng thượng coi trọng chúng ta không hẳn dựa vào việc gia cắt gia có cống hiến như thế nào cho nước nhà mà là chúng ta có bao nhiêu thực lực mông tướng quân cả đời bán mạng cho nước nhưng đến giờ vẫn chỉ là một tướng lĩnh tay trắng, đất phong không tài lực cũng không. thế gia và hoàng thất chia quyền trị nước vĩnh viễn không thể dung hợp. điểm này vi phụ đã nói với ngươi rất nhiều lần. nhưng không cần nói nữa. bắt đầu từ hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách. chúng ta cứ chờ kết quả của ba ngày sau rồi tính. gia cắt mộc thanh rớt khoát ngắt lời. Lời chưa ra khỏi miệng của Gia Cát Nguyệt đã bị Gia Cát Mục Thanh rớt khoát cắt đứt thật ra hắn muốn hỏi nếu tên ba lôi ngu xuẩn kia không được việc để cho Yến Tuân sống sót rời khỏi đế đô thì đại hạ sẽ như thế nào? Thiên hạ sẽ ra sao? Nếu bọn họ chỉ lo cho lợi ích của bản thân mà để cho mãnh hổ này chạy về rừng, đến tột cùng sẽ dẫn đến hiểm họa như thế nào? Thật ra hắn muốn nói, phụ thân đã già rồi tầm mắt cũng trở nên hạn hẹp chỉ thấy lợi ích trước mắt mà không nhìn thấu đại cục trong thiên hạ. Quốc gia không còn thì ra cát ra sao có thể tồn tại? Còn nữa, nếu Yến Tuân quả thật thành công rời đi, vậy còn người đó? Có phải cũng sẽ rời khỏi Đế Đô đi đến Bắc Yến? Còn may là tuy ba lôi ngu xuẩn nhưng vẫn còn có Ngụy thư Diệp. Ngụy Phiệt đang thất thế, muốn vùng lên nên nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này. Gia Cát Nguyệt chậm rãi ngước mặt lên nhìn trời, lẩm bẩm, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ngày thứ hai, ngụy Thư Diệp dẫn 18 tên võ sĩ đi đến phủ đề của lão Ba Đồ ở Đế Đô. Đám võ sĩ Tây Bắc đợi cả ngày nhưng không hề thấy bóng dáng của Gia Cát Nguyệt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ba Lôi và ngụy Thư Diệp gặp nhau, bọn họ từng có cơ hội hợp tác tại Đại Doanh Tây Nam. Vừa mới ngồi xuống, tân tướng quân ba lôi trẻ tuổi khẽ cong khóe môi cười ta nói, không ngờ ra cắt ra lại buông tha dịp tốt để ra sức vì nước như vậy, xem ra cơ hội thăng quan phát tài nhất định rơi xuống trên đầu huynh đệ chúng ta rồi. Mặt ngụy thư diệp lộ vẻ âm trầm, tự hồ như cũng không nguyện ý dính dáng gì nhiều với ba lôi, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trầm giọng nói, tại hạ lỗ mãng, xin hỏi tướng quân đã có kế hoạch. Ba lôi cười đắc ý, đoán xem, xin lắng tai nghe. Toàn bộ kế hoạch hành động nghe qua như một màn chính biến quân sự quy mô nhỏ. Trong ngày đại thọ của hoàng đế ở 3 ngày sau, sư đoàn thứ bảy và sư đoàn thứ 9 thuộc Kiêu Kỵ binh đóng trong thành sẽ cải trang thành quân Tây Bắc gia nhập quân đội của gia tộc Ba Đồ Cáp, Ba Lôi sẽ đích thân dẫn quân vây đánh Bắc Yến, lấy danh nghĩa trừ phản nghịch đập nát mọi chống cự, sau đó chiêu cáo gian thần đền tội thiên hạ thái bình. Ngụy thư Diệp dĩ nhiên hiểu được ý định của Cung Thịnh Kim. Người có thể làm được này không ít, nhưng chỉ có gia tộc Ba Đồ Cáp là thích hợp nhất. Mặc dù cờ chống dương cao, nhưng cả hành động thoạt nhìn giống như một màn mưu sát trả thù, dựa vào ân oán giữa lão Ba Đồ ở Tây Bắc và Bắc Yến, sẽ không có ai hoài nghi có càn khôn gì khác trong chuyện này. Người thiên hạ sẽ cho rằng lão Ba Đồ e ngại thế lực Bắc Yến sẽ bành trướng sau khi Yến tuân cưới được công chúa, cho nên hắn mới phái đệ đệ của mình đến đế đô mưu sát tân lang là Yến thế tử trước một bước. Nguyên cớ rõ ràng như ban ngày, vừa nhìn liền có thể hiểu ngay. Tiếp theo, Hoàng đế sẽ theo lẽ thường phái đại quân đến Tây Bắc bắt giữ tướng quân Ba Lôi, 10 ngày nửa tháng sau công bố Tây Bắc có thái độ nhận tội hối lỗi, thu chút tiền bồi thường gọi là tượng trưng rồi cho qua chuyện Tin chắc khi đó sẽ không người nào đứng ra đòi chính nghĩa cho một bác yến đã diệt vong. Cả kế hoạch hoạt nhìn chỉ là do ân oán cá nhân chứ không liên quan gì đến quốc gia, đối với Hoàng đế bệ hạ đã công bố ý định cả nữ nhi đi càng không thể có chút can hề. Ngụy Thư Diệp sinh ra một tia chán ghét trong lòng, nhưng chỉ khẽ cao mày rồi trầm giọng nói, ba trăm tử sĩ Ngụy phiệt nguyện ý theo lời tướng quân tùy tướng quân điều động. Cho rằng đối phó với một thế tử thất thế làm gì cần nhiều quân như vậy, ba lôi hắc hắc cười nói, tốt lắm, vậy thiếu tướng hãy chịu trách nhiệm canh giữ vòng ngoài ngăn chặn viện binh của địch. Ngụy Thư Diệp ôn hoa cười một tiếng, đa tả tướng quân cất nhắc, đêm khuya ngày 18 tháng 5, thiếu nữ đứng trước bản đồ cân nhắc kế hoạch hành động một hồi. Cuối cùng trầm giọng nói các phân đoạn đều đã được an bài thỏa đáng, chỉ có đoạn đi đến tổ miếu thành nam hành lễ là ta còn chưa yên tâm. Yến Tuân khẽ nhíu mày, ra hiệu cho nàng nói tiếp. Theo nghi thức thì sau khi hành lễ dỗ tổ tại tổ miếu, huynh phải theo lễ quan trở lại hoàng cung dước công chúa. Hộ vệ bên người huynh trên đoạn đường này đều là quan binh do lễ bộ điều đến, không thể tin. Nếu có người phục kích huynh vào lúc đó, hậu quả tất khó lường. Yến Tuân nhìn bản đồ trầm giọng nói: nơi này địa thế chống chảy, lại gần với Tây Nam Chấn Phủ xứ, vàng thau lẫn lộn. Một khi xảy ra chuyện, tất phải xuất động đại quân. Hướng chi Tây Nam Chấn Phủ xứ có liên hệ sâu xa với chúng ta, bọn họ chưa chắc có lá gan này. Sơ Kiều lắc đầu chậm rãi nói: hành sự cần vạn toàn, điểm chắc ăn nhất sẽ chính là điểm yếu dễ gây ra sai lầm nhất. Chúng ta cần chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Huống chi ta và huynh đều biết tây nam chấn phủ xứ vẫn chưa thần phục Bắc yến cũng không tận hiến với huynh chúng ta không thể không đề phòng. Yến tuân gật đầu cầm bản đồ lên lại một lần nữa viết lại kế hoạch cùng phương pháp ứng biến cho mọi tình huống. Sở kiều cũng cầm lấy giấy bút viết xuống liệu định của bản thân. Sau thời gian một nén nhang, hai người cùng lúc ngồi thẳng lên trao đổi trang giấy. Cả hai chỉ nhìn một cái liền đồng thời lộ ra nụ cười. Binh tới tướng ngăn, tử chiến đến cùng. Nếu hạ hoàng dám ra hạ sách này, như vậy sẽ phải tự mình dâng cả đế đô chân hoàng cho bọn họ. Hai ngày trôi qua một cách tĩnh lặng, sáng ngày 20 tháng 5 toàn thành chân hoàng chìm trong bầu không khí hoan hỉ. Gấm đỏ thẫm trải dài một mạch thư cử thành đông, xuyên qua đường lớn cửu uy đế đến thẳng từ Kim Môn. Hoàng đế đại hạ công khai du hành dưới sự bảo vệ của ngự lâm quân, quan viên, tiểu thương và dân chúng đế đô đều kéo ra đường tranh nhau lễ bái, không ngừng tung hô vạn tuế, khắp nơi là quang cảnh vinh hoa tráng lệ Nhân dịp đại thọ của Hạ Hoàng, ngoại trừ từ tu thì tất cả tội nhân đều được đại xá. Người được đặc xá quỷ đầy trên quảng trường Tử Vi. Xa giá của Hạ Hoàng vừa tiến đến gần thì họn họ liền lập tức hô to vạn tuế, khấu tạ thiên ân của Hoàng đế. Ban đầu bá quan văn võ cùng xứ giả các nước vốn quỷ gối chờ trước từ Kim Môn, sau mới theo du hành cùng đoàn xe, hưởng thụ chiêu bái của vạn dân. Màn du hành kéo dài đến xế chiều cung thịnh Kim tổ chức yến hội Long trọng Khi màn đêm buông xuống, pháo hoa bắn dập trời, đèn lồng sáng choang trên quảng trường nhộn nhịp ca múa vũ đạo tiếng đàn sáo náo nhiệt cùng tiếng hoan hô dung trời của bá tánh vang khắp hoàng thành, thanh thế hết sức kinh người. Giữa lúc trận sóng hoan hô vang lên từ quảng trường Tử Vi, trên con đường dẫn đến tổ miếu ở thành Nam xuất hiện một đội người ngựa y phục hoa lệ đang chậm rãi bước đi. Không giống với không khí vui mừng trong thành, khu vực tổ miếu thành Nam vẫn vô cùng an tĩnh. Tiếng hoan hô huyên náo không ngừng truyền đến từ xa càng làm nổi bật thêm vẻ tĩnh mịch của nơi này. Ánh trăng mờ ảo, ánh đèn cung đình màu đỏ lóe lên ở hai bên đường, Yến Tuân một thân hỉ phục đỏ thẫm đang ngồi bên trong xe ngựa, hai mắt khép hờ, lặng lặng đợi thời cơ. Xe ngựa đột nhiên khựng một chút rồi từ từ dừng lại, Yến Tuân mở mắt ra, chân mày khẽ nhíu chút do dự tận đáy lòng rốt cuộc biến mất. Xảy ra chuyện gì? Vì sao dừng lại? Người dẫn đầu đội lễ quan lên tiếng hỏi. Hiệu ý tiểu võ nhanh chóng tiến đến bẩm báo với Yến Tuân ở sau rèm và viên lễ quan ở bên cạnh Thế tử Điện Hạ, lễ quan đại nhân, phía trước là thủ vệ của tổ miếu yêu cầu chúng ta xuống xe cho bọn họ kiểm tra. Làm gì, này là nghi thức tế tàu theo lễ chế, không phải 10 ngày trước đã thông báo trước rồi sao? Ngay cả hôn lễ của công chúa Điện Hạ cũng dám chặn là người của tiểu đội nào? Không muốn sống nữa sao? Tiểu võ vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân tiểu nhân cũng đã nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn kiên trì muốn kiểm tra. Thế tử ti chức đến phía trước xem một chút vậy. Bên trong xe ngựa vẫn yên tĩnh không một tiếng độc lễ quan cho rằng Yến Tuân cũng ngầm đồng ý nên liền đi theo viên hiệu ý mà không ngờ người trong xe đã sớm thần không biết quỷ không hay lặng lẽ rời đi. Trong không trung nhộn nhạo sát khí nồng đậm nghe như mùi xác người chết. Phía trước đoàn xe, đội lễ quan đang đỏ mặt tía tai cãi vã cùng đám thủ vệ tổ miếu, cơ hồ cũng sắp động thủ đến nơi. Phía sau một tòa nhà cao lớn, một đội người ngựa chân được bọc kín bằng vài bông nhanh chóng tiến lên tiếp ứng nam từ vừa đến. A tinh tung mình xuống ngựa, dắt chiến mã của Yến Tuân đến, trầm giọng nói, điện hạ tất cả đều chuẩn bị xong. Yến Tuân trầm mặc gật đầu, phi thân lên lưng ngựa rồi thúc ngựa chạy như điên về phía tây nam chấn phủ xứ ở hướng ngược lại. Đó là nơi đóng quân của quân chấn thủ đế đô mà đế quốc điều đến từ quân giã chiến của bác Yến, nhân số ít nhất cũng khoảng 1 vạn trở lên 1 vạn là 10,000. Mặc dù không hoàn toàn là người của mình nhưng những người này cũng vốn xuất thân từ bác Yến. Dựa vào điểm này Yến Tuân quyết định lôi kéo bọn họ về chung chiến tuyến. Vì thế hiện giờ hắn sẽ phải đi đến đó cầu cứu. Trong lúc rằng con giữa đội lễ quan và đám thủ vệ tổ miếu, đột nhiên có một tiếng hét bén nhọn vang lên xé rách màn đêm tĩnh mịch thống lĩnh đám thủ vệ thu lại mặt cười, nhất thời quát lớn, động thủ. Đám thị vệ canh giữ tổ miếu đồng loạt rút chiến đao sắc bén ra, thân thủ nhanh nhẹn, lực đạo mạnh mẽ, nửa điểm cũng nhìn không ra là thị vệ ở tổ miếu, rõ ràng đều là binh sĩ trải qua sa trường dày dạn kinh nghiệm. Chỉ thoáng chốc vô số lưỡi đao sáng loáng chém vào xương thịt, máu bắn khắp nơi, tiếng kinh hô thảm thiết không ngừng vang lên trong không trung. Chu Diệt phản nghịch Bắc Yến, một gã quát to, đám thích khách được lệnh liền như lang như hổ công phá vòng bảo vệ yếu ớt do đội lễ quan kết thành, nhanh chóng lao về phía xe ngựa. Có thích khách, người dẫn đầu đội lễ quan lúc này mới kịp phản ứng, hắn vốn xuất thân là võ tướng, cũng lập tức rút chiến đao bên hông ra sức tận trung nghênh địch, đồng thời hô to: "Bảo vệ điện hạ! Mau dàn trận!" Cầu cứu viện binh, lời còn chưa dứt thì một lưỡi dao sắc bén đã xẹt qua cổ hỏng hắn, máu tươi lập tức tràn qua vòng miệng. Trong thoáng chốc thi thể nam nhân lảo đảo rồi ngã ngục trong vũng máu giữ tờn. Mấy lễ quan trong xe ngựa còn chưa kịp xuống xe thì đã bị bọn thích khách ngăn ở cửa xe. Sau đó mười mấy mũi tên nhọn màu bạc từ bốn phương tám hướng lao đến đâm thủng buồng xe, xuyên qua thân thể người bên trong. Buồng xe nhỏ hẹp căn bản không chỗ có thể trốn, trên bầu trời phía tây nam của đế đô nhất thời vang tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cần khẩn thê lương khiến người tê dại ra đầu. Nhưng thích khách tàn nhẫn vẫn không mảy may trùn tay, cung tên không ngừng dương lên nhắm thẳng vào xe ngựa vô số tên nhọn xé gió xuyên thủng đám lễ quan vô tội. Trong không chung quanh quần mùi máu tanh nồng chết chóc, đội thủ vệ đoàn xe buông chiến đao cầm cung lắp tên ra sức phản kích song tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn họ không kịp nhắm mà chỉ có thể bắn đại. thế nhưng tác giả trong bóng tối làm sao có thể chính xác huống hồ là những thủ vệ lễ bộ ít kinh nghiệm chinh chiến này. mắt thấy công tên không chút tác dụng, đội thủ vệ hoảng hốt ném công sang một bên, rút bội đao bên hông ra ứng chiến. nhân mã hai phe quấn lấy nhau, liều chết đánh tới tiếng chém giết sung trời, mặt đất bùn máu trộn lẫn. Không kịp quát hỏi tên tuổi cùng lai lịch của đối phương, điều đội thủ vệ có thể làm chỉ là vùng chiến đao hung hăng chém lên đầu kẻ địch. Nhưng địch nhân thật sự quá nhiều, đám thủ vệ đảo mắt liền như rơm giữa dòng nước lũ, bị sóng lớn vùi dập không còn bóng dáng. Tiếng quát to như sấm rền quanh quần trên con đường lớn. Bối cảnh của một màn này chính là tiếng hoan hô không ngừng truyền đến từ xa cùng khoảng trời dập pháo hoa cùng bầu không khí vui mừng tương bừng. Chính sự náo nhiệt kia đã che giấu tất cả, không người nào biết cùng, không người nào nghe thấy màn tàn sát máu tanh không chút cố kỵ ở một địa phương phồn hoa như vậy. Địch nhân như thủy chiều tràn đến từ bốn phương tám hướng, kẻ nào cũng trưng ra bộ mặt giữ tợn cùng ánh mắt thị huyết giống như giã thú hoang dại dễ dàng cắn nuốt bất kỳ tia hy vọng cuối cùng nào của người đối diện. Độ hộ vệ lễ bộ vừa phản kích vừa giận giữ giống lên, tiếp tục phản kích. Đế quốc sẽ lập tức cử viện trợ đến cho chúng ta. Thế nhưng bọn họ không hề biết thích khách hôm nay lại chính do đế quốc mà họ tâm tâm niệm niệm phái tới, viện binh sẽ không đến, mà bọn họ chỉ là một con tốt thí đã định phải hy sinh cho sự cường đại của đế quốc. Xe ngựa của Yến Tuân đã bị bắn thành cái sàn, không ai còn hy vọng xa vời là hắn còn sống. Thời gian chém giết cũng không dài, sau một nén nhang khoảng nửa canh giờ một tiếng âm thanh giao chiến dần thưa thất rồi trở lại bình thường. Đội hộ vệ lễ bộ hơn 200 người đã bị tiêu diệt, vô luận là phản kháng hai đầu hàng đều bị giết sạch một tên cũng không để lại. Máu tươi ào ạt đỏng thành vũng, chảy dọc theo hai rãnh nhỏ bên đường cho đến khi đông đặc lại, mùi máu thanh sộc thẳng vào mũi. Ngay lúc này, trên bầu trời đế đô chợt nở bung một chùm pháo hoa rực rỡ loa mắt, tiếng hoan hô chói tai truyền tới như sóng vỗ, hoàn toàn che lấp vẻ chết chóc nơi này. Này vốn là một màn mưu sát tương đối thành công, nhưng người cầm đầu không vì vậy mà cao hứng Ba lôi thất hồn lạc phách đứng giữa vũng máu quát lớn với thủ hạ xảy ra chuyện gì? Người đâu? Gã thuộc hạ sắc mặt trắng bạch run rẩy kinh sợ đáp thuộc hạ không biết trong đám người chết tìm không thấy yến thế tử trong xe ngựa cũng không có. Thuộc hạ đoán chừng có thể hắn đã chạy rồi. Chạy rồi. Ba lôi giận dữ quá trói tai. 800 người tấn công thêm 300 người phòng thủ vây bên ngoài. Vũ trang đầy đủ mà các ngươi còn để người chạy mất. Ta còn giữ các ngươi lại để làm gì? Tướng quân, chúng ta hay là chúng ta đến chỗ ngụy Thiếu ra xem sao, có lẽ bọn họ bắt được. Đúng, ba lôi gật đầu ôm một phần vạn hy vọng lập tức phóng lên ngựa. Ngay lúc này, một trận vó ngựa rung trời vang lên chấn động cả khu vực. Ba lôi hoảng sợ ngẩn đầu lên, chỉ thấy cuối con đường dài đen ngòm xuất hiện chi chít ánh đúc đang chậm rãi tiến tới gần chiến mã uy vũ, sát khi lồng lộng, là một đoàn kỵ binh anh dũng. Là quân Bắc Yến của Tây Nam chấn phủ xứ. Ba lôi nhanh chóng xoay người thất thanh hô to, chạy mau, nhưng hiện tại chạy đã không còn kịp hai chân người không thể nào chạy thoát chiến mã bốn chân. Thực lực tranh lệch khiến cục diện không còn là một trận chiến đấu mà kỳ thực là cuộc chu diệt. Bộ hả của ba lôi không thiếu cao thủ nhưng đa phần đã mang thương tích vì màn ám sát khi nãy cho nên kết quả của bọn hắn khi chống lại đoàn kỵ binh kia cũng không khó tưởng tượng chỉ sau vòng công kích đầu tiên đã không thể trụ được bị cung tên bắn cho tan tác phải chật vật chạy trốn. Ta là ba lôi thuộc gia tộc Ba đồ Cáp từ Tây Bắc chúng ta là Phụng Vương lệnh làm việc. Ba lôi thất kinh khàn giọng hô to thân phận của mình. Đội quan binh của chấn phủ xứ Tây Nam vừa được yến thế từ điều đến ai nấy đều đỏ mắt đằng đằng sát khí. Kể từ khi yến thế thành thua trận, vị thế của chấn phủ xứ Tây Nam ở đế đô trở nên suốt kém không ít, không ngừng bị người của lục doanh quân cùng kiêu kỵ binh vũ nhục ngay cả quân giữ thành cũng dám quăng cho bọn hắn ánh mắt xem thường. Hiện tại thật vất vả mới nắm được cơ hội lập công lớn như vậy, ai muốn tin lời nói điên khùng của thích khách sắp chết đến nơi chứ. Dám bày một màn ám sát quy mô như vậy ngay trong thành chân hoàng, quả thực là không muốn sống nữa rồi. Bọn lính hét lớn một tiếng, vùng chiến đao trong tay lên, khí thế như cuồng phong mưa rào lao lên đuổi theo đám thích khách tay không ngừng dương cung bắn ngã thích khách, sau đó tung vó ngựa hung hăng dẫm qua biến bọn chúng thành thịt nát. Đào mắt kẻ giết chóc nửa canh giờ trước thoáng cái đã biến thành vật chờ bị làm thịt dưới dao mổ của đao phủ, muốn chạy cũng không thể. Tiếng vó ngựa rung trời, đoàn kỵ binh tràn đến như thủy chiều, san bằng mọi phản kháng. Trong vòng vây của đội nhân mã, Yến Tuân một thân hỷ phục đỏ thẫm, sắc mặt lạnh lùng cưỡi trên lưng ngựa, hai mắt sắc bén như ưng quan sát chiến trường, khóe môi khẽ mân lên mang theo hàn ý. Thế từ điện hạ. Phó thống lĩnh hạ tiêu của chấn phủ xứ Tây Nam vui vẻ báo cáo, nhiệm vụ viên mãn đạt thành, tất cả thích khách đều đã đền tội, không kẻ nào chạy thoát. Yến Tuân gật đầu, mỉm cười nói, hạ thống lĩnh công lao to lớn, Yến Tuân tuyệt không dám quên ân cứu mạng này. Hạ tiêu lắc đầu, nói, điện hạ quá lời, bảo vệ an toàn của đế đô vốn là chức sách của mặt tướng, huống chi điện hạ và chấn phủ xứ Tây Nam đều xuất thân từ bắc Yến, chúng ta lại càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Yến Tuân cười nói, bổn Vương chắc chắn sẽ bẩm báo với Hoàng thượng công lao của Thống lĩnh. Tin tưởng chữ phó này của Thống lĩnh sẽ rất nhanh được bỏ đi. Hạ Tiêu vui mừng cười nói, đa tạ lời tốt của Điện Hạ. Thống lĩnh, lúc này, một tiểu tham tướng tiến lên ghé vào tay Hạ Tiêu nhỏ giọng nói chuyện có điểm lạ. Hạ Tiêu sừng sốt, xoay đầu lại nhỏ giọng hỏi có cái gì không đúng. Tham tướng cao mày, ánh mắt có chút kinh hoàng, trầm giọng nói, xin ngài theo thuộc Hạ sang đây nhìn một chút. Hạ tiêu nói một tiếng với Yến Tuân rồi đi theo viên tham tướng. Khi nhìn thấy đống thi thể hỗn độn, hắn nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm trong nháy mắt trời đất như sụp đổ. Ba lội ương ngạnh vốn thích phô trương, lúc hắn vào thành cơ hồ toàn dân đều nhìn thấy hình dáng của hắn thì làm sao hạ tiêu thân là tướng lãnh duy trì trật tự ở đế đô lại không biết. Nhìn thấy vị lão huynh này trước ngực cắm tên chi chít nằm trọng võ ở đó, hạ tiêu cảm thấy chiếc men tối đen thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Vị phó thống lĩnh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết thậm chí còn đang ảo tưởng, đây chẳng qua có lẽ là gia tộc Ba đồ Cáp tự mình chủ trương ám sát Yến Thế Tử. Dù sao ân oán giữa lão Ba đồ và Yến Thế Thành cũng đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, không ai lại không biết. Chuyện audio được đọc ở cũ ốc đọc chuyện.com, trường 75, mây đen trước trận chiến. Mặc dù những binh lính này cũng mặc y phục của gia tộc Ba Đô Cáp nhưng bọn họ hàng năm đóng quân ở phía tây nam đế đô đã sớm quen mặt đám quân binh thường xuyên diễu võ dương ngoài. Vì vậy Hạ Tiêu Dù có ngốc cũng hiểu một màn gọi là ám sát này bất quá chính là công cuộc tru sát thí mạng của đế quốc. Mà hắn, người mang binh mã đi giết sạch người của đế quốc cứu sông Yến Thế Tử, liệu sẽ nhận được kết quả như thế nào? Trong nháy mắt đó, trong đầu Hạ Tiêu chỉ có một ý niệm đó chính là bắt lấy Yến Tuân để lấy công trục tội. Người muốn giết ta chính là Hoàng đế Đại Hạ. Tất cả đều sững sờ tại chỗ. Yến Tuân ngồi trên lưng ngựa nhàn nhạt, nhạt nhìn qua đông đảo binh sĩ một cái rồi chuyển ánh mắt sang Hạ Tiêu, nhẹ giọng nói: "Hạ thống lĩnh, khiến ngươi bị liên lụy vào trong chuyện này, ta thật xin lỗi. Nếu như các ngươi không phải là quân nhân của trấn phủ xứ Tây Nam xuất thân từ Bắc Yến thì cứ bắt ta lại là có thể thoát khỏi tai nạn lần này." Một câu này như thức tỉnh người khỏi giấc mộng, Hạ Tiêu mở to mắt nhìn vẻ mặt bí hiểm của Yến Tuân, nhất thời phục hồi tinh thần. Trấn phủ xứ Tây Nam đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu như là đội quân khác đánh bậy đánh bạ giết nhầm ba lôi và kiêu kỵ binh thì vẫn có thể dùng một câu không biết nổi tình để giải thích cho qua chuyện, nhưng đối với chấn phủ sứ Tô Nam vốn đã bị đế quốc chú ý cao độ, nhiều lần bị hoài nghi che giấu quân phản nghịch đến từ Tây Bắc mà nói thì vô luận như thế nào cũng sẽ không thể giữ lại mảng. Đế quốc sẽ không bỏ qua cung thịnh kim càng sẽ không tha cho bọn họ quay đầu lại chỉ còn một con đường chết. Hai mắt hạ tiêu đỏ bừng, hắn hung hăng nhìn nam từ một thân hồng bào tuấn lãng trước mặt trong đầu như có tiếng hét không ngừng điên cuồng nói với bản thân. Toàn bộ hắn đều biết hắn là cố ý đẩy mình lên từ lộ. Xong, một câu hạ tiêu cũng không nói nên lời. Chỉ chốc lát sau, lệ khí trong mắt hắn chậm rãi biến mất thay vào đó là một loại liều mạng điên cuồng. Hơn vạn người hội tụ trên con đường nhất thời cũng sáng tỏ mọi tiền căn hậu quả, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân như lay động trong đầu trống rỗng sợ hãi. Tất cả đều ngừng đầu nhìn Hạ Tiêu hoặc nhìn Yến Tuân hoặc nhìn ông trời, đau khổ suy thư tìm đường sống cho bản thân. Tất cả đường lui đều bị phá hỏng, quay đầu lại chính là từ lộ con đường duy nhất có lẽ chính là liều chết đánh một trận. Hạ Tiêu đột nhiên nhảy xuống khỏi chiến mã, dơ cao hai tay lớn tiếng nói với đám binh sĩ ở phía sau các huynh đệ. Ta có mấy lời đã nín nhịn 8 năm rồi, hôm nay vừa đúng lúc muốn nói ra. Năm đó là ai tiêu diệt thương Lan Vương làm phản, liều chết vào cung thịnh Kim cứu Hoàng đế ra. Là ai bôn ba ngàn dặm chạy tới bạch mã quan cứu toàn bộ quan viên trưởng lão của đế quốc? Là ai ở chấn thù cao nguyên ở Bắc Yến kiên trì chống lại người khuyền nhung, không cho phép bọn họ tiến vào nội quan dù chỉ một bước bảo vệ phụ mẫu cùng thê nhi của chúng ta? Chính là vương của Bắc Yến, là lão vương già Yến Thế Thành. Nhưng làm trung thần cuối cùng lại nhận được cái gì? Là trở thành từ tội bị thu tài sản, bị chém đầu thị chúng Bình tướng Bắc Yến chúng ta ở đế đô nhận đủ mọi khuất nhục bị đám cho con kêu kỵ binh cùng lục xoanh quân xem thường nhưng chúng ta đều nhìn. Nhưng bây giờ đế quốc lại vô duyên vô cớ muốn hạ thủ với huyết mạch duy nhất của lão vương gia, dùng thủ đoạn hèn hạ mưu toan diệt trừ thế tử điện hạ. thần là quân binh Bắc Yến, chúng ta có thể phục sao? Không phục, tiếng hô như sấm nhất thời vang lên, vô số binh sĩ dơ cao ngọn thương trong tay. Sự tích vô địch của Yến Thế Thành đã khiến nhiệt huyết lại một lần nữa trổi dậy trong lồng ngực chúng binh sĩ. Nhiều năm bị áp bách đã khiến tinh thần chiến đấu trong họ sôi trào như nhanh thạch thanh thế kinh người. Các huynh đệ chúng ta là quân nhân của Bắc Yến tối nay chúng ta đã giết chết tay sai của đế quốc. Số phận của chúng ta đã buộc chặt trên người Thế tử Điện Hạ, nếu Thế tử mất chúng ta cũng không có kết quả tốt. Các người nói, chúng ta sẽ ngồi chờ chết sao? Tuyệt sẽ không, chúng ta không thể chết. Hoàng đế vong ân phụ nghĩa, không xứng thống trị chúng ta, hôn quân tí mạng như cỏ rác, chúng ta phải vùng lên phản lại." Không biết là ai hô lên một câu cuối cùng, cả đội ngũ chỉ một thoáng một mảnh tĩnh mịch. Rốt cuộc cũng có người hô lên những lời này, theo sát sau đó là vô số tiếng hô đầy nhiệt huyết lan tràn nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ. "Hôn quân tí mạng như cỏ, chúng ta phải vùng lên!" Yến Tuân ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn xuống vô số cánh tay dơ lên cao chậm rãi nheo mắt lại trầm giọng kiên định nói: Hỡi các chiến sĩ Bắc Yến, từ khi gia phụ chịu án oan hơn 8 năm trước quê hương chúng ta trở nên suy bại, quang vinh của chiến sĩ Bắc Yến cũng bị Đế đô phá hủy. Chúng ta đều là thần tử trung thành của Đế quốc một mực chấn thủ biên cương chống chọi man di phương Bắc nhằm bảo vệ thái bình của đất nước. Nhưng qua một thời gian dài, phồn vinh cùng xa hoa lãng phí đã che mờ ánh mắt của viện trưởng lão và hoàng đế. Bọn họ đã quên là ai bỏ mình trốn biên cương, là ai đã dùng máu tươi cùng xương trắng đắp nên tường thành bảo vệ cho quốc gia. Bọn họ đã quên là ai đội tuyết vượt đèo đánh đuổi đám người khuyển nhung ra khỏi quan ngoài. Bọn họ đã quên là ai đã hết lần này đến lần khác không ngần ngại biển lửa cứu nguy cho đế quốc. Là chúng ta, bọn lính cùng hô to. Là bác Yến chúng ta. Đúng, là chúng ta, một cơn cuồng phong quét tới thổi tung vạt áo của Yến Tuân. Hắn đưa tay lột thủy phục đỏ thẫm xuống để lộ ra chiến bào màu đen như mực bên trong, mặt trên y phục có thêu một con chiến ưng màu vàng rực rỡ, chính là chiến kỳ của bác Yến. Yến tuân lớn tiếng nói, chúa thượng ngu ngốc giết chung giữ gian chung là trung thần, gian là gian thần hắn đã quên mất chiến công của chúng ta, không ngợi khen mà ngược lại hạ sát thủ. Chúng ta có công vô tội kiên quyết không từ bỏ. Kiên quyết chống cự thề không từ bỏ. Vô số âm thanh khàn khàn cùng nhau hô to, chúng ta phải vùng lên, thề không từ bỏ. Yến Tuân rút trường kiếm bên hông ra cuồng phong thổi tung chiến bào đen như mực trên người hắn, huy hiệu hoàng ưng bay phần phật giống như tùy thời sẽ vỗ cánh bay vụt lên. Vị thế tử bị vây hãm trong suốt 8 năm trời phát ra một tiếng hô như sư tử gầm. Các chiến sĩ, đi theo ta, ngoài nhuộm máu đế đô trở lại Bắc Yến thì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có binh biến thì bác Yến ta mới có được lại độc lập. Nhuộm máu đế đô, trở lại Bắc Yến. Tiếng hô kích động xuyên thấu trời cao từng đợt lửa khói liên tiếp bốc lên không chung, bụi mù bay khắp nơi. Cùng lúc đó, bên trong oanh ca viện thiếu nữ một thân chiến bào đen đứng trong màn đêm thâm trầm, phía sau lưng nàng là một đội hắc y nhân. Một trường ưng trắng như tuyết xẹt qua bầu trời đêm rồi đáp xuống trên đầu vai thiếu nữ. Nàng mở thư ra chân mày khẽ trao rồi liền rãn ra. Các chiến sĩ, thời khắc khảo nghiệm đã đến. Sợ Kiều quay mắt người sang chỗ khác, ánh mắt trong trẻo như sao, mái tóc được buộc cao cất giọng sang sàng, bác Yến cần các ngươi. Đại đồng cần các ngươi, chăm họ trong thiên hà cùng vạn tộc bá tánh cần các ngươi. Đi, dùng máu của kẻ mưu quyền tới tế chính quyền mới của chúng ta. Tiếng hưởng ứng thi nhau vang lên, chỉ chốc lát sau, trong đình viện ngoại trừ Sợ Kiều đã không còn một người. Tiểu Nha hoàn liễu lục chạy lên khẩn trương nói, cô nương, chúng ta phải đi thôi. Không, thiếu nữ kiên định lắc đầu. Chúng ta còn một việc chưa làm xong, dòng trải cuồn cuộn của lịch sử bất giác chững lại chăm chú nhìn vào các đại thế gia của đại hạ và hoàng quyền đương chiều chờ đợi một sự kiện chấn động lòng người. Ánh mắt của dân chúng trong thiên hạ nhất tề đều ngưng tụ tại đế đô, bọn họ đầu óc đơn thuần có lẽ không cách nào hiểu được đám chính khách bản chất ngươi lừa ta gạt, nhưng nhiều năm cầu sinh trong chiến loạn đã khiến họ nhạy cảm phát hiện được một cơn bão binh biến khổng lồ rất nhanh sẽ phải tới chân trời đã xuất hiện gió nổi mây phun. Dân chúng nhìn tương lai trông gai mờ mịt mà cảm thấy lo âu cho ngày mai của mình. Hoàng Triều Đại Hạ đã tồn tại hơn 300 năm, cộng thêm lịch sử ngược dòng cũng hơn ngàn năm. Kinh qua bao nhiêu phản loạn, ngoại phiên xâm lăng, phân chia quốc chiến, nội chiến cùng binh biến các loại, nhưng Hoàng Quyền Đại Hạ vẫn ngoan cường đứng vững cho đến nay hôm nay. Trong mắt thế nhân, Hoàng Triều Đại Hạ là biểu tượng của sự kiên cố thiết huyết nhờ vào thế lực quân đội cường hãn cùng lòng trung quân ái quốc của binh sĩ mà Tổ tiên Hoàng Triều Đại Hạ đã không ngừng mở rộng diện tích quốc thổ tạo dựng một nền móng vững chắc khó suy xuyền. Vô luận là thất đại gia tộc cường đại tỷ như mục hợp thị, hoặc giả là biện đường hay hoài tống đều không thể hạ bệ vị thế hoàng thất đông lục chính thống của bọn họ. Xong Không một ai có thể ngờ, đêm khuya ngày 20 tháng 5, tại góc tây nam vắng vẻ của đế đô, một vạn binh sĩ cùng đường nổi giận đã suýt chút nữa phá hủy nền thống trị lâu năm của Hoàng Triều Đại Hạ. Ngày đó, ưng kỳ bắc yến đón gió bay phấp phới tiếng hét như tiếng gầm giống giận của sư tử đã chấn động toàn thế gian. Công chúa Điện Hạ nữ quan đầu tóc búi cao một thân lễ phục cung đình rườm rà ống tay thêu đồ đằng thanh loan tinh tế đang vội vàng kinh hoàng chạy đến cửa chính nội cung kéo tay thiếu nữ trong điện nói đại điển sắp bắt đầu rồi vì sao ngài vẫn còn ở đây hà đại nhân tống đại nhân và lục đại nhân ở lễ bộ đều đang ở trong phủ công chúa đợi ngài mấy vị cáo mệnh phu nhân cũng đang quỳ tại bách hợp đường chờ đấy đồ đằng thanh loan miu cô cô thiếu nữ mặc hỉ phục đỏ thẫm thất kinh kéo tay nữ quan Làm sao bây giờ? Đã qua canh giờ mà huynh ấy vẫn chưa trở về. Có khi nào gặp chuyện không may hay không? Vị nữ quan niên kỳ chỉ chừng hơn 20 nhưng ra vẻ hết sức kinh nghiệm an ủi vỗ vỗ vai triệu thuần ôn nhu nói hiện tại ngoài công dân chúng đang tụ tập ăn mừng, khó tránh khỏi khó khăn trong di chuyển, khiến thời gian có chút trễ nãi cũng là chuyện thường, ngài không cần phải lo lắng. Triệu Thuần cắn môi dưới tuy cảm giác bất an trong lòng làm sao cũng không mất nhưng vẫn thuyết phục bản thân nghe theo lời nữ quan, không suy nghĩ nữa mà theo nữ quan đi về phía hậu cung. Trong bóng tối, nữ quan chậm rãi nhíu mày. Xa giá hoàng gia đều có ký hiệu đặc biệt thường dân làm sao dám cản trở. Nhất định đã xảy ra điều gì mà bọn họ không biết rồi. Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng khoái mã từ cửa cung truyền lại, Triệu Thuần quay mắt đầu lại, chỉ thấy tên binh sĩ chật vật xuống ngựa chạy đến nhưng lại bị thủ về cửa cung ngăn cản. Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo với Hoàng thượng, mau để ta đi vào. Thủ vệ cực cung vẫn bất động như núi ngăn ở trước người gã binh lính, trầm giọng nói, mời trình ra chỉ thị hay lệnh bài của bệ hạ. Gã binh sĩ đầu đầy mồ hôi, tức giận quát chuyện cực kỳ trọng đại, chậm trễ thì mười cái đầu của nhà ngươi cũng không đủ đền. Xảy ra chuyện gì? Triệu thuần nhướng mày, xoay người tiến lại gần. Công chúa điện hạ. Chỉ nhìn thoáng qua trang phục của Triệu Thuần là gã binh lính liền nhận ra thân phận của người trước mặt, hắn nhất thời cả kinh vội vàng tiến đến nói bên tai nàng, công chúa điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Bác Yến Thế Tử Yến Tuân ở thành Nam dơ cao phản kỳ, đang dẫn binh mã của chấn phủ xứ Tây Nam giết tới đây. Thịch, cái lò sưởi tay trên tay thuần công chúa rơi phịch xuống đất thiếu nữ con thiên tử tái mặt đôi môi xanh tím, khiếp sợ đến nói không ra lời. Người của bọn họ đã không chế con đường từ viện trưởng lão đến phủ doãn nha môn của đế đô mà các trưởng lão đại nhân và chư vị tướng quân đều đang ở trong cung. Công chúa Điện Hạ chuyện này cần phải sớm được bẩm báo lên trên để xin đối sách. Công chúa Điện Hạ, công chúa, à, phải, ngươi nói rất đúng. thuần công chúa phục hồi tinh thần cứng ngắc gật đầu chậm rãi thu lại vẻ kinh sợ trên mặt cố gắng chấn định nói, ngươi đi theo ta. Gã binh sĩ vui mừng đi theo thuần công chúa vào cung. Thủ vệ cửa cung thấy vậy thì nhướng mày, lớn gan tiến đến trầm giọng nói: "Công chúa điện hạ, này không hợp quy củ." "Quy củ gì?" Nữ quan cao mày cả giận nói: "Công chúa điện hạ muốn mang người đi còn cần sự phê chuẩn của ngươi sao? Ngươi là bộ hạ của ai, gan lại lớn như vậy?" "Miêu cô cô, đừng nói nữa." Triệu thuần sắc mặt tái nhợt, xoay người đi về phía đại điện thuộc nội cung. Nghi thức thành hôn tối nay sẽ được cử hành tại đó, hiện tại quan viên toàn triều đều đã đến đông đủ. Mấy người theo sau Triệu Thuần nối đuôi đi qua cửa cung thị vệ giữ cửa nhíu chặt mày, nháy mắt ra hiệu với mấy tên thị vệ khác. Gió lạnh thê lương thổi qua mái hiên, đi qua xuân hoa các từ vi hiên, thánh hiền môn chính là ngự hoa viên. Hiện tại trời đã tối mịt khắp nơi đã lên đèn, không chung một mảnh tĩnh mịch. Triệu Thuần đột nhiên dừng bước sắc mặt trắng đến dọa người, nàng quay người lại ra hiệu với gã binh sĩ kia, nói, người tới đây ta có lời muốn hỏi. Gã binh sĩ vội vàng tiến lên, kho người cung kính cúi đầu. Triệu thuần tiến lên phía trước cơ hồ như đứng rất gần gã binh lính kia. Nữ quan phía sau thấy vậy thì nhướng mày, vừa định lên tiếng thì nhất thời chợt nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Chỉ thấy gã binh sĩ kia đột nhiên dựng người lên bổ nhào về phía công chúa. Thiếu nữ nghiêng sang một bên rồi ngã mạnh xuống, trường bào hoa lệ kéo thành mảng dài trên hành lang gấp khúc. Nữ quan kinh hãi, lớn tiếng hô lên có thích. Thanh âm vừa mới ra khỏi miệng liền ngừng bặt chỉ thấy gã binh sĩ kia cả người đầy máu tươi, đang nằm trên mặt đất co giật. Còn triệu thuần thì đang chật vật bỏ dậy, lại một lần nữa sơ truy thù bằng vàng trong tay lên hung hăng cắm xuống ngực gã binh sĩ. Máu tươi đỏ thẫm túa ra, mùi máu tanh nồng chậm rãi phiêu tán trong không khí. Mặt mũi cùng y phục thiếu nữ dính đầy máu nhưng nàng vẫn không ngừng vung dao lên rồi lại đâm xuống. Tiếng dao đâm vào máu thịt quanh quần trong không trung, khiến người nghe lạnh lòng Công chúa, công chúa, nữ quan sợ ngây người, nức nở tiến lên ôm lấy người triệu thuần, giữ chặt tay nàng lại, không ngừng gọi, hắn đã chết, hắn chết rồi. Cạch một tiếng thanh trùy thủ nhất thời rơi xuống trên mặt đất. Thiếu nữ mở to hai mắt chán nản ngồi xuống tay chân không nhịn được mà run lầy bẩy. Ta đã giết người, ta đã giết người. Công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Hắn mạo phạm ngài sao? Miêu cô cô. Triệu Thuần đột nhiên siết chặt tay nữ quan ánh mắt đỏ bừng, trầm giọng nói, bây giờ ngươi lập tức ra khỏi thành, đi thành nam tìm Yến Thế Tử, nói cho huynh ấy biết, đừng nên vọng động, không nên làm chuyện điên rồ, đừng tự tìm đường chết. Ta biết huynh ấy không nguyện ý ta tất cả đều hiểu ta không ép huynh ấy nữa ta ngay bây giờ sẽ đi nói rõ với Phụ Hoàng. Công chúa, ngài đang nói cái gì vậy? Nhanh đi, Triệu Thuần giận dữ đứng vọt dậy, nói, lập tức đi tìm huynh ấy, chuyển đạt lời của ta. Ta bây giờ phải đi xin chỉ của phụ hoàng. Ta không lấy chồng, ta không ép huynh ấy nữa. Công chúa, miêu cô cô, nhờ cậy ngươi. Từng chuỗi dài nước mắt rơi ra từ mắt triệu thuần, mặt nàng trắng bệch như giấy, hai môi xanh tím trong mắt hẳn tiêm máu. Tiểu công chúa cắn chặt môi dưới cô nén không khóc thành tiếng, trên cổ còn dính một vệt máu lớn, hai tay vẫn nắm chặt tay vị nữ quan, giống như muốn cắm cả móng tay vào da thịt đối phương. Nữ quan dù sao tuổi cũng không lớn, bị dọa đến phát khóc, không ngừng gật đầu, nói công chúa, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm được Yến Thế Tử. Tốt lắm, triệu thuần nhanh nhỏ đưa tay lau nước mắt, gật đầu nói, vậy ngươi nhanh đi đi, ngoài cung bây giờ rất loạn, phải cẩn thận. Dạ công chúa hãy yên tâm. Hai người ngắn gọn trao đổi một chút rồi xoay người chia hướng Nam Bắc rời đi. Gió lạnh gào thét quét qua thổi tung bụi đất cùng lá rụng trên mặt đất nữ quan vội vàng rẽ vào đường nhỏ. Nhưng mới vừa chạy ngang một ngọn núi giả thì một tia chớp trắng đột nhiên xẹt qua, nàng mờ to hai mắt còn chưa nhìn rõ người trước mặt thì đã gục xuống trong vũng máu. Trong bóng tối xuất hiện vài nam nhân chậm rãi đi ra, người cầm đầu rõ ràng là viên thủ về cửa thành khi nãy. Vô ca thuần công chúa, không sao, nàng sẽ không nói ra. Nam nhân mặt mũi kiên nghỉ, trầm giọng nói, phong kín cửa thành phía bắc đi cửa phía tây tiếp ứng cho cô nương. Giữa đêm khuya trình phó tướng của kêu kỵ binh vẫn còn chìm trong giấc mộng, lúc nãy hắn vừa mới cùng bọn lính uống chút rượu nên giờ đang ôm một nữ quân kỹ thân thể đầy đặn ngủ say xưa. Đại nhân, đại nhân, mai tỉnh lại. Gã lính cần vụ vội vàng lay lay cánh tay hắn, trình phó tướng cao mày, đùng đùng mở mắt ra, nhìn gã lính bực bội trầm giọng nói, người tốt nhất nên cho ta một lý do hợp tình hợp lý một chút. Đại nhân, hoa thống lĩnh của chấn phủ xứ Tây Nam tới, bộ dáng rất vội, nói có chuyện gấp tìm ngài Hoa kiệt, trình phó tướng nhanh chóng ngồi dậy trầm giọng nói, hắn tới tìm ta làm gì. Thuộc hạ cũng không biết bất quá thần sắc của hoa thống lĩnh rất kinh hoàng giống như đã xảy ra chuyện lớn. Đi xem một chút, trình phó tướng mặc y phục tử tế rồi xài bước ra khỏi phòng ngủ. Nữ quân kỹ trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như ngân hồ. Đọc chương này tự nhiên thấy thương thương triệu thuần. Chương 76, ngự tiền hối hôn hối hôn trước mặt thánh giá. Trình tướng quân, ngươi tỉnh rồi Đã để Hoa thống lĩnh đợi lâu, không biết đêm khuya đến tìm là vì chuyện gì. Hoa kiệt thân là thống lĩnh của chấn phủ xứ Tây Nam cấp bậc trong quân doanh ngang hàng với đám người triệu triệt và triệu tề. Nhưng bởi vì chấn phủ xứ Tây Nam mấy năm nay xuống dốc không phanh khiến hắn mặt mũi đều không còn. Còn trình phó tướng mặc dù chỉ là phó thống lĩnh chức quan thấp hơn Hoa kiệt một bậc nhưng cũng không e ngại hắn. Hai người ngắn gọn khách sáo vài câu rồi liền đi thẳng vào vấn đề chính. Trình tướng quân xảy ra đại sự. Hoa thống lĩnh kinh hoàng, khàn giọng nói, Yến Tuân phản rồi. Hắn mang một vạn quan binh của chấn phủ xứ Tây Nam đi tấn công cung thịnh Kim, bây giờ đã đến đường Trường Thủy. Cái gì? Trình phó tướng kinh hãi, đứng bật dậy, lớn tiếng quát hỏi. Phó thống lĩnh hạ tiêu của quân ta mang toàn quân chạy theo Yến Tuân, giết sạch hai đội quân của kiêu kỵ binh cùng quân binh của ba lôi đại nhân. Ta cũng chỉ vừa nhận được tin do thuộc hạ báo lại. Ta vừa phái người đi cung thịnh Kim, phủ doãn nha môn, quân cơ xứ Nam Bắc và lục doanh quân báo tin rồi. Trình tướng quân, xin lập tức tụ tập binh mã, chậm nữa sẽ không còn kịp. Trình phó tướng Kinh Hải, còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, vội vàng gật đầu. Ta hiểu rồi, hoa thống lĩnh, người trung dũng tất sẽ được đế quốc khen ngợi. Khen ngợi, hoa kiệt cười khổ một tiếng. Ta hiện giờ là đang lấy công chuộc tội, chỉ hy vọng không bị phán tội chết là mừng rồi. Đôi môi trình phó tướng giật giật muốn nói nhưng cái gì cũng không nói ra lời, giống như chính chủ, hắn cũng đã mơ hồ nhìn thấy tương lai của Hoa Kiệt. Ta đi trước đây, ta còn phải đến lục doanh quân một chuyến. Trình tướng quân, người phải nhanh lên, thời gian cấp bách chúng ta đã chậm một bước an nguy của đế đô hiện tại đang ở trên vai ngươi chỉnh phó tướng đứng nghiêm đáp nhất định không phục kỳ vọng của tướng quân. Giờ phút này trình phó tướng đột nhiên có chút tôn trọng vị tướng quân trước mặt. Trình phó tướng trở về phòng mặc xong khôi giáp rồi trầm giọng nói với gã lính cần vụ, đi báo cho tham tướng các doanh đội nhanh chóng tập trung tới lều chính thổi kèn lệnh tập hợp cho toàn quân đến bãi săn chờ lệnh. Gã lính cần vụ vừa gật đầu dạ một tiếng, hai mắt hắn trở trừng to, dên thảm một tiếng, khóe miệng dỉ máu. Trình phó tướng sừng sốt hốt nhiên nhìn lại thì thấy một mũi tên sắc nhọn như nanh sói cắm xuyên qua lồng ngực gã lính, máu từ tim chảy ra đầm đìa. Gã lính cần vụ ngã phịch xuống trên mặt đất, để lộ ra nữ quân kỹ dáng người yểu điệu đang đứng ở phía sau, tay cầm một chiếc cung nhỏ, trên mặt vẫn giữ nụ cười kiều mị khoe hàm răng trắng nõn. Nàng nâng cung thả dây ra, một mũi tên nữa lại xé gió lao tới. Khoảng cách gần như vậy khiến trình phó tướng căn bản không cách nào trách được chỉ có thể chơ mắt nhìn mũi tên xuyên qua tim mình, không kịp kêu thảm đến một tiếng thì máu tươi từ ngực đã bắn thành vòi, cả người nặng nề ngã xuống trên giường lớn. Nữ quân kỹ thu lại nụ cười, nhanh nhẹn mặc y phục tử tế rồi vém rèm lều lên. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, trên cao mặt trăng vừa sáng vừa tròn. Nữ tử lấy pháo tín hiệu bên hồng ra bắn thẳng lên trời, một luồng lửa xanh bay vụt lên cao rồi nổ tung tỏa ra ánh sáng trói lóa giữa bầu trời đêm, bụi pháo đều tan biến trước khi rơi xuống, không hề khiến bất kỳ ai hoài nghi. Tại một khuôn viên bình thường ở phía tây thành chân hoàng, nữ tử y phục trắng tuyết đứng giữa sân ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn ngọn lửa sắc xanh trên trời, hồi lâu sau mới trầm giọng nói với đám thuộc hạ bằng mọi giá trong vòng một canh giờ phải làm tê liệt mạng lưới thông tin của lục doanh quân, kiêu kỵ binh và sở quân cơ Nam Bắc. Nhắc lại, lục doanh quân dưới quyền của tam hoàng tử triệu tề kiêu kỵ binh của thất hoàng tử triệu triệt còn sở quân cơ thì hạ hoàng vốn dự định cho anh Nguyệt làm thống lĩnh nhé. Các bạn xem lại hạ chấp cùng đám người ruệ hề trầm giọng xác nhận thương biên tiến lên nói cô nương trong cung tất cả đều yên bình cửa thành phía đông và phía bắc đều nằm trong tay của chúng ta. Kế hoạch sờ cô nương vạch ra đã thành công. Ừ, vũ cô nương gật đầu. Hiện tại bắt đầu kế hoạch dùng khói lửa. Trăng lạnh như nước ánh trăng bàng bạc buông xuống mặt đất như nước chảy. Buổi tối đêm nay cả thành chân hoàng đám chìm trong bầu không khí vui mừng và ăn mừng điên cuồng không một ai cảm nhận được dã thú đang chậm rãi nhích đến gần, sắp sự âm thầm dùng móng nhọn hung tợn đâm thẳng vào trong phần xương sườn mềm non nhất của đế quốc. Mật thám nhiều năm nằm vùng của đại đồng hành bắt đầu giáo giết vây quét làm tê liệt toàn bộ mạng lưới liên lạc của đế quốc. Một đại đồng hành từ trước luôn tôn trọng hòa bình bác ái đã lộ ra hàm răng sắc bén đáng sợ, bắt đầu không ngừng tiến hành từng trận mưu sát máu tanh không chút cố kỵ. Chỉ trong một thời gian ngắn, đế quốc đã mất đi vô số tinh anh, tổn thất nặng không biết đến bao nhiêu. Tham tướng Uông Bạch Dương trong sư đoàn thứ hai của kiêu kỵ binh bị rót thạch tín trong lúc ngủ trúng kịch độc mà chết. Giếng nước của sở quân cơ bị hạ độc toàn bộ doanh trại đêm đó đều bị hôn mê mà không một ai ở bên ngoài biết được chỉ ba ngày sau khi binh biến kết thúc mới có người phát hiện ra, nhưng lúc đó thì hơn nửa nhân số đám binh sĩ ở sở quân cơ đã không còn ở thế gian rồi. Một canh giờ sau, một đội H. y nhân đánh xe ngựa vọt qua cửa thành Tây mà binh lính canh cửa tựa hồ như nhìn không thấy, không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Cả khư tiện thể nhắn cho điện hạ biết là tất cả đều thuận lợi cứ theo kế hoạch mà làm. Dạ cô nương, viên thuộc hạ trung thành rời khỏi hoàng thành. Sợ kiều cười ra y phục dạ hành vấy đầy máu thanh, để lộ bên trong là hoa phục cầm tú, nhanh chóng đi về phía có kiệu ẩn sau một bụi hoa. Kiệu phu nâng kiệu lên, không nói lời nào liền xài bước đi về phía trước một lát sau, cô kiệu dừng lại trước cửa đại điện. bên ngoài không ngừng giết chóc nhưng bên trong hoàng thành vẫn đắm chìm trong xa hoa lãng phí. tiếng đàn sáo du dương cùng tiếng cười nói truyền đến từ rất xa. cô nương đã đến. kiệu phu cúi đầu chậm rãi nói. sơ kiều bước xuống kiệu trên người nàng mặc bộ váy màu lam nhạt, ánh mắt trong trẻo như nước nhìn thẳng về phía trước, sống lưng thẳng tắp không chút e dè, dơ chân đi về phía đại điện. cô nương. Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp bốn kiệu phu đồng loạt quỳ trên mặt đất, sờ kiều dừng bước nghe thấy nam nhân đang dùng ngữ điệu để nén chậm rãi nói tương lai khó giò, đường xá khó đi, xin cô nương vì đại đồng hành mà giữ mình, vì điện hạ mà bảo trọng bản thân. Thân thể sờ kiều khẽ run lên trong lòng không khỏi xuất hiện chút kích động. Nhiều năm chờ đợi rồi lại đợi chờ trong lòng nàng đã hôn đúc thành một mồi lửa chỉ trực cháy bùng lên bất cứ lúc nàng. Tất cả trong gai cùng khổ ải chỉ khiến ánh mắt nàng thêm sáng, sống lưng thêm thẳng, hai vai càng thêm kiên cố mà thôi. Nàng tin chắc mình có năng lực cũng như đủ ngoan cường vượt qua. Giống như nhiều năm trước thiếu niên kia đã phát ra lời thề trong khốn cảnh đứng giữa ranh giới sinh tử mà thề rằng. Ta tin ông trời sẽ không đẩy bác Yến vào tuyệt cảnh. Không phải vì lý tưởng cũng không phải vì đại đồng hành tất cả chỉ vì lời hứa hẹn lúc ban đầu ấy. Chúng ta cùng nhau trở về bác Yến nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Bắc Yến. Cuồng phong trợt nổi lên, thổi tung váy thiếu nữ, nàng ngẩng cao đầu nhìn về phía đại điện vững vàng cất bước. Buổi chiều hôm đó, mây trời nhuộm máu, khắp nơi chìm trong không khí bi thương, trời cao như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say, mở to hai mắt nhìn xuống chúng sinh ở hạ giới. Đế quốc đại hạ dung chuyển dưới cùng phòng từ phương Bắc, nam nhân kiêu hùng phát ra tiếng giống to đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của mình. Âm thanh như thức tỉnh cả đại lục Tây Mạc báo hiệu thời đại mới sắp tới Hắn chắc chắn sẽ phá hủy tất cả những gì ngáng đường mình, sau đó để cho trật tự mới được sinh ra từ đống cho tàn của đế chế cũ. Anh hùng thường xuất hiện trong thời loạn lạc này đã là một sự thật hiển nhiên như chuyện lông gà vò tỏi trong cuộc sống thường ngày thời bình. Ngày 20 tháng 5 đã trở thành biểu tưởng của máu tanh đối với hậu thế, một đêm này cũng thành công trở thành đề tài nghiên cứu đủ nuôi sống một nhóm đông học giả. Vô số sử gia đã dành tâm huyết cả đời chỉ để tìm tòi từ đầu đến cuối toàn bộ chi tiết của đêm hôm đó. Bọn họ đào mộ trộm động, nghiên cứu cổ vật lần lượt tổ chức đại hội biện luận, vắt óc tìm cách biên soạn một quyền lịch sử luận chứng, thậm chí còn tạo ra vài học phái được xã hội cực lực đón nhận tiền thân của Yến Mạch ra các hệ triệt học đều bắt nguồn từ đây. Xong, cho dù tiêu điểm tranh luận là rốt cuộc người nào có trách nhiệm chính trong việc tiêu diệt đế chế đại hạ trong ngày 29 tháng 5 đó, liệu đế quốc đại hạ sụp đổ có phải là do chế đệ xã hội hay không, hay áo choàng yến tuân mặc đêm đó là màu đen hay màu trắng thì có một vấn đề đều được tất cả học giả nhất trí công nhận đó chính là vị trí cực kỳ quan trọng của đại đồng hành trong lịch sử phát triển của tương lai. Nhất là các học giả sáng lập trường phái yến mạch bọn họ đưa ra chứng cứ xác nhận ở khoảng thời gian không lâu trước ngày 20 tháng 5 ngày cụ thể không cách nào khảo chứng thống lĩnh Tây Bộ của Đại Đồng hành dẫn dắt dân chúng ngoại thành chống lại quân du kỵ của hoa thống lĩnh thuộc phe đế đô, sau đó bỏ mạng dưới lưỡi đao của đế quốc. Phát hiện vĩ đại này đã phụ trợ thêm cho lý luận ủng hộ sự kiện ngày 20 tháng 5. Các nhà sử học theo yến mạch hùng hồn công bố, bác yến đại đế nhân từ quảng đại kinh tài diễm tuyệt chiến công vang dội cổ kim thì sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Sự thật rất rõ ràng, mọi chuyện đều do người của đại đồng hành chủ trương, hoàn toàn là ân oán cá nhân tranh giành hoàng quyền, không thể bôi tiếng xấu lên trên đầu bác yến đại đế. Mặc dù các hệ phái khác đều xì mũi diễu cợt với cái gọi là nhân từ quảng đại trong lời của bọn họ, nhưng lại không thể không thừa nhận Mỹ từ kinh tài diễm tuyệt chiến công vang dội cổ kim dành cho bác Yến Đại Đế. Vì thế tuy bọn họ vẫn còn bảo lưu ý kiến riêng của mình nhưng lại không hề phản bác trình bày và phân tích có chút lừa mình dối người này của phái theo Yến Mạch. Cho nên ngày 20 tháng năm này được các nhà sử học đời sau gọi chung là ngày khởi nghĩa báo thù của đại đồng hành. Đại điện vàng son ngập trong hương rượu thịt phấn thơm của nữ từ cùng mùi sa hoa lãng phí như ập vào mặt vũ cơ đông đưa eo nhỏ cùng tay áo nhảy múa theo điệu nhạc quan lại các cấp thụ tập vui vẻ nói chuyện. Giả thiệt vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhân vật chính còn chưa xuất hiện, hoàng đế sau một ngày du hành hiện đang ở trong hậu điện nghỉ ngơi nên không khí trong đại điện hơi có chút tuy tiện. Thân phận của Sơ Kiều không cho phép nàng đặt chân vào chính điện mà chỉ có thể ngồi tại nhị thiên điện. Cách một hàng cột trụ chỉ thấy trong điện đầu người lố nhố, không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Hoàng triều đại hạ ưa thích vẻ thịnh vượng nên hết sức chú trọng mặt ngoài vinh hoa, khí chất thiên gia lồ lột là chuyện không thể nghi ngờ. Vị cô nương này, một thanh âm mềm mại đột nhiên vang lên ở bên người, sơ khiếu quay đầu lại thấy bên cạnh là một thiếu nữ dung mạo dịu dàng, người mặc thải y hồ điệp màu hồng nhạt khí chất tao nhã cùng an tĩnh. Thiếu nữ ôn hòa hữu lễ cất tiếng. Không biết cô nương là thiên kim nhà ai, ta là người của Hà Lạc Thị, gia phụ là Hà Lạc Trường Thanh, xin hỏi cô nương xưng hôi như thế nào. Thấy thiếu nữ nhìn đoan trang dễ gần, sờ kiều cũng khẽ gật đầu, lễ phép đáp ta là người hầu tùy thân của Yến Thế Tử, sờ kiều. Ủa thì ra là sờ cô nương. Nụ cười trên mặt Hà Lạc tiểu thư có hơi cứng lại nhưng vẫn nàng lễ phép hồi đáp một câu, có điều thái độ rõ ràng trở nên lạnh nhạt đi, sau đó liền quay đầu bắt chuyện với quý phụ bên cạnh thậm chí còn nghiêng hẳn người sang một bên như sợ người khác ngộ nhận là mình cùng một nhóm với Sơ Kiều. Những người bên cạnh hiển nhiên cũng nghe ra thân phận của Sơ Kiều, các loại ánh mắt lập tức bay tới thấp về phía này, có chán ghét, có khinh bỉ, có ẩn ý, đủ mọi loại. Sơ Kiều vẫn thản nhiên ngồi ở một bên, khóe miệng điểm nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã sớm nhận thức lòng người là thứ dễ thay đổi đến như thế nào nên chỉ thản nhiên tự rót cho mình một ly trà, nâng chén lên uống một bụng nước trà nhạt như nước ốc. Nàng cúi đầu không nói, một mực chờ đợi thời cơ. Đám quý phụ hai bên không rõ sự tình, nhìn thấy sợ kiều nâng chén lên thì còn tưởng là nàng vẫn điềm nhiên uống rượu trước mặt mọi người cho nên lại càng thêm khinh thường dần dần tiếng gì dầm to nhỏ không ngừng vang lên cái gì mà dân đen hạ đẳng không được dạy dỗ bọn họ khống chế âm lượng vô cùng tốt vừa có thể khiến người khác nghe được rõ ràng lại vừa nghe không ra cụ thể là ai nói sở kiều cũng không để ý mặc cho bọn họ nói gì nàng cũng không để tâm ngẩng đầu lên qua một hồi lâu mọi âm thanh bên tai đột nhiên biến mất cảm nhận được một ánh mắt ám ảnh phản chiếu đang chiếu về phía mình một đôi mắt sáng như sao cuồng cuộn như thủy triều sơ kiều chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy gia cát nguyệt đang đứng trước cửa nhị thiên điện một thân trường bào tím sẫm vạt áo theo hình trang khuyết mái tóc đen như mực được buộc lỏng lẻo bằng một dải băng gấm thân hình thẳng như cây tùng ống tay áo bay phấp phới nhị thiên điện cách chính điện bằng một hồ nước cạn gió lướt trên mặt nước quét qua vạt áo nam tử hoa sen trong hồ khẽ đong đưa không khí thấp thoáng hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Tất cả chúng thiên kim tiểu thư ở nhị thiên điện đều ngây ngần cả người. Đối với đám con cháu thì tộc nhỏ, người của thất đại môn phiệt đều là dạng người trong truyền thuyết cũng giống như hoàng tộc đều là người không thể với tới, rất nhiều người cả đời đều không thể có cơ hội nhìn thấy. Nhị thiên điện tuy chỉ cách chính điện một cái hồ nhưng đối với người như các nàng muốn được tham dự dạ yến của hoàng thất còn cần phải luồn cúi chạy vậy khắp nơi để mua được một chỗ thì chính điện như cổng trời không thể vượt qua. Hơn nữa đối phương lại là quý công tử của Gia cát Gia vô cùng nổi danh gần đây, có thể nào không khiến các nàng khuyên tâm. Gia cát Nguyệt Nhàn nhạt quét mắt qua đám đông, sau khi chiếu tới trên người Sở Kiều thì trực tiếp nhấc chân đi về phía đó. Sở Kiều nhăn chán, đang suy nghĩ không biết nam nhân này định giờ chó quấy rồi thì lại thấy hắn chuyển hướng, đi tới chỗ ngồi bên cạnh. Hà Lạc tiểu thư kích động mặt đỏ dần, lật đật đứng dậy nên vô tình hất ngã ly trà khiến nước trà đều vẩy lên váy nàng vừa nhường chỗ cho gia cát nguyệt vừa thất khinh kéo váy cố gắng giấu chỗ bị ướt đi mặt hồng sậm giống như gan heo hai tay cũng không biết để vào đâu gia cát nguyệt cũng không nhìn lấy hà lạc tiểu thư một cách trực tiếp an vị ngồi xuống ánh mắt nhàn nhạt vẫn chăm chú hướng về phía trước vừa như đang nhìn cũng vừa như không nhìn gì đó gia cát thiếu gia mời mời ngài uống trà hà lạc tiểu thư căng thẳng đứng ở một bên trên mặt lộ vẻ kinh hỉ cực độ run rẩy bưng ly trà đến trước mặt gia cát nguyệt trong ánh mắt hâm mộ của mọi người Nam nhân không nói lời nào tiện tay nhận lấy ly trà cúi đầu khẽ ngửi, sau đó cũng không hề ngẩn đầu lên nhìn một cái, hé đôi môi mỏng uống một ngụ. Hà lạc tiểu thư mừng rỡ cực độ, bốn phía nhất thời cũng vang lên tiếng nghị luận ồn ào như ong vỡ tổ. Tư thiếu ra ra cắt ra lại tiếp nhận trà của một tiểu thư, đó chính là quanh vinh lớn đến cỡ nào. Hà lạc tiểu thư cười tươi như hoa, hành động cũng có chút bạo dạn hơn, nàng vén váy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ra cắt nguyệt vô số ánh mắt sắc bén như đao không ngừng bắn tới từ hai phía thiếu nữ e lệ mặt ửng đỏ nhưng lại có mấy phần kiêu ngạo chậm rãi hướng người tới yêu kiều nhẹ giọng hỏi giá cát thiếu gia vừa mới trở về đế đô thấy ra cát nguyệt không hồi đáp thiếu nữ phối hợp nói thêm trong hội đi săn lần trước chúng ta từng gặp mặt một lần chẳng qua khoảng cách rất xa không ngờ thiếu gia vẫn còn nhớ rõ ta giá cát nguyệt không nói gì tay cầm ly trà bằng bạch ngọc mi tâm khẽ nhíu không rõ là đang nghĩ cái gì. Nhị thiên điện không giống chính điện khoảng cách giữa cái chỗ ngồi rất nhỏ tiểu thư của các thế gia khác mặc dù tụ tập theo từng nhóm riêng của mình nhưng vẫn đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Trên mặt hà lạc tiểu thư lộ chút lúng túng, nàng khẽ cắn môi dưới, giọng nhẹ hơn. Gia các thiếu gia ta là hà lạc phi, gia phụ là tiểu trúc lễ bộ hà lạc trường thanh. Người không ngại cùng người các ngồi chung một chiếu, nam từ trẻ tuổi đột nhiên xoay đầu lại trầm giọng hỏi. Hà lạc thiểu thư sừng sốt hai mắt trợn tròn, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Gia Cát Nguyệt hỏi lại một lần nữa ta hỏi, ngươi không ngại cùng người khác ngồi chung một chiếu. Hà lạc phi nhất thời vui mừng liên tục xua tay, vội vàng nói, không ngại, phi nhi dĩ nhiên không ngại. Ồ, vậy thì tốt. Gia Cát Nguyệt gật đầu, sau đó ngẩn đầu hướng mắt sang một bên tiện tay mắc một thiếu nữ đang nhìn mình, nói, ngươi tới đây. Thiếu nữ một thân xiêm y hồng nhạt tiêu sái tiến lại, mỉm cười đáp công tử gọi ta. Ừm, Gia Cát Nguyệt gật đầu, hỏi, ngươi có ngại cùng người khác ngồi chung chiếu? Hà Lạc Phi ngây ngốc nhìn, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì nữ từ kia cũng vừa hiểu, nở nụ cười quỷ dị nhìn Hà Lạc Phi một cái, nói, Gia Cát Công Tử đã mở lời vàng, tiểu nữ dĩ nhiên sẽ không để ý. Gia Cát Nguyệt nói, vậy thì làm phiền ngươi, mang nàng ta đi qua đó đi. Dạ vâng, thiếu nữ váy hồng kiều mị cười một tiếng rồi kéo tay Hà Lạc Phi. Vẫn chưa rớt từ trên trời xuống à? Đi thôi. Hà lạc phi đỏ bừng mặt mím chặt môi, nàng bị thiếu nữ váy hồng kéo đi mà nước mắt vòng quanh hốc mắt cơ hồ như sắp khóc thành tiếng. Đám thiên kim vừa nãy vui đùa với nàng đều thi nhau cười lạnh, mặt lộ vẻ vui mừng khó nhịn khi thấy người gặp nạn. Đại điện kết phương là chính điện lớn nhất hoàng cung đại hạ có tổng cộng 36 cung đình thủy tạ trên trăm hành lang điêu khắc tinh xảo nối liền với nhau, hình thành một dãy quanh co khúc khủy. Ngói vàng khảm ngọc lưu lị uốn cong vút bên trong điện thờ tiểu thần. Bốn phía chính điện là tứ đại thiên điện vây quanh, nối liền bằng thủy đạo thông với các hồ nước xanh, không khí thoang thoảng hương lan cùng tiếng đàn sáo mênh mang. Hiện tại thanh thế ở chính điện vô cùng náo nhiệt văn võ cả chiều đã an vị trên chiếu hơn phân nửa, các thiên điện khác cũng phi thường nhộn nhịp. Chỉ riêng nhị thiên điện là khác biệt không người nào không tranh nhau nhìn về phía da cát nguyệt nhưng nam nhân nọ vẫn lạnh nhạt dùng trà tóc đen như mực y phục hoa lệ như không phô trương toàn thân mơ hồ lộ ra khí chất hào sảng giống như không hề để tâm đến việc mình đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Ngay lúc này chính điện đột nhiên phát ra tiếng hô hoàng thái tử biện đường thất hoàng tử điện hạ thập tam hoàng tử điện hạ giá lâm. Tiếng hô vang vọng kéo dài, tân khách bên trong điện kết phương không khỏi tranh nhau kiễng chân ngắm nhìn vị thái tử phong lưu bất kham đến từ biện đường kia. Kể từ khi tới thành chân hoàng, chưa có chuyện gì tốt qua tay hắn, thể hiện đều là phong phạm của một phá gia chi tử. Có lẽ hôm nay yến tiệc long trọng nên lý sách mặc một thân cầm bào đỏ thẫm thêu mặt lan bằng chỉ đen, nhìn qua vẫn phô trương nhưng so với ngày thường đã thu liễm đi nhiều. Nam từ tóc bục bằng kim quan, mặt lộ vẻ tươi cười, thần thái sáng lạc giống như hắn mới là người hôm nay thành hôn. Ngược lại, hai người triệu triệt và triệu tung ở bên cạnh lại lộ vẻ âm u thất sắc. Vì mẹ ruột mới vừa qua đời nên triệu triệt cũng không mặc y phục sặc sỡ, chỉ một thân hoa phục màu nâu thẳng thớm, mi tâm hắn cao lại, vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn theo ở bên cạnh lý sách hiển nhiên là không hề tự nguyện. Lý sách ha ha cười một tiếng, chắp tay nói, đã chậm trễ, xin chư vị tha lỗi. Cổ nhạc lại déo rắt vang lên, đám người Lý Sách đi theo công nhân đến chỗ ngồi dành sẵn cho mình còn chưa ngồi xuống thì đã nghe một tiếng nói lạnh lùng, nghe nói Thái tử Lý Sách tới thành chân hoàng trễ hơn thời gian dự định khoảng một tháng. Thịnh Yến hôm nay không biết là chậm trễ vì lý do gì. Lần trước được biết là vì phong lưu diễm sự của Thái tử, hôm nay không biết có phải là lại có diễm ngộ mà làm trễ nãi chính sự. Lời vừa dứt, tất cả lập tức cười to một trận. Lý sách quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên chiếu hàng thứ 20 là một nữ tử hồng y như lửa trên đầu cái ba chiếc lông vũ đỏ rực dung mạo thanh lệ đang dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn chính là hỏa lăng nhi nữ nhi của tộc trưởng hỏa vân tộc thuộc nam hoang cửu. Mọi người đang ngồi nhất thời nhưng người nhìn sang, hỏa lăng nhi này ban đầu từng có một đoạn thề non hẹn biển với lý sách duyên tình từng sôi sùng sục trong hoàng thất biện đường, ngay cả quan lại ở đế đô đại Hà cũng có nghe qua. Lý sách thậm chí còn vì nàng mà hủy bỏ hôn sự với thừa tướng ôn thiếu lam của viện đường. Nhưng sau đó mối nhân duyên kia cũng giống như mấy chuyện tình trước đó của hắn, không đầy hai tháng liền im hơi lặng tiếng. Hôm nay nghe giọng điệu của thiếu nữ này, đích thị là trong lòng vẫn còn ôm hận. Ánh mắt Lý sách sáng ngời, đột nhiên nguèn miệng cười nói, nơi này là hoàng cung đại hạ cũng không phải khuê phòng của lăng nhi, Lý sách ta có chậm trễ có can hệ gì đến khanh. Đại điện kết phương nhất thời phát ra tiếng cười to tộc trường hòa vân tộc hai mắt bốc lửa, giận sôi lên. Hòa lăng nhi thì thẹn quá hóa giận, đưa tay nắm trường tiên đỏ lửa đỏ bên cạnh nhỏ người muốn đứng dậy. Triệu triệt nhất thời tiến lên một bước, đặt tay lên vai nàng, bình thản hạ giọng nói, đây là hoàng cung đại hạ kính xin cô nương tự trọng. Hòa liệt đưa tay ngăn cả nữ nhi, sau đó tức giận nhìn lý sách một cách, hận ý lan tràn như nước khoảng cách thật xa cũng khiến người khác lạnh sống lưng. Triệu triệt quay trở lại ngồi xuống chỗ của mình ở bên cạnh Lý Sách. Thái tử biện đường không ngại chọc phiền toái vỗ vỗ vai triệu triệt ha ha cười nói toàn nhờ vào ngươi. Xung quanh đồi một khúc nhạc mới, Lý Sách lặng lẽ nhích tới gần triệu triệt giáo rác nhìn quanh rồi hỏi Kiều Kiều đâu. Ngươi có nhìn thấy không? Triệu triệt nhướng mày, Kiều Kiều là ai? Chính là nữ tiểu binh dưới chướng của ngươi. Lý Sách khua tay múa chân, người hung hăng đánh ta vào quyền đó triệu triệt nhíu mày càng chặt khó hiểu nhìn tên giờ hơi tới từ biện đường này, hoài nghi không biết có phải hắn có tìm chất ưa ngược đãi hay không, mỗi ngày không bị đánh mấy quyền thì cả người liền không thoải mái. Trong đầu nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói không thấy, đây là quốc yến đại hạ thân phận của nàng có lẽ không đủ được phép lên chính điện. Chù từ thành hôn mà nàng không đến sao, lý sách nói giọng đắc ý như miệng vẫn thở dài. Kiều kiều đáng thương, Yến Tuân sắp cưới vợ rồi, nàng nhất định là đang núp ở một chỗ nào đó thương tâm rơi lệ. Thập tam, có nhìn thấy kiều kiều không? Chính là tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh Yến Tuân, người từng đánh ta đó. Bị hoàng đế phái tới thắp tùng Lý Sách triệu tung vốn đã một bụng oán trách, giờ nghe hắn hỏi thăm sờ kiều thì sắc mặt lại càng xấu, quật cường quay đầu đi, lạnh lùng nói, không biết. Lý Sách hỏi thăm thêm mấy người nhưng cũng không ai biết, hắn đột nhiên đứng dậy quay đầu nhìn chung quanh. Cả đại điện rộng lớn ngoài vũ cơ và hạ nhân thì chỉ có một mình hắn đứng thẳng người thoáng chốc đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô số ánh mắt khó hiểu nhìn sang, không biết nam nhân này lại trúng gió gì nữa rồi. Triệu triệt và triệu tung cũng thoáng giật mình, e ngại hắn lại muốn làm ra hành động kinh người gì. Toàn đại điện kết phương có trên trăm người đang ngồi, bốn thiên điện phía ngoài càng thêm nhiều người hơn, lý sách nhìn một vòng cũng không thấy người mình muốn tìm. Vị thái từ trẻ tuổi cao mày, giống như đang suy tư chuyện quan trọng gì, rồi hắn bất chợt vận khí trong đan điền, há mồm gọi to kiêu kiêu. Thành âm điếc tai nhất thời lấn át cả tiếng nhạc đám nhạc không sợ hãi, kinh ngạc đến quên cả diễn tấu khiến tiếng nhạc trong điện đột nhiên ngừng bật cả đại điện lập tức chìm trong an tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía lý sách vẻ mặt so với nhìn thấy một con heo ngồi trên vương vị còn có phần quỷ dị hơn. Witter Navy Nguyên văn đấy, mình không có chém đâu. Một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, sợ kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ra cắt nguyệt nghiêm mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn là đang cố kiềm chế không cho khóe miệng cong lên. Nam tử đang khiêu khích đưa mắt về phía sơ kiều tự hồ rất thích chí muốn nhìn thấy bộ dạng bêu xấu của nàng. Kiều kiều, nàng ở đâu vậy? Thái tử biện đường vẫn điên cường lớn tiếng giống gọi, giống như cả tòa đại điện chỉ có mình hắn, không thèm quan tâm đến ánh mắt người khác. Kiều! Được rồi, đừng kêu nữa ta ở đây. Thiếu nữ nhiều năm bươn trải trong hang ổ hùm sói lạnh mặt đứng dậy từ nhị thiên điện trên mặt lộ chút buồn bực cùng lúng túng hiếm thấy cất tiếng nói trong trèo. Ha ha, ta biết nàng sẽ có mặt mà. Lý sách vỗ tay cười to quay đầu nói với những người khác, mọi người cứ tiếp tục, không cần quản ta. Nhà công đâu, tiếp tục tấu nhạc đi. Lý sách kéo và chiếu, mặc kệ ly rượu ngã đầy đất cứ như vậy mà chạy ngang qua đại điện. Lúc này, ánh mắt của đông đảo đám thiên kim vừa nãy xem thường sợ kiều ở nhị thiên điện đều rối rít nương tụ ở trên người nàng, vẻ mặt kinh nghị không hề lường trước. Kiều kiều, nàng đang ở đây uống rượu à? Muốn mượn rượu dài sầu sao? Sợ kiều ngồi xuống trở lại, hàng mày cao chặt. Phô trương thu hút ánh mắt người khác như vậy tuyệt đối không có lợi cho hành động tối nay. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nàng làm gì có thời gian ứng phó với tên thái tử thần kinh này. Sở kiều lạnh nhạt đáp lời, Lý Thái Tử thân phận cao quý thật sự không nên thất lễ như vậy. Xin mời trở về chỗ của mình. Kiều kiều ta rất cảm động, nàng đúng là luôn suy nghĩ cho ta. Lý sách híp mắt cười như hồ ly, trực tiếp muốn ngồi xuống cạnh sở kiều, nhìn thấy thiếu nữ ngồi ngay ngắn không hề có ý định nhường chỗ cho mình thì sờ sờ lỗ mũi, đi tới chiếc chiếu bên cạnh tươi cười nói với một vị không biết là thiên kim nhà ai, vị mỹ nhân này không biết có thể nhường chỗ cho ta không. Thiếu nữ kia không biết là nữ như nhà ai, nhưng nàng bất quá mới 13-14 tuổi, làm gì kinh qua một màn phong lưu như vậy nên chỉ có thể mơ mơ màng màng đứng dậy hưởng chỗ. Lý sách nói tạ ơn rồi vui vẻ ngồi xuống. Chúng công nhân cuống quyết đem bộ đồ ăn bằng vàng thượng đẳng của Lý sách chạy tới, bận rộn thành một đoàn. Sợ kiều bất đắc dĩ thở dài. Nhị Thiên Điện hiện tại còn muốn náo nhiệt hơn cả Đại Điện. Tất cả ánh mắt của người trong Đại Điện đi theo Lý Sách tới đây mới giật mình phát hiện ra Cát Nguyệt cũng đang ở đây. Nhất thời đủ loại phỏng đoán dâm ran khắp nơi. Sợ Kiều ở giữa hai nam nhân, Lý Sách hò đầu ra nâng chén với gia Cát Nguyệt ở xa xa, nhiệt tình nói: Gia Cát tứ thiếu gia ta và ngươi đều có mắt nhìn người. Tới cạn chén ăn mừng Yến Thế Tử rốt cuộc thành hôn nào? Gia Cát Nguyệt cười nhạt cũng nhẹ nhàng nâng chén ra hiệu, không nói một lời uống cạn chén. Ngay lúc này, chiếc điện đột nhiên vang lên còi hiệu tất cả đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên phía trên cung vàng điện ngọc hoàng đế đại hạ một thân hoàng bào chậm rãi đi ra. Sợ kiều theo mọi người ra khỏi hàng quỳ lệ, lúc ngẩng đầu lên thì chợt thấy hoàng đế tóc mai bạc trắng, mặt mũi gầy gỏ nhưng ánh mắt sâu như giếng cổ đang liếc nhìn về phía mình. Nàng nhất thời cúi đầu tim thình thịch đập loạn, hạ hoàng quả nhiên có khí thế đế vương, nhàn nhạt nhưng không thể khinh nhường. Lý sách đứng ở một bên, thân là sứ giả, lại là thái tử viện đường nên hắn không cần phải quỳ hành lễ. Nam nhân này không biết bị ai đánh, trong lúc văn võ cả chiều tung hô vạn tuế thì lại nhỏ giọng nói với thiếu nữ bên cạnh không cần phải sợ, lão đầu tử này cũng giống y như lão ở nhà ta, đều là giả bộ. Nếu được sờ kiều thật muốn đánh cho hắn một quyền, đáng tiếc ý định này chỉ có thể giữ ở trong đầu mà thôi. Hành lễ xong xuôi, tất cả an vị ngồi xuống. Hạ Hoàng nói mấy câu dạo đầu xong liền lập tức nhắm thẳng về phía nhị thiên điện cười nhạt nói, Lý Thái Tử vì sao lại ngồi ở bên kia? Không vừa ý vị trí chở man bài cho ngươi sao? Không dám, không dám. Lý sách ha ha cười, nói bên này mát mẻ, ngồi thoải mái hơn. Hạ Hoàng gật đầu, nói, ra Cát nguyệt vậy ngươi hãy tiếp đãi Lý Thái Tử chu toàn. Một câu này liền làm tròn thể diện cho ra cắt ra. Gia Cát Nguyệt cũng không nhìn đến sắc mặt của Gia Cát Mục Thanh ở trên đại điện trầm giọng đáp thần tuân chỉ. Xa giá của Yến Thế Tử đã vào trong thành trưa, một gã quan viện bước ra khỏi hàng đáp lời, hồi bệ hạ vẫn chưa nhận được báo cáo của quân canh cử thành. Hạ Hoàng khẽ nhíu mày, sự kiều nhất thời căng thẳng trong lòng, nhưng chỉ nghe Hạ Hoàng gật đầu nói, hôm nay vừa là sinh thần của trẫm vừa là ngày trẫm gả nữ nhi ra ngoài. Yến Tuân là do trẫm nhìn hắn lớn lên, gả nữ nhi cho hắn, trẫm rất yên tâm. Chư vị đều là nòng cốt của quốc gia, gia tộc bắc Yến tuy từng mắc tội phản loạn nhưng chẫm vẫn rất thích đứa nhỏ này. Sau ngày hôm nay Bác Yến sẽ nghênh đón tân Yến Vương, hy vọng chư vị khanh gia đồng tâm đồng sức phát quang uy danh của đại hạ ta. Dạ vâng, Yến Thế Tử kinh tài diễm tuyệt đích thị là hiền vương một đời. Bệ hạ nhân từ Quảng Đại chuyện cũ bỏ qua Yến Thế Tử chắc chắn sẽ cảm ơn ân sủng của bệ hạ mà thề đền đáp. Thuần công chúa xinh đẹp hiền thục yến thế tử vừa được phúc từ trời cao vừa được đại ân của bệ hạ tất nhiên phải báo đáp quốc gia thật tốt. Có được thiên tử nhân đức như thế, đại hạ ta nhất định sẽ nganh đón hưng thịnh lớn nhất cả ngàn năm qua. Vô số lời ca tụng vuốt đuôi không ngừng vang lên, hạ hoàng chỉ cười nhạt hiền nhiên tiếp nhận tất cả. Diễn trò cần diễn tròn vai, sau này cho dù yến tuân có bỏ mạng dưới binh đao thì cũng không có người hoài nghi đến lên đầu hoàng thất đại hạ. Sở Kiều quét mắt nhìn qua trong đại điện quả nhiên không có người của gia tộc Ba Đồ Cáp nhưng đáng nghi nhất là ngay cả tống trưởng công chúa cũng không có mặt khiến nàng tong nhất thời có chút khó giải quyết. Lúc này, một thị vệ áo xanh thân thủ nhanh nhẹ như mèo bước vào nhị thiên điện đi tới phía sau Sở Kiều nhỏ giọng nói vào tai nàng một câu. Sở Kiều khẽ gật đầu, người nọ liền lui xuống. Lý sách nhìn thấy, lập tức nghiêng đầu sang, bộ dạng thân thiết nhỏ giọng hỏi Kiều Kiều, người nọ là ai? Hắn nói cái gì với nàng vậy? Sợ kiều co mày nhìn về phía Lý Sách muốn nói cái gì nhưng rồi cảm thấy nói gì cũng là bằng không, vì vậy kiên định quay đầu đi không để ý tới hắn. Lý Sách tiếp tục bất khuất ngoài người sang, cách sợ kiều nói với Gia Cát Nguyệt Gia Cát Huynh, người có biết không? Gia Cát Nguyệt cười nhạt thản nhiên nói, thái tử cũng không biết thì làm sao tại hạ lại biết được. Lý Sách gật đầu, người nói cũng đúng, ngay lúc đó ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, nghe như có tiếng nữ tử khóc giống người trong điện đều rối rít quay đầu nhìn ra bên ngoài, hạ hoàng nhăn chán, trầm giọng hỏi người nào bên ngoài. Một gã thị vệ lau mồ hôi lạnh trên chán, chạy vào hành lễ rồi đáp hồi bệ hạ, dạ là thuần công chúa. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt sững sốt, sơ kiều từ chỗ thủ hạ vừa rời đi cũng chỉ mơ hồ đoán được đầu mối. Hạ hoàng cao mày nói thuần nhi, nó tới làm gì? Công chúa nói có chuyện gấp muốn gặp bệ hạ. Hôm này là ngày đại hôn của nàng, nàng không để ý lễ nghĩ chạy tới đây là muốn làm cái gì. Đưa công chúa về yến thế tử đã sắp vào thành rồi. Thưa quý phi ngồi bên cạnh hoàng đế nghe vậy thì sắc mặt lạnh đi, rứt khoát nói. E là thuần nhi gấp đến không chờ được. Hiên quý phi che miệng khẽ cười một tiếng rồi ngẩn đầu lên dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn hạ hoàng, mỉm cười nói, dù sao thuần nhi cũng chỉ mới 16 tuổi, nói không chừng là đang có chút sợ hãi thân là công chúa hoàng gia, vô lễ nghĩa như thế thì còn thể thống gì. Người đâu, đưa công chúa về, trọng hình đối với hạ nhân chịu trách nhiệm trông chừng công chúa. Hiên Quý phi nghe vậy thì dịu dàng nói, Mục hoàng hoàng hậu vừa qua đời, thư tỷ tỷ lại đối đãi với nhi nữ của hoàng hậu như vậy, không cảm thấy thẹn với tỷ muội sao? Người nói cái gì? Phụ hoàng, thuần nhi có lời muốn nói. Một tiếng hô to vang lên ở ngoài cửa, người trên đại điện kinh ngạc nhìn ra, sắc mặt kỳ quái đủ loại. Hạ Hoàng trầm ngâm hồi lâu cuối cùng trầm giọng nói cho nàng vào đi. Như một con gió từ bên ngoài thổi vào triệu thuần một thân hỷ phục đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt bởi vì một đường chạy thẳng đến đây nên búi tóc có chút sộc sạch. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, nàng bước vào đại điện gió đêm thổi đến khiến hỷ bảo lay động, nhìn như cánh bướm chấp chới trước cuồng phong như sắp rách. Phụ Hoàng! Thiếu nữ ngẩn đầu đứng trên đại điện đột nhiên quỳ phịch xuống đất nặng nề dập đầu, sang sàng cất tiếng nói, xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh thuần nhi không muốn gả Cộng cộng cộng cộng cộng, mình chương cầu ý kiến nhé, sau này mỗi chương đều rất dài, các bạn muốn mình chia nhỏ chương ra để đăng thường xuyên hơn hay là chờ hết nguyên chương rồi mới đăng để đọc cho đã hay sao? Chương 77, trời đổi sao rời, một câu vừa nói ra đã khiến toàn bộ người trong điện kinh hãi. Thoáng chốc cả đại điện một mảnh tĩnh mịch tất cả trầm mặc hồi lâu mới tiêu hóa xong câu nói kinh người của tiểu công chúa. Sau đó, một trận huyên náo cuồn cuộn như sóng chiều ảo tới bao phủ thấy bóng dáng đơn bà của triệu thuần. Hồ nháo, thư quý phi hừ lạnh một tiếng, mặt mày băng lãnh như xương. Mục hợp hoàng hậu đã chết mọi chuyện trong ngày xuất giá của triệu thuần đều do thư quý phi an bày, hiện tại nghe thấy tiểu công chúa công khai nói ra lời như vậy, quả thực khiến nàng vô cùng tức giận. Triệu Thuần quỳ trên mặt đất đầu ngẩng lên, hai mắt đỏ bừng nhưng sắc mặt lại trắng bạch. Nàng mí môi, lại dập đầu như cũ nói, Phụ Hoàng, xin ngài thu hồi thứ hôn, Thuần Nhi không muốn kết hôn. Từ quý phi nhăn chán, lạnh giọng nói, đội rước dâu của Yến Thế Tử đã đến ngoài cử thành, hôn sự của các ngươi cũng đã chiêu cáo thiên hạ từ một tháng trước. Hôm nay ngươi lại làm trò trước mặt đặc phái viện các nước khác nói cái gì không muốn kết hôn. Mục hợp thì tỉ dậy dỗ ngươi như vậy sao? mục hợp tỷ tỷ đã không còn thư tỷ tỷ cũng đừng nên quấy giày vong linh của người đã mất nữa. gia cát hiên chớp đôi mắt phượng chiếc cổ trắng nõn khẽ động từ tốn ngẩng khuôn mặt xuân đào nên mỉm cười với triệu thuần. thuần nhi có phải không nỡ xa phụ hoàng không? ngoan cho dù là gả ra ngoài thì vẫn có thể thường xuyên về thăm hoàng thượng mà. hiên phi nương nương không phải vậy thuần nhi chẳng qua là không muốn lấy chồng xin người giúp ta van cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã hạ. Triệu Thuần quỳ trên mặt đất chậm rãi ngầm đầu lên, nước mắt lưng tròng hốc mắt nhưng mặt lại lộ vẻ kiên định hiếm thấy. Người đâu, dẫn công chúa đi trang điểm lại, chờ xa giá của bác Yến. Hạ Hoàng cũng không cúi đầu liếc nhìn Triệu Thuần một cái, nhàn nhạt hạ lệnh. Trong đại điện sáng rực ánh đèn, khuôn mặt Hoàng đế lúc sáng lúc tối khiền không người nào nhìn ra tâm tình hiện tại của thánh giá. Có điều tiếng nói của ông ta thực bình thản, thật giống như chưa từng nghe thấy lời của Triệu Thuần chúng công ty ngoài cửa rối rít chạy vào kéo tay triệu thuần buông ra tiểu công chúa quát một tiếng trói tay đẩy cung nữ ra rồi lại quỳ phịch xuống nước mắt nhất thời rơi lã chả nàng giơ tay lau nước mắt trên mặt đi to gan nhìn thẳng người phụ thân mình vốn kính sợ từ nhỏ giọng điệu run run nhưng vẫn cố gắng ưỡn ngực chậm rãi nói một cái giành mạch phụ hoàng xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban thuần nhi triệu triệt cao mày trầm giọng nói muội đang làm cái gì vậy không được náo loạn Văn võ cả chiều bầy sắc mặt khác nhau, quanh quần trong đại điện rộng lớn chỉ nghe có tiếng gió từ ngoài cửa thổi vào. Tất ca, hai mắt tiểu công chúa đỏ bừng, nàng quay đầu nhìn về phía triệu triệt nói, xin giúp Thuần Nhi, Thuần Nhi không muốn kết hôn, xin giúp muội van cầu phụ hoàng. Triệt Nhi, mau dẫn muội muội ngươi đi, xa giá của yến thế từ sắp vào thành rồi. Triệu triệt cao mày, do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn phải gật đầu, tiến lên kéo tay triệu Thuần, trầm giọng đáp Nhi thần tuân lệnh. Phụ hoàng! Triệu Thuần đột nhiên hô to, ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt trong suốt cuồn cuộn chảy ướt mặt thảm thiết van này, xin thành toàn cho Nhi Thần. Nhi Thần tình nguyện gà tới Tây Hoàng, tình nguyện gà đi Nam Cương, cũng tình nguyện đi Biên Cương Hòa Thân. Van cầu Phụ Hoàng, xin hãy thu hồi mệnh lệnh. Thuần Nhi, đừng náo nữa. Cùng thất ca đi, Phụ Hoàng. Triệu Thuần đẩy triệu triệt ra cố chấp quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu từng tiếng rồi lại từng tiếng bom bóp vang vọng trong đại điện. Phụ Hoàng, Nhi thần van cầu ngài, xin hãy thu hồi mệnh lệnh. Xin Phụ Hoàng, Hạ Hoàng cũng không hề nhìn tới Triệu Thuần, mặt lộ vẻ âm trầm hướng mắt về phía Triệu Triệt trầm giọng cất tiếng, Triệu Nhi. Triệu Triệt cao mày, rốt cuộc cúi đầu nắm tay Triệu Thuần kéo ra ngoài. Vốn vẫn cố nén không khóc thành tiếng, Triệu Thuần chợt lớn tiếng khóc to, vừa khóc vừa kêu to Phụ Hoàng. Van cầu ngài, Phụ Hoàng, Thuần Nhi không lấy chồng. Phụ Hoàng, Thuần Nhi van cầu ngài. Máu tươi từ trên chán triệu thuần thấm ướt mặt thảm trắng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Cả điện kết phương một mảnh tĩnh mịch tất cả đều cẩn thận dùng khóe mắt liếc nhìn hạ hoàng ngồi ở chủ vị mà không một ai dám ngẩng đầu lên. Đứa nhỏ thuần nhi này từ trước đến giờ vốn hiếu thuận nhất. Xin hoàng thượng đừng giận, chẳng qua là nữ hài tử không nỡ xa nhà mà thôi. Hiền quý phí vừa nói ra lời này thì tân khách cả chiều đều rốt rít hùa theo, khiến không khí trong điện thoáng chốc lại trở nên nhộn nhịp. Thôi đại học sĩ của thượng thư cục gật gù nói công chúa hiếu nghĩa thật sự hiếm có. Người xưa có câu con gái gả đi nước mắt hai hàng, hành động này của công chúa chính là ví dụ trước mắt. Hoàng thượng nhân tử đối với chư vị công chúa hoàng tử yêu thương không biết bao nhiêu mà nói. Bọn họ thành ra lập thất rồi thì tương lai không thể thường xuyên lắng nghe hoàng thượng dạy bảo tự nhiên sẽ cảm thấy thương tâm. Đúng đúng, cực kỳ chính xác nhất định là như vậy. Thừa dịp trong điện náo nhiệt không ai chú ý, Sở Kiều cẩn thận muốn nhỏ người đứng dậy, ai ngờ vừa mới đứng lên thì có một cánh tay vươn ra kéo ống tay áo nàng lại. Gia Cát Nguyệt đang cúi đầu uống rượu, thấy Sở Kiều nhìn lại thì từ tốn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vươn chút màu đỏ của rượu nho càng thêm nổi bật đôi môi đỏ tà mỉ. Nam nhân nhẹ nhàng mở miệng, ngữ điệu trầm thấp như gió thoảng qua tàn lá. Đi đâu, Sở Kiều nửa ngồi xuống, nhích mặt tới gần Gia Cát Nguyệt cười một tiếng châm chọc. Ta và tứ thiếu gia rất thân thuộc sao? Ngài không phải đã quản quá rộng rồi sao? Ra cắt nguyệt nhỏ người lên, chóp mũi cơ hồ như dán lên mặt sờ kiều, hơi thở ấm áp phả lên mặt thiếu nữ. Yến tiệc chưa kết thúc mà rời đi là rất không lễ phép. Vậy thì sao chứ? Sờ kiều lạnh lùng nói lời sắc bén, đây là hoàng cung đại hạ cũng không phải thanh sơn viện của ngươi. Tay của tứ thiếu gia luôn dài như vậy sao? Chuyện này mà cũng quản. Vừa dứt lời, Sơ Kiều liền ở dưới bàn lật tay chẽ trụ cổ tay ra, Cát Nguyệt gạt tay hắn ra khỏi góc áo mình. Gia Cát Nguyệt nhèo ánh mắt hẹp dài chứa đựng con người đen như mực cười nhạt một tiếng, đường lớn không yên tĩnh vì có người phá dối, thật chẳng may ta lại chính là người thích xí mũi vào chuyện của người khác. Năm ngón tay trơn trượt như lươn của Gia Cát Nguyệt thoáng cái đã thoát khỏi bàn tay Sơ Kiều, lại một lần nữa túm lấy góc áo nàng. Vậy sao, mấy năm không gặp tính tình thiếu ra quả thực thay đổi nhiều. Ta còn cho ngài vẫn là dạng người máu lạnh tuyệt tình, sẽ không động tâm vì người ngoài. Vừa nói sợ kiều vừa vặn tay, lưu loát đổi thế lại một lần nữa đè chặt tay đối phương. Quá khen, nói tới bốn chữ máu lạnh tuyệt tình, bổn thiếu ra ở trước mặt ngươi còn phải cam bái hạ phong. Hai người không ngừng giao thủ bên dưới bàn tiệc được phủ kín bởi khăn trải bàn thật dài khiến người khác không nhìn ra. Trong đại điện một mảnh vui mừng nên không một ai để mắt đến nhị thiên điện bên này. Ha ha. Hai người đang nói gì mà cao hứng như vậy? Để cho ta nghe với, Lý Sách đột nhiên nhảy đến phía sau hai người, nghe răng cười hỏi. Hắn vừa rứt lời thì hai luồng mắt sắc bén chứa đầy tức giận lập tức bắn tới. Hai người vừa nãy còn đang âm thầm giao triền hiện tại có trông bực bội vì bị quấy dày. Nam nhân này luôn nói năng như thế, hai người bọn họ hiện tại bộ dạng vô cùng nghiêm nghị căng thẳng, làm gì có nửa phần cao hứng như trong lời hắn nói. Hết lần này tới lần khác hắn luôn dùng cái cớ vụng về như vậy đi xen vào chuyện của người khác. Sợ kiều lạnh lùng nhìn lý sách một cái, ngay sau đó liền xoay đầu lại cười một tiếng với gia cát nguyệt nói, bây giờ thảo dân muốn đi nhà xí mà tứ thiếu gia cũng định đi theo sao. Gia cát nguyệt sửng sốt, không ngờ tiểu nữ hài này ở trước mặt nam nhân lại có thể nghĩ ra biện pháp chạy trốn như vậy. Gia cát tứ thiếu gia từ trước đến nay luôn lạnh lùng khẽ nhướng mày, da mặt tuyết trắng thế nhưng lại ửng đỏ lên tăng thêm mấy phần tà mị diễm lệ. Sở Kiều đứng dậy, tâm tình vô cùng thư sướng giơ tay vỗ vỗ mặt ra Cát Nguyệt thấp giọng cười một tiếng, "Chớ có đi theo ta." "Chú ý thân phận một chút, ngài là quý nhân của Thất Đại môn phiệt, đi theo sau một dân đen thì còn ra thể thống gì?" Tiếng vỗ mặt bục bục nhất thời vang lên, mặt ra Cát Nguyệt càng đỏ hơn. Hắn giận tím mặt, định mở miệng thì thấy bóng dáng Sở Kiều đã nghênh ngang tiêu sái rời khỏi Nhị Thiên điện rồi biến mất trong màn đêm. Đủ loại ánh mắt kỳ dị từ bốn phương tám hướng bắn tới chúng thiên kim tiểu thư không khỏi kinh ngạc che miệng hoàng sợ nhìn vị thiếu gia kiêu ngạo cao cao tại thượng của gia cát gia. Hiển nhiên, một màn vừa rồi đều rơi vào mắt các nàng không sót chi tiết nào. Tứ thiếu gia gia cắt gia cao cao tại thượng mà lại bị một dân đen ti tiện đùa bớn. Gia cát nguyệt đặt mạnh ly rượu lên bàn một cái cạch chân mày nhú lại thành chữ xuyên choan. Quả là cơ hội khó có được nha. Thái từ biện đường cầu mà không được ngồi ở một bên dùng ánh mắt hâm mộ nóng bỏng nhìn sang. Gia Cát Nguyệt đột nhiên phát hiện nam nhân này quả thật rất phiền. Hắn chán ghét quay đầu đi, ra vẻ chăm chú nhìn mấy màn ca múa nhàm chán trong đại điện. Vừa bước chân ra khỏi cửa điện thì liền cảm nhận được gió đập vào mặt sờ kiều nhướng mày, quay đầu lại nhìn thì thấy lý sách đang sách vạt cầm vào, bộ dạng lặng lẽ theo ở phía sau. Hắn thấy nàng quay lại nhìn thì lộ vẻ tinh quái xoa xoa tay, nói bên ngoài tối lắm, để ta dẫn nàng đi. Sợ kiều nheo mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Lý sách thấy vậy liền vội vàng lui về phía sau hai bước bộ dáng cẩn thận đề phòng, nói ta ở bên ngoài chờ vậy. Người muốn chờ ở đâu? Thiếu nữ cong khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào nhưng trong giọng nói lại mang theo sát khí nồng đậm. Lý sách dựng tóc gáy, lập tức xua tay liên tục. Ta đừng yên ở đây chờ là được. Sắc mặt Sở Kiều thôi trầm đi, nàng khiến chân sơ sờ, sờ đầu Lý Sách nở nụ cười tươi như hoa, ngoan, rất biết nghe lời. Nhưng Lý Sách lại cảm thấy nàng cười lên so với bộ dạng lạnh lùng thường ngày còn dễ sợ hơn nhiều. Sở Kiều là thủ hạ tâm phúc của Yến Tuân, đại hôn của hắn nàng nhất định phải trình diện thì mới có thể ổn định lòng người, khiến người khác buông lòng cảnh giác. Thiếu nữ nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ đã định sẵn trong kế hoạch trong bụng thầm cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của triệu thuần bằng không muốn rời đi mà không bị người chú ý sẽ mất không ít thời gian. Nhắm chừng thời gian, thiếu nữ trụm hai ngón tay lên miệng thổi lên một tràng sáo hiệu âm thanh trong bóng tối nghe qua như tiếng chim đêm kêu thê thương. Đội H. y nhân ẩn mình ở góc hoàng thành nhận được tín hiệu hành động, vô số bóng dáng nhanh chóng nhảy ra ngoài, bóng tối đã trở thành lá chắn bảo vệ tốt nhất cho bọn họ. Thiếu nữ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt khóe môi chậm rãi nở một nụ cười lạnh. Thành chân hoàng, hoan nghênh tới địa ngục, thân ảnh linh hoạt như một con báo của thiếu nữ biến mất sau hành lang gấp khúc. Gió lạnh thổi vun vút ở hai bên tay, nàng tiến đến gần mục tiêu là chạm canh gác nhỏ tọa lạc tại Tây An môn phía Tây Bắc Hoàng Thành. Mục tiêu đang nằm chéo chân trên giường, miệng huyết sáo, bộ dạng hết sức nhàn nhã tự tại. Thiếu nữ không hề do dự, lắc mình tiến vào. Tiểu binh phát hiện có người lạ, vừa định kinh hô thì thiếu nữ đã mạnh mẽ đưa tay bịt chặt miệng hắn, tay còn lại khẽ dơ lên, một tia chớp trắng xẹt qua cổ hắn. Chỉ một nhát không có bất kỳ động tác dư thừa. Giết người nhiều khi chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Trên cổ tiểu binh xuất hiện một vết cắt dỉ máu. Sợ kiều bông tay tiểu binh vừa phát ra tiếng u ớ thì máu tươi tức thì túa ra càng ngày càng nhiều. Đồng từ trong mắt tiểu binh từ từ giãn ra cả người dần trở nên mềm nhũn theo lượng máu chảy ra sợ kiều kéo chân phủ lên người tiểu binh, sau đó xoay người ra ngoài đi về phía mục tiêu kế tiếp. đây chính là nhiệm vụ của nàng và đại đồng hành trong cung ngoài cung cùng bắt tay ngay sau khi yến tuân dơ ngọn phản kỳ lên thì bọn họ phải làm tê liệt hệ thống truyền tin của quân đội đế quốc biến đế đô chân hoàng thành một tòa thành chìm trong giấc ngủ say. chưa tới một canh giờ nhóm thích khách của đại đồng hành đã hoàn thành sứ mệnh trên bầu trời ngoài thành không ngừng xuất hiện khói hiệu màu lam bên trong thành cũng liên tiếp vang lên tiếng sáo hiệu. Sợ kiều thoáng thở vào nhẹ nhõm, nàng đứng trong ngự hoa viên vắng lặng, dùng ngón tay vạch xuống một nét cuối cùng, trên mặt đất hiện giờ đã có chi chít chữ chính chân. Tối nay đã có quá nhiều người mất mạng vô cớ, bọn họ chức vị khác nhau, chưa từng gặp gỡ cũng như chưa từng có bất kỳ liên hệ gì. Trong đó, có cảnh vệ cùng lính liên lạc của đế đô, có tướng sĩ cấp cao, có binh tốt thù thành, có mã phu, có lính truyền tin ở ngoài thành, quân lính của Thủy Long cục bộ khoái cùng thái giám, còn có quân trinh sát ở các cửa thành. Tôn chỉ của đại đồng hành là duy trì chính nghĩa cho đại lục ổn định xã hội, tiêu trừ chế độ nô lệ và sùng bái bình đẳng giai cấp. Cho nên mặc dù trong tay có lực lượng đủ nắm cả thiên hạ nhưng bọn họ sẽ không giết loạn đối phương. Hiện tại đương nhiên không thể tính là giết người hàng loạt. Thủ đoạn giết người của Sở Kiều vô cùng cao minh nhưng nàng cũng không hề lạm sát chỉ là không bỏ qua cho kẻ nào đáng chết ra tay gọn gàng, chính xác lại tinh vo. Phải diệt trừ ai, hiệu quả ra sao, Sở Kiều rõ ràng hơn ai hết. Hành động giết chóc vào trong tay nàng liền trở thành một loại nghệ thuật. Lưỡi kiếm ở trong tay này như thành đạo cụ của một vũ điệu đẹp mặt. Mọi chuẩn bị đều đã làm xong, đến lúc đi làm chính sự rồi. Sơ Kiều đứng dậy, vừa xoay người lại thì nhìn thấy một bóng dáng thon dài đứng trong bóng đêm vô tận. Ánh trăng lạnh như rát bạc lên người hắn. Thủ đoạn không tệ. Trong bóng tối, nam nhân lạnh lùng cất giọng trầm thấp. Khoáng kinh ngạc ban đầu đã sớm biến mất sờ kiều lạnh lùng nhìn về phía trước bất động thanh sắc kiểm tra xem còn có người nào khác hay không. Không cần nhìn, không có người khác. Nam nhân tiến lên hai bước một thân áo bào tím thẫm ở dưới ánh trăng như được phủ một lớp màu bạc. ngũ quan tuấn Mỹ thậm chí có phần giống như nữ nhân nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng. Hắn nhà nhà trầm giọng nói còn muốn đi đâu nữa. Định giết thêm ai, thiếu nữ lộ vẻ âm trầm, lạnh lùng phun ra hai chữ. Tránh ra, ấu chỉ. Gia Cát Nguyệt diễu cợt hừ lạnh một tiếng, xoẹt một tiếng, sơ kiều nhanh như gió lao lên, dùng sức uốn eo cúi người đánh tới. Gia Cát Nguyệt không ngờ nàng nói đánh là đánh nhưng cũng chả đòn. Hai người thân thủ nhanh như gió chiêu thức diễm tuyệt nhất thời đánh ngang nhau nhau. Một cơn gió lạnh thổi qua chỉ nghe hai tiếng bốp vang lên, đấm tay hai người cùng lúc đánh vào ngực đối phương, lực đạo cực mạnh khiến cả hai phải lùi lại hai bước trở thành cục diện canh chừng lẫn nhau. Yến Tuân đừng mong tạo phản thành công, ba lôi cùng Ngụy Thư Diệp đã răng sẵn thiên la địa võng. Loạn thần tặc tử đối nghịch với đế quốc chỉ có một con đường chết. Sợ kiều hừ lạnh một tiếng, đưa tay quẹt mồ hôi trên chán, lạnh giọng nói, đồ chó săn. Gia Cát nguyệt nhất thời giận dữ, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Gia Cát nguyệt ta trước khi cho rằng ngươi cũng cùng một ruột với đám công tử thế ra vô nhân tính trong mắt không có người khác luôn tự cho mình là đúng. Hôm nay mới biết được thì ra ngươi chính là chó săn của họ triệu. Ra cát nguyệt xanh mét mặt, ta không chung với triệu ra mà chung với đại hạ, có khác gì sao, sợ kiều cười lạnh, ít nói cái gì loạn thần tặc tử đi, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc ngươi làm sao biết ngày sau liệu trên sách sử không biết ngươi là chó săn của nước phụ thuộc. Lịch sử chỉ nghe lời của người thắng mà thôi, xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin, ra cát nguyệt lạnh lùng cười một tiếng. Bản thân ta cũng muốn mở to hai mắt nhìn xem hắn làm sao chạy ra khỏi đại môn thành chân hoàng. Mắt sờ kiều tối lại toàn thân tản ra sát khí. Chỉ e ngươi không có cơ hội đó. Sát khí kinh người, chiêu thức lần lượt thay đổi, thiếu nữ rút trùy thủ ra lao về phía ra cát nguyệt. Dưới ánh trăng, chỉ thấy có hai bóng dáng tuyệt luân linh hoạt như hai cây bóng không ngừng nhảy vọt lên, luân chuyển qua từng cành cây bụi cỏ. Ngươi đi theo hắn, sớm muộn gì cũng là từ lộ cổ tay cầm tùy thụ bị bắt lấy, gia cát nguyệt được thế liền không buông tấn người tiến đến. đa tạ quan tâm, ngươi hãy lo cho bản thân mình trước thì hơn. Sợ kiều tung mình nhảy lên không trung, hung hăng đá một cước vào bả vai gia cát nguyệt, tay còn lại không chút khoan dung vung đoàn đao lên. ác giả ác báo, ngươi không nên ép ta ra tay. ta và ngươi ngay từ đầu vốn đã là tử địch, cần gì phải nương tay. ai ở bên đó? chợt có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Hai người sừng sốt đồng loạt dừng tay, ngay sau đó liền cùng lúc lao vào bụi rậm bên trái. Xong, vừa chạy được hai bước phát hiện đối phương cũng chạy cùng hướng với mình, Sơ Kiều nhất thời quên mất truy binh, vùng tay đánh tới. Phía đông, đuổi theo. Đám thị về cung đình nhanh chóng đến gần, ra cắt nguyệt cao mày, một phát bắt lấy cổ tay Sơ Kiều tức giận quát khẽ, muốn chết phải không? Còn đánh nữa, Sơ Kiều nhướng mày, cả giận nói, ngươi chạy theo ta làm gì? Gia Cát Nguyệt cũng giận dữ nói ai chạy theo ngươi. Ở phía trước mau, bốp một tiếng, sờ kiều đá mạnh vào bắp chân nam nhân đang giữ chặt tay mình. Gia Cát Nguyệt mắt lộ hùng quang, mắng, nữ nhân điên không biết sống chết. Thiếu nữ nửa quỳ trên mặt đất lạnh lùng đáp trả, nam nhân hèn hạ thích quấn chặt lấy người khác. Mau, tiếng nói chỉ còn cách khoảng 10 bước, hai người cả kinh, đồng thời thua tay lại nhưng người lăn một vòng trốn vào bụi hoa rậm rạp. Người đâu, thủ lĩnh, người nghe nhầm sao. Đầu lĩnh thị vệ cẩn thận lắc đầu, không thể nào ta rõ ràng nhìn thấy mấy bóng đen. Thủ lĩnh, có khi nào là mèo không? Khu vườn này có rất nhiều mèo. Không phải ta tận mắt nhìn thấy. Đầu lĩnh trầm giọng nói, tất cả chia ra kiểm tra bốn phía một chút, tối nay là đại thọ của bệ hạ, ngàn vạn không thể để xảy ra chuyện gì. Dạ, đám người dần dần đi xa, hai luồng mắt vẫn cảnh giác nhìn ra bên ngoài, chăm chú dõi theo bóng dáng của đám lính. Bốp một tiếng, Gia Cát Nguyệt chợt cảm thấy phần bụng đau nhức, còn chưa kịp phản kích thì đã thấy Sở Kiều nhào người lên đè hắn xuống phía dưới. Gia Cát Nguyệt có chút không ngờ nàng lại động thủ vào lúc này, nhất thời trở tay không kịp. Sở Kiều nhanh nhẹn cong chân nhấn đầu gối lên bụng nam nhân dưới thân. Gia Cát Nguyệt đau đến kêu thành tiếng, một giây sau hắn đã bị nàng dùng dây thường trói chặt lại. để tình ngươi không có gọi người tới bắt ta khi nãy, hôm nay sẽ không giết ngươi. Giờ kiều đứng dậy cúi đầu nhìn ra các nguyệt đang trợn mắt nhìn mình, lạnh lùng trầm giọng nói, ra các nguyệt 8 năm trước ngươi không tố giác ta chừa cho ta một con đường sống, ta chịu ơn của ngươi cũng không có nghĩa là ân oán giữa ta và ngươi không còn. Thần là quý tộc thế gia, ngươi giết chóc nô lệ là chuyện không có gì đáng trách nhưng hết lần này đến lần khác ngươi làm hại đều là người quan trọng đối với ta. Sau đó ngươi lại bắn yến tuân bị thương, khiến chúng ta không thể thoát khỏi đế đô bị giam cầm vũ nhục suốt 8 năm trời. Ta và ngươi từ lúc bắt đầu đã ở hai phía đối lập vĩnh viễn không có cách hòa giải cũng không cách nào thay đổi, điểm này ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Hôm nay ta không giết ngươi không có nghĩa là sau này ta cũng không giết ngươi. Cho nên sau này có nhìn thấy ta tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Ra các nguyệt sắc mặt xanh mét thấy sợ kiếu quay đầu muốn rời đi thì đột nhiên trầm giọng nói, bây giờ ngươi ra khỏi hoàng thành hàn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, sau này còn thế nào giết được ta. Sợ kiều quay đầu lại cười tươi một tiếng, người đối với huynh ấy không có lòng tin như vậy sao? Nhưng ta lại không cảm thấy thế, có muốn đánh cuộc không? Gia cát nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng cong lên một cách châm chọc nhưng cũng không đáp lời. Người nhất định cực chúng ta trốn không thoát hơn nữa còn toàn bộ chết không có chỗ trôn. Nhưng ta tin chắc chúng ta chẳng những có thể thoát ra, mà còn có thể gióng trống khua chiên tiêu sái mà đi, khiến cho tất cả người trên đại lục Tây Mạc biết làm cho tất cả con dân bắc Yến đều biết vua của bọn họ đã trở về. Một khắc đó trên mặt thiếu nữ đột nhiên tỏa ra ánh sáng không cách nào che giấu thần thái sáng trói như ánh mặt trời. Đó là một loại tin tưởng cùng sùng bái toàn tâm toàn ý, không chút mảy may hoài nghi hay lo lắng. Gia Cát Nguyệt chợt cảm thấy nụ cười của nàng lại chói mắt đến mức hắn thậm chí có chút thống hận, vì sao người được nàng tín nhiệm như vậy lại không phải là hắn. Thiếu nữ nhìn xuống, tràn đầy tự tin nói, "Gia Cát Nguyệt, ngươi cứ chờ xem." Buổi tối hôm đó chính là ngày Gia Cát Nguyệt không cách nào quên được. Rất nhiều năm sau, hắn vẫn thỉnh thoảng nhớ về vẻ mặt của thiếu nữ trước lúc rời đi cùng với một câu tràn đầy tự tin kia, nàng nói "Gia Cát Nguyệt, ngươi cứ chờ xem." Cho nên hắn thật sự cứ như vậy nhìn nàng nhẹ bước rời khỏi tầm mắt mình. Thiếu nữ kia giống như một cơn gió, một đám mây, giống như buổi tối 8 năm trước nàng lộ vẻ mặt sắc bén hét lớn với hắn, ra cắt nguyệt lâm tích sẽ không chết ích. Nàng từ trước đến giờ là người nói được làm được, thời thế biến chuyển, loạn thế đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bọn họ, làm rối loạn mọi tiết tấu cùng mơ ước của bọn họ. Hắn luôn cảm thấy hối hận mỗi khi nhớ lại buổi tối này. Nếu như sớm biết được tất cả chuyện phát sinh sau đó, liệu hắn còn có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi? Có thể không nói tiếng nào để nàng rời đi, nhưng thế gian này dù sao cũng không tồn tại hai chữ nếu như cho nên hắn chỉ có thể lẳng lặng nằm trong bụi cỏ lạnh như băng, đưa mắt nhìn bóng dáng thiếu nữ dần biến mất trong bóng tối mịt mù, như một con phượng hoàng kiêu ngạo rời khỏi tầm mắt của hắn, từ đó tiến vào thế giới rộng lớn, tỏa ra ánh sáng trói lọi vô song. Chân trời đầy khói lửa. Hoàng thượng. Một thanh âm kinh hoàng đột nhiên vang lên ở ngoài điện, lão công công dối rít chạy vào quỳ dạp trên mặt đất, nức nở khóc lên, hoàng thượng, thuần công chúa, thuần công chúa. Bát muội thế nào, triệu tung đứng dậy, tức giận hỏi, lão công công sắc mặt suy sụp lớn tiếng kêu lên, thuần công chúa chạy rồi. Cái gì, thư quý phi dựng mày, lớn tiếng quát làm sao chạy? Đã chạy đi đâu, các ngươi nhiều người như vậy còn để cho công chúa chạy? Giữ lại các ngươi còn có ích gì, lão nô đáng tội chết lão nô đáng tội chết, lão công công khóc lớn, xin hoàng thượng tha mạng. hôn lễ gần trước mắt nhưng tân nương lại chạy mất tất cả hai mặt nhìn nhau cũng không biết phải nói gì. triệu triệt đứng dậy trầm giọng nói câm miệng trước tiên nói rõ công chúa đã chạy khi nào và chạy về hướng nào. lão công công kia vừa định nói thì bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh cùng tiếng kèn trói tai khiến người nghe thấp thỏm không yên. bên ngoài xảy ra chuyện gì? hoàng đế nhướng mày trầm giọng hỏi báo. Âm thanh kéo dài từ xa truyền đến, một thị vệ áo xanh không kịp chờ tuyên triệu đã chạy vào trong oang oang nói to, xin hoàng thượng chư vị quý phi nương nương, hoàng tử điện hạ và các vị đại nhân rời bước đến chỗ an toàn. Hoàng cung xảy ra trái lớn tạm thời không thể khống chế. Trái, tam hoàng tử triệu tề sừng sốt, không thể tin hỏi lại trái ở đâu. Thủy long cục đâu, tại sao không cho người dập lửa. Đã phái người đi thủy long cục thông báo nhưng đến giờ vẫn không thấy hồi đáp. Về phần hỏa hạn, nô tài cũng không biết là cháy ở đâu, nhưng khắp nơi đều là lửa đỏ. Hoàng thượng xin nhanh chân, lửa sắp cháy lan đến đây rồi. To gan, triệu tề lạnh giọng quát một tiếng, tôn vân phù có phải không cần chức trường quản thủy long cục nữa rồi không? Hiện tại tranh luận là trách nhiệm của ai không có ích gì, phụ hoàng tình thế nguy hiểm, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Triệu chia trầm giọng nói, hạ hoàng cao mày gật đầu rồi đứng dậy. Thái giám hai bên vội vàng tiến lên đỡ, nhưng còn chưa vuốt phẳng vết nhăn trên vạt áo hoàng đế thì lại có tiếng hô lớn truyền vào. Một gã binh lính quỷ trên mặt đất lớn tiếng báo, hoàng thượng xin không nên rời khỏi điện kết phương, không an toàn, bên ngoài phát hiện số đông thích khách lẻn vào hoàng cung, đã ám sát hơn 60 người, số người chết vẫn không ngừng tăng lên. Lời vừa nói ra, đám quan lại vốn đã thất kinh càng thêm hoảng hốt tiếng nghị luận nhất thời vang lên ong vỡ tổ. Triệu Triệt nhướng mày, vội vàng hỏi tới có những ai bị ám sát rồi. Binh lính hồi đáp, Hà Tham tướng của Ngự Lâm quân, Lục Tham tướng canh giữ cửa thành Tây, Vu Thống lĩnh ở cửa thành Nam, toàn bộ lính trinh sát Tôn Vân phù đại nhân của Thủy Long cục binh lính các cửa thành Tây Nam. Nghe viên binh lính không ngừng liệt kê từng cái tên, Triệu Triệt cùng vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường nhất trong điện là Mông Điền vô thức liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Những cái tên bị ám sát hoạt nhìn có vẻ hỗn độn rời rạc không chút liên quan, nhưng tinh tế phân tích thì đó lại là bước đầu của kế hoạch mưu phản hoàn chỉnh nhất. Một lần chết hơn 60 người, đế quốc nhất thời không còn bao nhiêu tướng lãnh chỉ huy bậc chung, khiến quân đội khổng lồ trong hoàng thành như bị vô hiệu quá, hơn nữa còn làm tê liệt hệ thống chỉ huy cấp cao của đế quốc có ban mệnh lệnh ra cũng không có người truyền đi thực hiện. Một buổi tối này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết? Báo Báo Lại một tiếng báo cáo đột nhiên vang lên, tất cả đều run người, cơ hồ như đã thành phản xạ khi nghe có báo cáo cơ binh, e sợ lại nghe thêm tin tức bất lợi gì nữa. Không đợi binh lính lên tiếng thì triệu tề đã giành hỏi trước lại có người bị giết sao. Gã binh lính sừng sốt mờ mịt lắc đầu. Không có, tất cả vừa thở vào nhẹ nhõm thì lại nghe binh lính nói thêm, hoàng thượng xảy ra chuyện lớn rồi bên ngoài quảng trường tử vi tổ miếu tây nam đại an tự đường cách cự uy phía tây hồ xích thủy khu dân cư thành tây thành cổ phía đông đại doanh bờ đông học phủ nam hiệu đều vô cớ xảy ra hỏa hoạn thêm vào đó cũng xuất hiện đạo tặc nhân dịp này đốt giết cướp cột hiện tại đường cự uy đã trở thành một mảnh hỗn loạn tử thương vô số ước tính sơ bộ đã có hơn 3 vạn người tham gia náo động rồi binh lính vừa dứt lời thì mấy cựu thần lớn tuổi kích động đến thiếu nữa đã ngất đi tung cả giận quát đã xảy ra chuyện gì Có người tạo phản sao? Kiêu kỵ binh đâu? Lục doanh quân đâu? Chấn phủ xứ Tây Nam thì sao? Đều chết cả rồi sao? Hồi thập tam điện hạ tống tham tướng mang theo mấy trăm cảnh vệ binh xông ra duy trì trật tự phát hiện đám đốt giết cướp bóc hoặc là bá tánh thường dân, hoặc là lưu manh ở địa phương, người các tiêu cục áp tải trong kinh cũng có cả dân chúng bị cướp của, bọn họ nói là mướn đoạt lại đồ của mình. Đúng rồi còn có cả cảnh vệ binh nữa. Cảnh vệ binh cũng tham gia cướp bóc. Không muốn sống nữa sao? Binh lính truyền tin chán đồ đầy mồ hôi. Tam điện hạ cảnh vệ binh đầu tiên là ra ngoài duy trì trật tự, kết quả lại bị người cướp đoạt. Bọn họ có khi là vì thức giận, có khi là thấy tiền sáng mắt, cũng có khi là vì sợ nên mới cởi quân phục đi tham gia cướp bóc. Náo động quá lớn nên mấy trăm cảnh vệ binh cũng như muối bỏ biển. Điện hạ kêu kỵ binh cùng lục doanh quân hoàn toàn không có tin tức cũng không hề thấy người của chấn phủ xứ Tây Nam. Tống tham tướng nói trận bạo loạn này tuyệt đối không phải là tình cờ, nhất định có người cố ý ở bên trong đốt lửa thổi gió gây náo loạn. Hoàng thượng tống tham tướng nói bạo loạn càng lúc càng lớn, càng ngày có càng nhiều dân chúng tham gia. Nếu đợi đến lúc toàn bộ dân chúng đế đô cùng gia nhập thì sẽ không cách nào khống chế kính xin bệ hạ sớm ra chỉ thị. Trong một thoáng, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người hoàng đế, hạ hoàng đứng ở trên đài cao cao, sắc mặt âm trầm thật lâu vẫn không nói gì. Hoàng thượng, hoàng thượng Liên tiếp tiếng kinh hồ đột nhiên vang lên, binh sĩ cả người đầy máu giống như vừa bò ra khỏi đầm máu. Mọi người trong lòng run run, một nỗi sợ hãi khổng lồ không thể che giấu nhất thời chạy thẳng lên đại não, nhìn binh sĩ đưa tin vừa chạy vào từ bên ngoài mà không còn ai dám mở miệng hỏi một câu. Đứng giữa đám người, chịu triệt vẫn còn duy trì về tỉnh táo nhất quán, hắn trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Yến tuân phản rồi, hắn dẫn đại quân của chấn phủ xứ Tây Nam đã sắp tấn công đến đây. Lục doanh quân kiêu kỵ binh, binh đoàn thứ 7, binh đoàn thứ 9, cả phủ doãn nha môn đều không thấy tăm hơi. Toàn bộ quân truyền tin trong thành đều bị tiêu diệt, không ai sống sót. Cửa Nam, cửa Bắc và cửa Đông đều đã bị quân địch chiếm cứ. Sư trưởng của binh đoàn thứ 12, 19 và 36 mang quân đi trợ giúp nhưng lại bị bạo dân cản đường, ngay cả đường cử uy cũng không thoát không ra. Trước mắt Yến Tuần đã đánh tới bên ngoài từ Kim Môn, hiện tại Tống Tham Tướng đang một mình chống cự chúng ta chỉ có không tới 3.000 quân cảnh vệ, sắp sửa trụ không nổi rồi. Tin tức khi sấm sét oanh tạc ẩm ầm lên đầu mọi người, tất cả đều cảm thấy trước mắt tối sầm, mấy lão cựu thần chân đứng không vững, loạn trọ ngã xuống chỗ ngồi, mặt trắng bạch không chút huyết sắc. Ngày này thật sự tới rồi sao? Hạ Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, đến giờ phút này ông ta không thể không thừa nhận kế hoạch ám sát của ba lôi và ngụy Thư Diệp đã hoàn toàn thất bại rồi. Cả đám người đi ám sát một nam tử sống cuộc sống chim lồng cá trậu không vũ trang trong suốt 8 năm mà lại bị hắn phản kích một cách gọn đẹp thậm chí còn lợi dụng trận náo loạn này thu phục chấn phủ xứ Tây Nam. 8 năm qua ông ta rốt cuộc đã nuôi bên người cái thứ gì vậy? Vị đế vương tuổi già thở dài trong bụng, sao ta lại quên mất hắn chính là con của người a Từ Hoàng triều Đại Hạ cho tới cả Đại Lục Tây Mạc, không có ai cho rằng hạ Hoàng Triệu chính Đức sau 8 năm cầm chân Yến Thế Tử sẽ đế cho hắn hoàn hảo không tổn hao gì trở về Bắc Yến, cũng như có ai cho rằng Yến Thế Tử ngoan ngoãn thúc thù chịu trói Năm đó tại Pháp Trường Yến Tuân còn dám chống đối với quân đội đế quốc để chạy trốn. Mấy chuyện như hạ độc kính canh gác cải trang thành thường dân tìm cách ra khỏi thành rồi bị đám binh sĩ đế quốc truy kích vài ngàn dặm vận khí tốt thì tìm được chỗ mai danh ẩn tích sống sót qua ngày, vận khí xấu thì sẽ chết dưới lưỡi đao của đế quốc ngay cả xương cũng không còn ở trong mắt bọn họ yến tử bị vây hãm ở đế đôi nhiều năm cùng lắm là chỉ có thể làm ra mấy chuyện như vậy mà thôi. Bị hoàng đế canh giữ suốt 7-8 năm, hắn có thể có bao nhiêu năng lực chứ? Nhưng không người nào ngờ sự phản kích cuối cùng của yến tuân lại là một chiêu như vậy. Hắn ngày thường nhu thuận, hành động thu liễm nhưng khi động thủ lại mang khí thế xét đánh lôi đỉnh tử chiến đến cùng như vậy. Trong một đêm hắn đã khiến binh đao rơ đầy trời, tắm máu khắp nơi, suối dục bạo loạn ám sát binh biến, châm lửa hỏa thiêu đế đô, không chút cố kỵ tấn công hoàng thành để tìm đường sống trong cõi chết xâm nhập hang hổ giết địch. Yến Tuân quả không hổ là con của Yến Thế Thành, người vốn được xưng tục vua sư từ Bác Yến. tâm cơ sâu, nhẫn nại cao quả cảm có thể nói là đệ nhất của nhân đương thời. Báo, phịch một tiếng, theo tiếng truyền tin vừa tới tim thôi đại học sĩ tuổi già đã không chịu được nữa, hai mắt nhắm lại rồi ngất đi. Kinh hoàng cái gì, đã xảy ra chuyện gì, Yến Tuân đánh tới rồi sao, binh lính sừng sốt hồi đáp hồi thất điện hạ không phải. Vậy ngươi vội vàng hấp tấp cái gì, Hoàng thượng nô tài tới báo để mọi người mau rời khỏi đại điện đại hỏa cháy lan tới đây rồi. Một buổi tối này toàn thành chân hoàng như biến thành địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là tiếng kêu khàn giọng thảm thiết. Thiếu ra, nô tài rốt cuộc tìm được người rồi. Vừa luống cuống cởi dây chói cho ra các nguyệt Chu thành vừa hạ giọng nói, lão ra sai nô tài tìm người gấp khiến nô tài vội chết đi được. Màu đi thôi, bây giờ trong cung khắp nơi đều là đại hỏa. Ra các nguyệt cao mày, trầm giọng hỏi, Chu thành, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Biến thế từ phản rồi. Hắn mang quân của chấn phủ xứ Tây Nam đã tấn công tới cửa cung rồi. Dân chúng cũng phát điên, bất ngờ làm loạn. Kiêu kỵ binh, lục doanh quân và các quân đội khác không hiểu vì sao cũng không thấy tăm hơi. Binh đoàn thứ 12 đã sắp trụ không nổi nữa, đại loạn rồi. Sắc mặt ra các người trầm xuống, hắn quyết định thật nhanh. Không được ta phải về phủ điều động quân đội ra cắt gia đi bình loạn. Thiếu gia, lão gia nói không được để người hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không thấy những gia tộc khác can thiệp giúp đỡ. Nếu không động thù thì sẽ trễ mất. Gia Cát Nguyệt hai mắt đỏ bừng, giận dữ nói, phụ thân đang nghĩ gì. Lúc này còn muốn lục đục nội đấu. Ta đã sớm nói, tên ba lôi ngô xuân kia sẽ không giết được Yến Tuân. Chu Thành Kinh Hoàng đáp, lão ra nói viện trưởng lão có xử lý riêng, chuyện này không trong phạm vi quyết định của thiếu gia, người không phải nhúng tay. Viện trưởng lão, Gia Cát Nguyệt giận quá hoa cười. Bọn họ biết cái gì? Chỉ biết lục đục công phá lẫn nhau, chỉ biết vơ vét dành ích lợi cho bản thân. Đối với bọn họ, hương vong của quốc gia, sinh tử của đại hạ đều là con mẹ nó, bọn họ làm gì có thời gian quản. Chu Thành, người tránh ra cho ta. Thiếu ra, mặt Chu Thành trắng bạch run rẩy nói, người hà tất phải như vậy. Các gia tộc khác đều không xuất binh, nếu ra các gia chúng ta làm khác đi, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ta quản khỉ gió bọn hắn nghĩ như thế nào? Gia Cát Nguyệt Cao Mày cười lạnh nói, nếu nước không còn thì nhà làm sao an? Nếu đại Hạ bị diệt vong, Gia Cát Gia sẽ làm sao? Không phải vì Hoàng tộc triệu thị ta là vì dân chúng thành chân hoàng, vì trăm vạn dân của Đại Hạ. Có có nghiêm trọng như thế không? Lão Gia nói tường thành đế đô vô cùng kiên cố, có thể ngăn cản 10 vạn đại quân liên tục tiến công suốt 3 ngày, mà loạn dân bên ngoài nhiều lắm chỉ có thể kéo dài thêm chừng một canh giờ. Một khi binh đoàn thứ 12 nhận được tiếp viện, nhân mã của Yến Tuân ắt sẽ chịu diệt vong, bất quá chỉ là phản loạn nhỏ mà thôi. Phản loạn nhỏ? Gia Cát Nguyệt ngược lại cười khẩy, các ngươi cho Yến Tuân là đồ ngu sẽ tử chiến đến cùng sao? Hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ chạy. Đế đô hỗn loạn như vậy, ai có thể truy kích chứ? Để cho một người tâm tư sâu kín lòng đầy cừu hận như vậy trở về Bắc Yến sẽ mang lại hậu quả như thế nào? Hắn so với Yến Thế Thành còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Phản loạn nhỏ, hắn chính là cơn bão đủ mạnh để hủy diệt cả đế quốc đấy. Đám người ngu xuẩn kia chết đến nơi rồi. Thiếu gia, buông ra, một cái chám côn trượt đánh bốp vào ót nam nhân, gia Cát Nguyệt khẽ nhướng mày rồi ngất đi. Thiếu gia, thật xin lỗi, này là phân phó của lão gia. Chu Thành chậm rãi lắc đầu, người nói cũng đúng, nhưng môn phiệt chúng ta phải theo cách hành sự của môn phiệt. Huống chi, người thật sự là vì diệt trừ yến thế từ sao? Đã nhiều năm như vậy, hay là người vẫn không quên được người đó? Sống ở đế đô 8 năm, sơ Kiều chưa bao giờ nhìn thấy một thành chân hoàng như vậy. Khắp nơi đều đốt nhà giết người cướp của, nơi nơi đều vang lên tiếng khóc thảm thiết cùng tiếng cười điên cuồng. Hỏa hoạn cướp bóc lẫn trong mùi máu thanh, lương dân lúc trước sau khi lột đi túi ra nhân nghĩ bên ngoài liền trở nên giống như giả thú hông tàn. Gã côn đồ phá cửa phòng trọ nhỏ ven đường sông vào bên trong, sát hại lão bản mặc ông đau khổ cầu khẩn, con lão bản cầm đao lên giết chết gã côn đồ, sau đó nhìn căn đầy máu tươi, điên cuồng cười to rồi liền lao ra ngoài đi theo dòng người điên cuồng đánh cướp. Người người vọt vào các gian hàng, lấy đi tất cả những gì có thể lấy, mang không hết cũng thiêu hủy toàn bộ. Không phải cướp bóc vì lợi ích riêng mà chỉ muốn phát hoại để phát tiết. Khắp nơi đều có kẻ giết người. Khắp nơi đều có người bị giết, khắp nơi đều là thi thể nằm la liệt trong lửa cháy. Có người một tay cầm đau một tay cầm bình rượu, vừa lắc lư uống rượu vừa vung đau khóc lớn, ngày diệt vong tới rồi. Ngày diệt vong tới rồi, không khí tuyệt vọng điên cuồng cùng chết chóc bao phủ khắp thành chân hoàng. Đây chính là theo lời Yến Tuân nói, chính là thần binh từ trên trời xuống ngăn cản quân đoàn thứ 12 đáng sợ giúp bọn họ sao. Sợ kiều đột nhiên cảm thấy cả người phát rét tay chân lạnh như băng. Phóng hỏa đế đô chính là sách lược mà bọn họ cùng định, chẳng qua nàng không hề ngờ nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Quá nhiều người điên cuồng, quá nhiều người chết, quá nhiều người vô tội bị liên lụy. Bên tai nàng như có tiếng hoan hô ăn mừng của gã côn đồ nào đó cùng tiếng la của người dân gặp tai bay vạ gió. Thành chân hoàng như trở thành một địa ngục nhân gian bị liệt hỏa hừng hực hung đúc không cách nào siêu sinh. Chúng bá tánh hàng năm bị đè ép dưới ách thống trị của Hoàng Triều, rốt cuộc đã hoàn toàn mất trí trong một tối ngày 20 tháng năm này. Cô nương, một khoái mã đột nhiên lao tới khiến dân chúng trên đường hốt hoảng tản ra, A Tinh cả người đầy máu, y phục đã nhìn không ra máu sắc vốn có chạy tới nói thế tử đang lui ra từ từ kim môn đến cửa thành tây. Màu đi với ta, sợ kiều lặng lẽ gật đầu, ném đi suy nghĩ lung tung ở đáy lòng, đi theo sau A Tinh. Sau lưng nàng là tiếng la khóc trùng điệp không ngừng đi ngang qua quảng trường tử vi, nhìn thấy chiến kỳ thiết ưng của bắc yến bay trong trong lửa đỏ, vô số binh lính mặc giáp đen đứng ở trước đường, đao phong bén nhọn sát khí ngời ngời. Nam tử một thân hắc bào ngạo ngễ ngồi thẳng trên lưng ngựa, mắt nhìn phía trước dung mạo tinh xảo như ngọc khắc, hai mắt sáng như sao tuấn lãng phiêu giật giống như một bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ tản ra sát khí khổng lồ. Sợ kiều đột nhiên ngây ngần cả người thật lâu cũng không lên tiếng, giống như không nhận ra người trước mặt. A tinh ở sau lưng hơi có chút ngạc nhiên, cô nương, vì sao không đi tiếp, à, không có gì, giọng nàng rất nhỏ trong bóng đêm hỗn loạn khiến A tinh cũng nghe không rõ. Nhưng nam nhân cách đó chăm bước lại đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao chiếu thẳng đến trên người thiếu nữ. Vẻ lãnh khóc như băng sương trên mặt nhất thời tan dã. Yến Tuân mỉm cười, thúc ngựa chạy như điên về phía nàng, kêu lớn A sở. Tám năm rồi. Sợ kiều chưa từng thấy hắn cười thoải mái như vậy, nàng chậm rãi hít vào, sau đó đem toàn bộ ý niệm chưa đâm chồi kia ném ra khỏi đầu. Bỏ đi, cho dù sẽ có trăm vạn thây phơi, cho dù là biển máu núi đao, nàng cũng sẽ đi cùng hắn. Hiện tại sao còn chấp nhất những chuyện kia? Chỉ cần hắn còn đây, chỉ cần hắn hoàn hảo, chỉ cần bọn họ còn có thể cười với nhau, như vậy là đủ. Thiếu nữ thúc ngựa tiến lên, trên mặt nở nụ cười trong sáng. Ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng vó ngựa thanh thúy truyền đến từ hướng từ Kim Môn, Sơ Kiều và Yến Tuân đều cả kinh. Lúc này mà còn có người suốt cung sao? Tuần ca ca, thiếu nữ một thân hỷ bào đỏ thẫm nhảy xuống khỏi lưng ngựa chạy tới ngăn ở trước mặt Yến Tuân, hai mắt nàng sưng đỏ thần sắc kinh hoàng, lắp bắp nói, đừng như vậy, không nên làm vậy, thuần Nhi không gả. thuần Nhi không ép Huynh, Huynh mau đi, bằng không Phụ Hoàng sẽ giết Huynh. Không được Huynh không thể đi, Huynh phải nhanh đi nhận lỗi với Phụ Hoàng. Tuần ca ca, là lỗi của tuần nhi, là tuần nhi sai. Yến tuần nhướng mày, khó hiểu nhìn sợ kiều. Sợ kiều trong lòng trùng xuống, không đành lòng nhìn chịu tuần đầu tóc sộc sạch cùng khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng. Cảm giác chán ghét đối với nàng lúc trước thoáng chốc không cánh mà bay. Cô công chúa ngốc ngách này, đến lúc này mà vẫn không rõ sao. Tuần ca ca, đừng làm chuyện điên rồ. Thiếu nữ khóc thất thanh rồi đột nhiên vô lực ngồi bạch xuống đất, hai tay ôm mặt, từng giọt nước mắt lớn theo khẽ tay rơi xuống, thấm vào hỉ phục đỏ thẫm trên người nàng. "Yến Tuân cái đồ điên kia, ngươi lại dám tạo phản. Uổng công ta đây nhiều năm còn xem ngươi là bằng hữu. Nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện gì." Triệu Tung một thân cầm bào sộc sạch nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Triệu Thuần thì lập tức giận dữ kêu to "Thuần Nhi, còn không qua đây, hắn mưu nghịch tạo phản, muội còn đi theo hắn?" Triệu Thuần Thất Kinh đứng dậy, quay đầu nhìn Triệu Tung. Thiếu nữ mặc dù sợ hãi nhưng lại làm ra cử động khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Nàng chậm rãi giang hai cánh tay mảnh khảnh ra che ở trước mặt Yến Tuân cùng đội quân đông nghịt ở phía sau, cố chấp lắc đầu nói, "Thập Tam ca, không phải như thế." Huynh ấy chẳng qua không muốn lấy muội nên mới chống đối với phụ hoàng. "Đồ ngu!" Triệu Tung gầm lên, hắn là vì quân quyền Bắc Yến. "Muội là đồ ngu!" Triệu Thuần nhướng mày, sắc mặt trắng bệch nhỏ giọng nói quân quân quyền. Không tin mụi quay lại mà hỏi hắn. Triệu Thuần giống như một tượng gỗ chậm rãi buông hai tay xuống, nàng từ từ xoay người lại, hai mắt mờ to, không thể tin nhỏ giọng hỏi tuân ca ca thập tam ca đang gạt mụi có đúng không? Huynh không phải muốn tạo phản có phải không? Huynh chỉ là muốn tìm phụ hoàng phân xử có đúng không? Gió lạnh thê lương trong không trung đầy lửa cháy, thân hình mảnh mai của Triệu Thuần đứng đó mặt nàng tái nhợt không chút huyết sắc hai mắt trông mong nhìn Yến Tuân như đang nhìn một hy vọng cuối cùng trong đời. Yến Tuân khẽ nhướng đuôi lông mày có mấy phần không kiên nhẫn nhưng rốt cuộc vẫn trầm giọng nói ta muốn tạo phản vốn không phải là chuyện ngày một ngày hai không liên quan tới ngươi. Cho tới bây giờ Yến Tuân ta chưa từng có ý định lấy ngươi. Cuồng phong gào thét kéo tới cố đô chân hoàng một mảnh hỗn độn tiếng kêu thảm thiết sông trời. Trong ngày 20 tháng 5 công cuộc báo thù của đại đồng hành chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc .com, 78, nhuộm máu thành chân hoàng, súc sinh vong ân phụ nghĩa, người lặp lại lần nữa xem, triệu tung trượt rút chiến đao bên hông ra, lao tới như một cơn gió. Áo choàng xanh biếc bị gió cuốn bay phần phật trong gió thật giống một cánh chim bị móng vuốt ưng xé rách. Nam nhân lương tiện từ trước đến giờ luôn không cầu nệ đứng trong gió lạnh ánh mắt bén nhọn lộ sát ý, khí chất hoàng ra trong nháy mắt như trượt bừng sống ở trên người hắn. Yến tuân xóa đi bình thản ôn hòa thường ngày, mặt mũi băng lãnh, khóe mặt nghiên nghiên nhìn về phía triệu tung. Phía sau nam nhân là bóng đêm đen như mực dưới vó ngựa của hắn là hoàng thành đang run dày, bên tai hắn tự hồ như có tiếng hô khuyên đào cung thịnh kim. Hắn chậm rãi cong khóe miệng, cất tiếng nói sắc bén lạnh như băng, vong ân phụ nghĩa. Đại hạ có ân nghĩa gì với bác Yến? Triệu tung hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói, phụ hoàng dưỡng dục ngươi mười năm, xem ngươi con không những sắc phong làm vương Bắc yến mà còn gà triệu thuần cho ngươi, đó là ân biển lớn đến bực nào. Nhưng ngươi lại vong ân phụ nghĩa, phản bội quốc gia chu diệt dân chúng đế đô. Yến tuân, dã tâm của ngươi rõ rành rành, quả thật đáng chết trăm ngàn lần. Gió lạnh thổi qua, nam nhân một thân trường bào đen thẫm đột nhiên cất tiếng cười lạnh, mười năm dưỡng dục. Xem ta như con, xương trắng trên cao nguyên thượng thận còn đó. Máu tươi trên đài cửu U còn chưa khô Triệu Tung, đây chính là ân điển ngập trời của hoàng tộc Triệu Thị các ngươi sao. Triệu Tung thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó liền nhăn chán, bật thốt Yến Vương bất trung làm loạn quân đội đế quốc xuất binh trinh phạt là làm theo chính nghĩa. Đủ rồi, Yến Tuân đột nhiên quát một tiếng chói tay, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ngươi không cần nhiều lời nữa, sách sử vĩnh viễn chỉ theo lời người thắng. Yêu hay khuyết từ có hậu nhân bình luận ta và ngươi không cần ở đây biện tranh. Triệu Tung, dựa vào nhiều năm giao tình giữa chúng ta, hôm nay ta thả ngươi rời đi, trở về nói cho lão giả đó biết Yến Tuân ta hôm nay làm phản. Ngay lắc đó, nhà chứa pháo ở thành Nam bén lửa chỉ nghe một tiếng ẩm vang lên, pháo hoa liên tiếp bắn lên đầy trời, không trung bao la trong thoáng chốc liền tràn ngập ánh lửa đủ màu sắc. Ánh mắt Yến Tuân trong bóng đêm thoạt nhìn sáng rực như sao trời, thần thái sáng láng mà kiên định như sắt. Tám năm mưu đồ, một khi hành động khí thế liền ngập trời. Ngươi, Triệu Tung. Một giọng nữ đột nhiên truyền đến, Sở kiều thúc ngựa tiến lên, trầm giọng nói Triệu Tung trở về đi. A Sở, Triệu Tung bi thương nhíu mày, cô cũng muốn trở thành kẻ địch với ta sao? Sợ kiều nhìn mặt Triệu Tung, bên cạnh nàng là quân lính thiết huyết, sau lưng là đế đô chìm trong biển lửa tất cả giống như một giấc mộng phù du. Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước bên trong rừng mai phủ đầy tuyết tiểu công từ khoác cầm bào xanh biết cao ngạo chỉ về phía nàng hô to chính là ngươi. Ta gọi ngươi đó. Chớp mắt một cái đã qua bao nhiêu năm, sợ Kiều ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt kiên định nhìn người trên lưng ngựa, trầm giọng nói gần từng chữ ta chưa bao giờ muốn thành kẻ địch với ngươi. Tình nghĩa 8 năm thương trợ ta vĩnh viễn không quên. Triệu Tung thở dài một hơi, sắc mặt có chút hòa hoãn, vội vàng nói, vậy thì tốt a Sở, theo ta trở về đi, đừng đi theo hắn. Ta sẽ cầu xin phụ hoàng cho cô, nhưng cả đế quốc Đại Hạ chính là kẻ địch của ta. Lời nói như chém đinh chặt sắt đột nhiên vang lên từ trên môi thiếu nữ. Triệu tung nhất thời sừng sờ tại chỗ, nhìn thấy sờ kiều đi đến đứng ở bên cạnh Yến Tuân. Người hẳn là hiểu lập trường của ta, không hề thay đổi. Tốt, triệu tung buồn bã cười một tiếng, hai mắt đỏ như máu cất giọng khàn khàn. Coi như trước kia mắt ta bị mù, triệu tung chợt vùng đao chém xuống, vẻ mặt sắc lạnh lớn tiếng nói từ nay về sau triệu tung ta cùng hai người các ngươi một đao đoạn tuyệt. Ngày khác gặp nhau trên chiến trường sẽ không còn là bằng hữu mà là kẻ địch. Tuần Nhi, đi theo ta." Hai mắt Triệu Tuần vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, không chút phản ứng. Nghe thấy tiếng Triệu Tung gọi, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lệ rơi lả trã, vươn cánh tay nhỏ trắng thuần ra muốn bắt lấy Dải Yến Tuân. Nam nhân trên lưng ngựa khẽ cao mày, lui ngựa về phía sau khiến triệu thuần bắt hụt, bàn tay nhỏ trắng nõn rỗi ra giữa không chung, trên đó còn dính máu đã khô, là máu của tiểu binh đưa tin mà nàng đã giết, đó chính là lần đầu tiên trong đời nàng giết người. Triệu thuần gục xuống trên mặt đất hé miệng điên cuồng nôn ói, nước chua trong dạ dày trào ra, dính vào vạt hỉ bào, vấy bẩn đồ đẳng nguyên ương song túc tượng trưng cho trăm năm hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Thiếu nữ ngẩn khuôn mặt nhỏ trắng bạch lên, thân hình run run như một con chó nhỏ không có lông trong mùa đông, nước mặt tuôn rơi như suối, giọng của nàng không hề run nhưng lại khiến người nghe thương tâm. Tự hồ như người xung quanh không còn tồn tại, triệu thuần lặng lẽ lầm bẩm với bản thân, đều tại muội không tốt. Tuần ca ca tại sao năm đó lúc phụ hoàng chém cả nhà yến thị thuần nhi lại không ở bên cạnh huynh muội vô cùng hối hận, nếu năm đó thuần nhi có mặt ở đó, cho dù cứu không được yến vương ra thì cũng có thể bảo vệ tuân ca ca, không để huynh bị người khác khi dễ. Nhưng khi đó thuần nhi còn quá nhỏ, mẫu hậu nhốt muội trong đại điện vô luận muội có khóc giống như thế nào cũng không chịu thả ta ra. Tiểu đào bắt tù cho muội, hai người chúng ta leo lên giữa mái ngóc định thoát ra từ nóc phòng thì lại không cẩn thận làm rơi ngói kinh động tới mẫu hậu. Triệu Thuần đột nhiên bắt đầu nức nở, lời lẽ lộn xộn, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Sau đó tiểu đào bị người trong cung mẫu hậu đánh chết. Muội tận mắt nhìn thấy, thất lưng nàng cũng bị cắt đứt, máu chảy ra từ trong miệng nàng, chảy rất nhiều, thấm ướt cả giày muội. Máu rất nóng, nóng như lửa vậy. Tuần ca ca, muội thật vô dụng, sau đó muội không dám lén chạy nữa. Hai năm đầu, ngay cả tới viện của huynh thăm huynh muội cũng không dám đi. Muội sợ, muội nhát gan, muội luôn gặp ác mộng, máu của tiểu đào vẫn chảy, máu của nàng sắp bao phủ muội, quấn lên cổ, miệng mắt đều dính máu. Triệu Thuần đưa hai tay ôm chặt bả vai, rụt cổ như thật sự có máu sắp bao phủ mình. Nàng cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, nước mắt rơi tới tấp. "Nhưng Tuân ca ca, xin huynh đừng tạo phản có được không? Phụ hoàng sẽ giết chết huynh." Thuần Nhi cái gì cũng không cần, không buộc huynh cưới muội nữa muội chỉ muốn huynh được sống tử tế, huynh đi chỗ nào Thuần Nhi không thể nhìn thấy, sống thật tốt là được. Yến Tuần cao mày, không nhìn tới ánh mắt của Triệu Thuần mà nghiên đầu chuyển sang hướng khác, vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng cứng rắn. Thuần Nhi, muội mau tới đây cho ta. Triệu Tung giận dữ lớn tiếng hô to. Chỉ nghe phịch một tiếng, Triệu Thuần nhất thời quỳ xuống trên mặt đất, bỏ lên phía trước, dơ tay kéo góc áo Yến Tuần ở trên cao, rốt cuộc lớn tiếng khóc lên. Tuần ca ca, đừng tạo phản, Thuần Nhi van huynh hai mắt triệu tung phát hỏa, hắn vẫn nộ quát lớn: Tuần Nhi, muội đang làm cái gì? dứt lời hắn liền thúc ngựa xông lên, các chiến đại đồng hành liền đồng loạt tiến lên một bước tre ở trước người Yến Tuân, dương cao vũ khí. Tuần ca ca, Tuần Nhi van cầu huynh, phụ hoàng sẽ giết huynh mất người sẽ phải người giết huynh. Triệu Tuần vẫn quỳ tại chỗ, vừa khóc vừa khẩn cầu. Yến Tuân thờ ơ ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho áo bào bị Triệu Tuần nắm trong tay. Khi một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc đen như mực cùng vạt hác bào, hàng mái kiếm kiên định khẽ nhăn lại. Xa xa đột nhiên chuyển tới âm thanh giao chiến dữ dội, Yến Tuân cùng sờ kiều đồng thời ngẩn đầu lên, thần sắc nghiêm túc. Sư đoàn 19 đã tới, Yến Tuân, nếu không muốn người bên cạnh cùng ngươi uổng mạng thì mau thúc thù chịu chói. Chịu tung vùng đao đẩy lui một binh sĩ của đại đồng hành, lớn tiếng nói. Yến Tuân, không thể chậm trễ nữa. Yến Tuân xoay đầu lại chậm rãi gật đầu, ngay sau đó giật cương không chút do dự phi về phía Thành Nam. Triệu Thuần ngồi bạch dưới đất nhất thời mất thăng bằng ngã sóng xoài, Sơ Kiều cũng các chiến sĩ giáp đen cũng thúc ngựa chạy như điên theo Yến Tuân. Từ rất xa nàng quay đầu lại vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Thuần nửa nằm trên mặt đất khóc lớn, Triệu tung tay cầm trường đao đứng bên người muội muội, vóc người nam tử trẻ tuổi rất gầy, gió lạnh thổi tung vạt áo cùng mái tóc đen như mực của hắn lộ ra vẻ cô đơn tiêu điều khó tả. Tám năm giao tình cuối cùng như hoa trong gương, như trăng trong nước đều hóa thành hư ảo giả dối. Từ cái ngày nàng đi theo Yến Tuân vào cung thịnh Kim thì kết cục ngày hôm nay đã định. Thập tam, ân tình của ngươi sở kiều ta đành cô phụ. Hay, thiếu nữ quát một tiếng chói tay, vùng roi thúc ngựa phi nhanh, để lại toàn bộ khoảng thời gian phiêu linh suốt tám năm qua ở phía sau, ánh mắt chăm chú dõi theo phía trước chấp nhất đuổi theo chiến kỳ hắc ưng trước mặt. Mùi máu thanh nồng đậm đập vào mặt đám bạo dân ô hợp đã sớm bị đánh lui nên con đường lớn ở thành Nam vô cùng yên tĩnh. Các binh sĩ của chấn phủ xứ Tây Nam dùng tên và gạch đá không ngừng tiến lên mở đường, sư trưởng sư đoàn 19 là phương bạch su tay cầm mãnh đao cả người đẫm máu cùng quân binh của mình anh dũng chém giết. Quân đội hoàng gia như một bức tường thép không thể lay ngã chậm chạp nhưng kiên định từng chút một phá tan mọi chống cự. Quái mã từ chỗ hỏa hạn trở về báo cáo tin tức bất lợi. Yến Tuân ngồi trên lưng ngựa yên lặng không nói, sắc mặt trầm tĩnh nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Sợ Kiều nheo mặt nhìn phía xa xa trầm giọng hỏi vẫn chưa được. Yến Tuân cất giọng trầm thấp bình tĩnh lắc đầu vẫn chưa được. Thương vong rất nhiều rồi vẫn phải tiếp tục chờ sao? Ừm vẫn phải chờ. Sợ Kiều hít sâu một hơi cau mày trầm giọng nói Yến Tuân tiếp tục nữa sẽ khiến toàn quân chấn phủ xứ Tây Nam bị tiêu diệt. Sư trưởng sư đoàn 12 và 36 còn đang ở ngoài nhìn, nếu bây giờ rút lui thì Hoàng Thanh sẽ còn đầy đủ quân lực. Lúc đó khi chúng ta trên đường trở về Bắc Yến tuyệt sẽ không an bình, sẽ bị đế quốc không ngừng truy kích. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta cũng sẽ thương vong nghiêm trọng. Chỉ riêng di chuyển người bị thương cùng an bài đường lui cũng đã khiến kế hoạch rối loạn không ít. Yến Tuân khẽ nhăn mày, ngay sau đó liền lắc đầu. Muội yên tâm, ta tự có an bài. Yến Tuân. A sở, muội cứ ra khỏi thành trước đi. Sở kiều sừng sốt ngay sau đó con mày trầm giọng nói ta không đi. A sở, trong ánh lửa giết chóc bập bùng, nam nhân lộ sắc mặt ôn hòa, dịu dàng nói, muội hãy ra khỏi thành trước, đến cạnh sông xích thủy cùng A tinh an bày kế hoạch qua sông. Hắn hành sự bất cẩn ta không yên lòng. Không được, sở kiều cố chấp lắc đầu, nói ta muốn ở cùng huynh. Yến Tuân cố ý nghiêm mặt lại, cứng rắn trầm giọng nói A sở tình thế nghiêm trọng, không nên giờ tính khí trẻ con. Nơi này đao phong kiếm ảnh đầy trời, sư đoàn 12 và sư đoàn 36 còn đang rõi mắt nhìn chầm chầm, ta sao có thể yên tâm để huynh lại một mình. Yến Tuân nhất thời bật cười, ngốc cái gì mà một mình ta, Muội quăng một vạn binh mã của chấn phủ xứ Tây Nam đi đâu rồi? Không cần lo lắng cho ta. Sở kiều phản bác chấn phủ xứ Tây Nam vừa mới phản bội chủ cũ, ai biết liệu bọn họ có lại thay đổi ý định nữa không? Ta sao có thể tin tưởng họ? Nếu chấn phủ xứ Tây Nam không đang tin, cho dù muội có ở lại thì chúng ta cũng khó thoát cái chết. a sở, dùng người thì không nên nghi ngờ người, đã nghi ngờ thì không nên dùng. Chính muội đã dạy ta những lời này. Sở kiều hồ nghi nhìn Yến Tuân, ngờ vực hỏi Yến Tuân, huynh thật sự tin tưởng bọn họ. Ta không phải tin tưởng họ mà tin ở chính mình. Tiếng hét vang rội đột nhiên vang lên, lại một đợt tiến công cùng phản kích mãnh liệt diễn ra tên bay như mưa, máu đen đầy trời. Trường bào đen nhánh của Yến Tuân tung bay trong trời đêm, hắn đưa ánh mắt sáng như sao bình tĩnh nhìn trận chém giết đẫm máu trước mặt chậm rãi nói, ngoài trừ dựa vào ta, bọn họ đã không còn đường lui. Từ chiến thì còn một đường sống, bằng không thì sẽ trở thành phản đồ của cả bác Yến cùng đế quốc. Nhưng Sơ Kiều không đành lòng nói, trận chiến này giết chóc nhiều như vậy, quá không có tình người. Tình người, Yến Tuân cười lạnh một tiếng. Phụ thân năm đó cũng bởi vì hai chữ này mới chết ở Cao Nguyên Bắc Yến, ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Trong nháy mắt, khuôn mặt Yến Tuân như bị bao phủ bởi một tầng hàn ám, Sở Kiều sừng sốt ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấp giọng kêu lên: "Yến Tuân." Yến Tuân cúi đầu, mỉm cười nhìn Sở Kiều, giang tay ôm đôi vai thon gầy của nàng. "A, Sở tin tưởng ta, đến bờ sông Sách Thủy chờ ta, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau rời đi." Cuồng phong thổi qua, Sơ Kiều đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, nàng vươn hai tay ôm chặt lấy eo nam nhân, có chút nức nở khó nén nói, Yến Tuân, nếu Huynh xảy ra chuyện ta quyết sẽ báo thù cho Huynh. Trong bóng đêm có tiếng gió thổi vù vù âm thanh của trận chiến đột nhiên như rất xa xôi, khuôn mặt của vị quân vương bác Yến trẻ tuổi trong trẻo như ngọc tóc đen bay phất phới trong gió, hắn đưa tay nâng cằm thiếu nữ lên, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Bốn mắt hai người nhìn nhau, trong mắt thấm đẫm tình thâm. Tám năm làm bạn tính mạng làm một sinh tử chi giao, thâm tình hậu ý đã sâu tận xương tủy. Hai mặt Yến Tuân sâu thẳm như đầm nước, hắn thấp giọng nói: "A Sở, có một chuyện ta đã muốn làm từ rất lâu rồi." Khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ chợt hồng rực lên, nàng ngẩng đầu ôn nhu cười một tiếng: "Vậy huynh còn đợi cái gì nữa?" Ha ha, quân vương trẻ tuổi cười to một tiếng, nhất thời cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của thiếu nữ. Trong khoảng khắc đó, sợ kiều nhắm hai mắt lại, ý thức như rơi xuống vực sâu vô tận, mặc cho tình cảm tám năm như sóng biển ào tới cuốn trôi mình. Xa xa là tiếng kêu giết ngập trời, cả đế đô chân hoàng như đang rung động dưới chân bọn họ, không ngừng phát ra tiếng rên gì của giã thú cùng đường. Cùng thịnh kim phát ra ánh lửa mút trời, đám trưởng lão cùng quý tộc môn Việt không thể tin mở to mắt chứng kiến tất cả. Tám năm trước, không ai tin thiếu niên chỉ còn hai bàn tay trắng năm đó sẽ có ngày sở hữu hùng tâm cùng thực lực mạnh mẽ như vậy. Tám năm sau, không ai còn hoài nghi con hổ nhỏ bị giam cầm ngày xưa đã trưởng thành vung cao nanh vuốt sắc bén hung dữ cào lên tường thành của đế đô tìm đường trở về quê cũ. a sở chờ ta, ừ, buông hai tay ra, sở kiều nở nụ cười tươi như hoa. Phi ngựa trên thảo nguyên bắc Yến, đạp thuyết trên hồi sơn Yến Tuân ta chờ huynh. Cuồng phong gào thét dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ thiếu nữ thúc ngựa về phía cửa thành Tây Bắc. Yến Tuân ngồi trên lưng ngựa dõi mắt nhìn theo bóng dáng sơ kiều dần biến mất trong bóng đêm. Dưới bầu trời đêm thân hình của hắn cao thẳng như đại thụ trên cao nguyên không chút lung lay. Lịch sử sẽ không nhớ tới chi tiết mà chỉ nhớ kỹ kết quả mà kết quả lại là cho người thắng điền lên. Thế tử sư đoàn 12 và sư đoàn 36 có dấu hiệu điều động binh mã. Lính truyền tin thuốc khoái mã chạy tới báo, Yến Tuân gật đầu thấp giọng thì thầm, đã đến lúc. Một đạo pháo hiệu sáng rực giữa bầu trời đêm, là ánh sáng xanh vô cùng chói mắt. Tại ngoại ô hoang vu, một đội nhân mã đang phi như nước đại, nhìn thấy khói hiêu thì đồng loạt dừng lại. Bắt đầu phản kích toàn diện, mặt sở kiều lộ vẻ kiên định, nàng trầm giọng thì thầm Yến Tuân, bảo trọng. Gió lạnh sắc như đao trên bình nguyên lộng gió thiếu nữ dẫn đầu đoàn người phi ngựa như bay đến bờ sông xích thủy trên cổng thành cao cao nam nhân kiên cường dơ cao bầu rượu các chiến sĩ phồn vinh của bắc yến đều đặt trên người chúng ta vì mối nhục của huynh đệ phụ lão trên cao nguyên bắc yến hôm nay chúng ta liều chết quyết đánh một trận yến tuân ta hơn ai hết cầu mong các huynh đệ chiến thắng trở về hơn vạn binh lính đồng thời dơ tay hô to điện hạ vạn tuế bắc yến sẽ không vong bắc yến sẽ không vong Thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời của đế quốc dung truyền cả cung thịnh kim canh phòng cần mật nước chảy không lọt. Yến Tuân giờ chiến đao về phía trời đêm, lớn tiếng hô lên, chiến ưng Bắc Yến phải được tự do bay lượn trên thảo nguyên chứ không phải chịu bó buộc ở chốn này. Các sĩ Bắc Yến, hãy dùng lưỡi đao của các ngươi nói cho đám thống trị bất lực của đế đô biết cái gì là chiến khí hồn quân của Bắc Yến. Hồn quân Bắc Yến, quân lính tràn đầy nhiệt huyết đồng loạt tung mình lên lưng ngựa xoay người xông thẳng về phía quân địch. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên tiếng chém giết hùng hồn, chấn phủ sứ Tây Nam luôn bị xem thường từ trước hiện tại đã khiến quan binh đế đô sợ hãi. Bọn họ giống như đàn sư tử hung mãnh không ngừng gầm thét đâm thẳng móng vuốt vào tim địch. Thiếu chủ, duệ hề và thương biên của đại đồng hành một thân khôi giáp tiêu sái tiến lên tường thành trầm giọng nói quân binh chấn phủ sứ Tây Nam đã mở ra một con đường máu, sư đoàn 12, 19 và 36 hiện giờ tổn thất nghiêm trọng. Chúng ta có nên rút lui rồi không? Không, Yến Tuân lắc đầu, còn chưa đủ, Duệ Hề và Thương Biên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Theo kế hoạch hiện giờ vốn nên rút lui. Thiếu chủ chấp nhất như vậy, chẳng lẽ là bị cừu hận che mắt rồi. Tình anh của đế quốc vẫn còn, chúng ta không thể rút lui. Tình anh. Thường biên nghi ngờ nói thuộc hạ không rõ kêu kỵ binh và lục xoanh quân đều không ở đây, chấn phủ xứ Tây Nam đã về phe ta, sư đoàn 12, 19 và 36 thương vong vô số chúng ta không phải đã toàn thắng rồi sao? quan quân vẫn không ở có ở đây. Ý của điện hạ là, yến tuần dương đuôi lông mày, ánh mắt băng hàn, trong ánh sáng của mấy chục ngọn đuốc bóng dáng cao cao đứng trên cổng thành trường bào đen như mực cùng áo choàng trắng tuyết đón gió bay phấp phới như cánh chim dương ra chuẩn bị bay lên trời. Diệt cỏ không diệt tận gốc thì đến mùa xuân cỏ sẽ lại sinh sôi. Phân phó tất cả chiến sĩ đại đồng hành đến võ đường của đế đô. Ta muốn hoàng triều đại hạ trong vòng 3 năm không còn binh tướng để dùng, 10 năm không thể điều binh. Duệ hề và thương biên nhất thời sừng sốt nhìn nam tử đứng đó, hắc bào tung bay, sát khí cuồn cuộn không ngừng tản ra trên khuôn mặt từ trước đến nay luôn ôn hòa bình tĩnh. Sát khí nồng đậm mùi máu không cơn đại hồng thủy bao trùm cả đế đô. Tàn sát thực sự bây giờ mới bắt đầu, đế đô chân hoàng sắp sửa bị tiêu diệt dưới tay nam nhân này. Đào phong bén nhọn đã phá vỡ bóng đêm dài dằng dặc phát ra tiếng gào điên cuồng trên bầu trời cố đô. Nhiều năm sau thế nhân có thể không nhớ rõ triệu chính đức, có thể không nhớ rõ biện đường hay hoài tống, nhưng lịch sử tuyệt đối sẽ ghi nhớ nam nhân này. Ngày 20 tháng 5 Yến Tuân làm phản, hạ lệnh chu diệt toàn bộ 3.000 học viên võ đường đại hạ hơn nửa tinh anh của đế quốc đều chết trong trận chiến này. Ánh lửa đỏ rực chiếu dọi khắp võ đường, bởi vì không có người chỉ huy nên võ đường một mảnh tĩnh mịch. Đám tinh anh của đế quốc sáng suốt lựa chọn con đường đóng cửa cố thủ chứ không trực tiếp đón đầu gia quân như cảnh vệ binh. Cho nên giờ phút này bọn họ vẫn còn đầy đủ nhân số. Xong vào canh ba, bên ngoài đột nhiên xuất hiện đại hòa, bởi vì cửa đều bị đóng chặt các quân nhân trẻ tuổi đã mất đi thời cơ dập lửa tốt nhất ngọn lửa giống như một cơn bão càn quét khắp võ đường, không chút kiên kỵ cắn nuốt niềm hy vọng tương lai của đế quốc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Chúng học viên cố gắng mở cửa thoát ra thì lại chạm mặt trận địa đã bày sẵn của các chiến sĩ đại đồng hành. Một lượt rồi lại một lượt mưa tên dày đặc bắn tới, xuyên thủng đám người đông nghịt. Đám học viên hoảng sợ nhìn yến thế tử đứng ở một góc nam tử mà bọn họ vẫn coi thường lúc trước giờ khắc này lại như từ thần đang mỉm cười với bọn họ đám học viên hoảng hốt kêu to là yến tuân yến tuân tới rồi yến tuân tới rồi phản nghịch bắc yến tới rồi tất cả lộ vẻ kinh hoàng ba nghìn tinh anh chưa giao chiến nhất thời đã trở nên hỗn loạn cuối cùng yến tuân nhàn nhạt nói ý chí chiến đấu của địch đã mất không cần dụng binh đánh tới các ngươi cứ thủ tại đây không cho bất kỳ heo chó nào bên trong chạy ra là được tiểu tặc tử yến tuân có gan thì hãy cùng ta đường đường chính chính đánh một trận thiếu tướng một đời ngụy thư hàn cao giọng hô to Tay hơ chiến đao lên nhưng còn chưa chạy lên được một bước thì đã bị một mũi tên nhọn đâm xuyên qua khổ học đôi mắt chừng to phản chiếu ánh lửa phừng phực. Yến Tuân thậm chí cũng không hề liếc mắt một cái, phi thân lên ngựa chỉnh đốn binh mã rồi trầm giọng nói cùng ta tới doanh trại của kiêu kỵ binh. Buổi tối hôm đó, toàn bộ cảnh vệ binh chết bởi bạo dân, sư đoàn 12, 19 và 36 cùng chấn phủ sứ Tây Nam khí thế bừng bừng sống mái với nhau chết hơn phân nửa. Sau đó Yến Tuân dùng thủ pháp tương tự lần lượt tiêu diệt võ đường đế đô, nam doanh của kiêu kỵ binh cùng toàn bộ binh mã của sư đoàn 7 và sư đoàn 9. Về sau, bởi vì nhân số thật sự quá nhiều Yến Tuân dứt khoát hạ lệnh mở cửa trường cưỡi ngựa ở thành Nam, dùng tên lửa lùa hơn 2.000 quan binh của sư đoàn 16 vào giữa sân, kế tiếp dùng hàng vạn hàng nghìn võ ngựa trà đạp giết sống hơn 1.800 người, còn lại 200 người sống sót thì đều là tàn phế tiếng rên rỉ gào thét vang lên khắp nơi. Thương biên thỉnh cầu giết cỏ tận gốc nhưng Yến Tuân lại lạnh lùng lắc đầu, nhàn nhạt nói cứ để đám tàn phế này lại cho triệu chính đức xem hắn sẽ an bày ra sao. Đến canh bốn, chân trời càng thêm cuồn cuộn khói đen, cả đế đô hỗn độn một mảnh, quân doanh không còn mấy người sống sót. Cuối cùng một đội nhân mã từ phủ doãn Nha môn trở lại, báo lên rằng chúng quan viên ở phủ doãn đã lần trốn, bọn họ giết hơn 100 tên quan binh ở Nha môn mới trở lại. Lúc đó cả đế đô chân hoàng, ngoại trừ cấm vệ quân dưới quyền thống lĩnh tống khuyết và ba sư đoàn đang giao chiến với chấn phủ xứ Tây Nam, đã không còn lực lượng vũ trang nào khác. Thiếu chủ xin hãy ra lệnh cho chấn phủ xứ Tây Nam lùi binh, chúng ta nên ra khỏi thành rồi. Ừm, Yến Tuân nhìn toàn thành khô cần vì lửa cháy, từ tốn gật đầu nói, nên đi rồi. Vậy thuộc hạ bây giờ đi truyền lệnh cho chấn phủ xứ Tây Nam. Đứng lại. Yến Tuân thản nhiên nhìn Duệ Hề trầm giọng nói: Ta khi nào nói là sẽ dẫn chấn phủ sứ Tây Nam theo cùng. Cái này Duệ Hề kinh hãi, sững sờ thốt lên: Thiếu chủ. Yến Tuân xoay người sang chỗ khác thản nhiên nói: Để ngăn cản địch nhân hung hãn, chấn phủ sứ Tây Nam anh dũng hiến thân tự nguyện lưu lại cầm chân cấm vệ quân. Trung can nghĩa đảm để bảo tồn thực lực cho Bắc Yến quả thực là quân dân gương mẫu. Chuyện này Duệ Hề cao mày tiến lên vội vàng nói: Nhưng mà thiếu chủ. Lời còn chưa nói hết thì thương biên đã kéo duệ hề lại, đồng thời đưa tay bịt chặt miệng hắn. duệ hề tướng quân, xin không nên hoài nghi lòng trung thành của chấn phủ xứ Tây Nam, bọn họ ẩn nhẫn ở đế đô nhiều năm chính là chờ cơ hội sinh tử này. Chúng ta không có quyền thức đoạt nghĩa cử đền nợ nước của các chiến sĩ anh dũng. Yến Tuân bình thản từ tốn nói, nhưng lời lẽ như mũi tên nhọn xuyên thấu tim người khác. Thương biên vội vàng nói, thiếu chủ nói rất đúng, chấn phủ sứ Tây Nam có thể quyết tâm trả nợ nước như vậy, quả thực là tấm gương sáng. Tay thương biên vẫn giữ chặt góc áo ruệ hề, chỉ sợ đồng liêu này lỡ miệng nói ra một chữ. Chứng kiến thủ đoạn giết chóc của Yến Tuần vừa rồi, hắn thực không chút nghi ngờ nam nhân nhìn như bình thản này sẽ phất tay đem mình và duệ hề xử trảm nếu bọn họ có gì chống đối. Toàn quân rút lui theo hướng cửa thành Bắc, sau khi ra khỏi thành thì phong kín cửa thành. Đoàn tuấn mã rong rủi ra khỏi thành, khi cánh cửa thành dày cộm nặng nề sập lại thì các binh lính của chấn phủ sứ Tây Nam đang chém giết với sư đoàn 12, 19 và 36 đồng loạt hoảng hốt ngu ngơ đứng giữa trời hồi lâu. Sau đó vô số tiếng kêu tuyệt vọng cùng vang lên. Điện hạ còn chúng ta, còn chúng ta, chúng ta bị bỏ rơi rồi. Chúng ta đã bị bán đứng. Các huynh để, theo ta lên, sư trưởng Phương Bạch Du lên tinh thần giống to một tiếng, lau máu trên mặt rồi ào ào xông về phía trước. Hoàng Thành có quân tiến ra, viện quân Hoàng Thành tới rồi, binh sĩ sư đoàn 19 cùng hô to, trước mắt bọn họ xuất hiện một nam nhân mày kiếm mắt sáng như sao, chiến giáp trắng như tuyết tay cầm chiến đao uy phong hiền hách như chiến thần thịnh thế đạp bằng mọi trông gai tiến đến. Là thất Hoàng Tử, viện binh của thất Hoàng Tử tới rồi, phía sau quân đội của Hoàng Thành, triệu thường kéo cơ ngựa, lớn tiếng nói với triệu dương, thập thứ ca, bên ngoài binh hoang mã loạn, phụ Hoàng cũng đâu có phái huynh xuất chiến, huynh cần gì phải xông pha ra đó. Triệu dương nhướng mày, tay cầm bội kiếm, nhìn đệ đệ mình rồi trầm giọng nói, thập thất đệ, người muốn vĩnh viễn quỷ trên mặt đất nhìn lên người khác hay là muốn đứng lên bằng năng lực của chính mình. Nếu như muốn đứng lên làm người thì bây giờ hãy cùng ta ra ngoài. Triệu thường đỏ bừng mặt, hít sâu một hơi rồi nhảy lên lưng ngựa, rút chiến đao ra lớn tiếng nói, thập thứ ca, vô luận huynh đi đâu thì đệ cũng thề theo huynh. Triệu Dương gật đầu, nhìn cổng thành nguy nga, tiếng chém giết kịt liệt từ bên ngoài truyền vào, vị hoàng tử trẻ tuổi tự mình dơ bội kiếm lên, hai mắt thiên định nhìn ánh lửa sáng bừng cùng một màn giết chóc bên ngoài, nhỏ giọng lầm bầm, ta thề, sẽ không bao giờ đuổi theo sau lưng ngựa của người khác nữa. Quân đội hoàng thành mạnh mẽ lao đến như một lưỡi đao nhọn đâm thẳng vào tim của chấn phủ xứ Tây Nam, máu tươi bắn đầy trời, một ngôi sao sáng vừa lóe lên trên bầu trời đế quốc dần dần tắt ánh sáng. Khi Sở Kiều đi đến bờ sông Xích Thủy, đám người A Tinh đã bày sẵn trận địa ngay đón quân địch cùng tiếp ứng cho đại quân của Yến Tuân. Ở bờ sông đối diện đã chuẩn bị hơn ngàn đầu chiến mã. Bọn họ nhìn thấy Sở Kiều cũng không kinh ngạc tiến lên chuẩn bị giúp nàng qua sông. Sở Kiều xuống ngựa bắt chuyện với đám người A Tinh, ánh mắt nàng vừa đào qua, mày chợt nhăn lại trầm giọng hỏi A Tinh chỉ có một cây cầu nổi nhỏ này. Chấn phủ xứ Tây Nam có trên một vạn người có thể trước hừng đông qua sông hết sao? A Tinh cười nhạt gật đầu, đây là phân phó của Thế Tử Át Hẳn không sai. Thuộc hạ đưa cô nương qua sông trước. Sợ Kiều vẫn đứng yên tại chỗ, một ý niệm đáng sợ trượt nảy ra trong đầu, mặt nàng trong một thoáng liền trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút bối rối. A Tinh hỏi cô nương, người làm sao vậy? Sợ Kiều nhất thời thu hồi lại tâm tình, chậm rãi cười một tiếng, nói không có gì, người dẫn bọn họ qua trước đi, ta còn muốn chờ Yến Tuân. A Tinh cau mày, nhưng điện hạ đã phân phó. Không cần nhiều lời, nhanh qua sông đi. A Tinh tự nhiên biết tình cảm giữa Sơ Kiều và Yến Tuân nên đành gật cũng không miễn cưỡng nàng nữa. Sau nửa canh giờ, hướng Đông Nam đột nhiên truyền đến tiếng chém giết kịch liệt mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Sơ Kiều thoáng chấn động trong bụng, lập tức lên ngựa chạy về phía Đông Nam. Cô nương, A Tinh kinh hãi, hô to, người định đi đâu? Tiếp ứng Yến Tuân. Sở kiều đi được nửa đường liền nhìn thấy từ xa có một đội nhân mã đang chạy như điên đến, tất cả đều mặc khôi giáp đen tuyền, hắc đại kỳ múa bay trong gió. Nàng vui mừng tiến lên, Yến Tuân cũng thúc ngựa đến, trường bào bay phần phật như cánh ưng, mải kiếm hiên ngang. A sở, Yến Tuân, sở kiều tiến lên đón, cười nói, không sao chứ. Mọi chuyện đều ổn, chúng ta đi thôi. Sở kiều gật đầu, dường như vô tình liếc mắt nhìn về phía sau một cái. Người của chấn phủ xứ Tây Nam đâu? Vì sao không thấy, không theo kịp, Yến Tuân dĩ nhiên không nói cho nàng biết chuyện binh mã chấn phủ xứ Tây Nam tự nguyện lưu lại ngăn địch chỉ cười nói, không cần lo lắng, bọn họ sẽ theo sau chúng ta đi trước. Được, sở kiều không chút do dự theo Yến Tuân chạy về phía bờ xích thủy. Đại đội nhanh chóng bắt đầu vượt sông tuy chỉ có một cây cầu nhỏ nhưng sau nửa canh giờ đa số nhân mã đều đã qua sông. Sơ Kiều đứng bên cạnh Yến Tuân nhìn đội ngũ lục đục qua cầu, nhìn lại màn lửa đỏ rực ở thành chân hoàng, đột nhiên cảm khái nói, 8 năm rồi, chúng ta rốt cuộc đã thoát ra. Yến Tuân thở dài một tiếng, đưa tay ôm vai Sơ Kiều, xúc động nói, A sở, muội chịu khổ rồi. Sơ Kiều lắc đầu trong mắt sáng ngời như sao trời. Không có, là huynh cho ta mục tiêu cuộc sống, cho ta động lực để sống. Yến Tuân, 8 năm qua chúng ta dựa vào nhau, chiếu cố nhau, cùng nhau hoàn thiện kế sách sữa chữa sai lầm của đối phương. Chính bởi vì thế nên hôm nay chúng ta mới có thể sống sót rời khỏi hoàng thành, không ai nợ ai. Ừ, chúng ta không ai nợ ai. Yến Tuân ôn hòa cười một tiếng. Chúng ta đã sớm là một thể, họa phúc cùng hưởng, sinh từ cùng chia. Đúng, sờ kiều chậm rãi gật đầu. Chúng ta là họa phúc cùng hưởng, sinh từ cùng chia. Điện hạ tất cả đều đã qua xong, có thể đi rồi. A tinh tiến lên trầm giọng nói. Tốt, Yến Tuân gật đầu, phân phó người phá cầu. Yến Tuân. Sở Kiều đột nhiên kêu lên, không chờ các quan binh của chấn phủ xứ Tây Nam. Yến Tuân lắc đầu, mỉm cười nói, không cần lo lắng, bọn họ sẽ còn đi nhanh hơn cả chúng ta. Nhưng nếu phá cầu rồi thì bọn họ qua sông bằng cách nào? Yến Tuân đã sớm chuẩn bị lời giải thích chậm rãi nói, truy binh đế đô sẽ không đủ binh nếu chia ra, bọn họ sẽ theo đường bộ đến mã lương tụ hợp với chúng ta. Sở Kiều gật đầu, ra là thế, vậy chúng ta đi thôi. Mới vừa đi được hai bước thiếu nữ đột nhiên nhíu mày, đưa tay lên hông mình, hốt hoảng nói, lệnh bài của đại đồng hành huynh đưa cho ta không thấy nữa. Yến Tuân nhướng mày, lệnh bài đó không phải chuyện đùa nên hắn cũng có chút khẩn trương, sao lại không thấy? Không phải muội vẫn luôn mang theo nó bên người sao? Đừng gấp nhớ kỹ lại xem. Sờ kiều sờ khắp người cũng tìm không ra, đột nhiên vỗ chán một cái rồi nói ta thực ngốc, lệnh bài rớt ở trên yên ngựa rồi ta đi lấy. Yến Tuân kéo tay nàng. Không rõ vì sao trong lòng lại trượt dâng lên một nỗi bất an không tên, nói, để người khác đi lấy, muội ở đây chờ đi. Nhiều ngựa như vậy, bọn họ làm sao biết con nào là của ta? Huynh yên tâm, ta đi một chút là xong. Yến Tuân không ngăn kịp thiếu nữ đã chạy đến cầu nhỏ, vóc người mảnh khảnh dẫm lên thành cầu chạy lại bờ bên kia chỉ sau nửa nén hương. Yến Tuân sai người mang đốt đến, giờ đốt nhìn qua bên sông bên kia chỉ thấy sở kiều đã tìm được ngựa của mình. Nàng dắt ngựa đến trước cầu tự hồ như đang suy nghĩ cái gì. Yến Tuân sừng sốt lớn tiếng kêu lên A sở tìm được rồi sao. Mau qua cầu, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên gương mặt tái nhợt như giấy nhưng hai mắt sắc bén như kiếm lại đang bình tĩnh nhìn Yến Tuân ở bờ sông đối diện. Ánh mắt kia như một dòng điện đánh thẳng vào lòng Yến Tuân, hắn đẩy A tinh trước mặt ra điên cuồng chạy về phía cầu nổi. Cơ hồ như là cùng một lúc sở kiểu rút trường kiếm bên hông ra, ngân quang lóe lên chém mạnh xuống. Chiếc cầu nổi nhất thời gãy rời, trôi mất theo dòng nước. a sờ, Yến Tuân quát lên trói tay, hai mắt tué lửa tức giận kêu to, mụi làm gì vậy? Thiếu nữ đứng bên bờ xích thủy, mái tóc bay mùa trong gió, ánh mắt sắc bén như kiếm, nàng cao giọng thở dài, nói Yến Tuân. Huynh khi nãy đã nói ta và Huynh đã là một thể, họa phúc cùng hưởng, sinh từ cùng chia. Vì vậy ta không thể đứng yên nhìn Huynh phạm phải tội ác nghịch thiên này. Yến Tuân vừa nói vừa muốn lao xuống sông xích thủy, đám người A Tinh ở phía sau kéo hắn lại, nam nhân quát to A Sở, đừng vờ ngớ ngẩn nữa, mau lập tức qua đây. Yến Tuân, sở dĩ huynh có được ủng hộ của vạn quân, bá tánh ở Bắc Yến cũng dõi mắt chờ huynh trở về, tất cả đều vì lòng nhân từ quảng đại của Yến vương ra năm đó. Quân viên do đế đô phái tới không thể tiếp quản Bắc Yến, đều bởi vì uy danh của Yến thị khi xưa. Yến Tuân ta không thể đứng nhìn huynh tự hủy đi cơ nghiệp, phá đi thường thành bảo vệ chính mình. Vẻ bình tĩnh ôn hòa thường ngày hoàn toàn mất sạch, Yến Tuân tức giận kêu lên a Sở, muội mau trở lại đây. Bọn ta sẽ quăng dây qua, muội ở bên đó bắt lấy rồi sang bên đây. Quay lại, ta ra lệnh cho muội. Sở Kiều lắc đầu, lặng lẽ xoay người leo lên chiến mã, sau đó quay đầu lại nói, huynh đã làm sai thì ta phải sửa sai. Yến Tuân, chúng ta sẽ gặp lại ở Mã Lương. Nếu qua hai ngày mà ta không tới thì Huynh cứ dẫn người trở về Bắc Yến trước. Ta sẽ dẫn quan binh chấn phủ xứ Tây Nam đến cao nguyên Bắc Yến hội hợp với Huynh. Dứt lời thiếu nữ quát một tiếng chói tay, vùng roi thúc ngựa lao đi như một cơn gió, 5.000 chiến mã vô chủ cũng chạy theo sau nàng ẩm ẩm lao về phía ngôi thành Nguy Nga kia. A sờ, nước sông đánh vào tràn bờ, sóng nước cuồn cuộn, trong hư không vô tận chỉ còn lại tiếng hét khàn giọng của nam nhân. Tiếng hét như xuyên thấu trời cao, rung động cả màn đêm mịt mù. Thế giới này không phải là sân chơi, vĩnh vĩnh không có cơ hội thứ hai. Điều chúng ta có thể làm chẳng qua là trước khi chuyện đã thành thay đổi càn khôn. Yến Tuân, hành động hôm nay của ta có lẽ phải nhiều năm sau ngươi mới hiểu. Ta không phải lòng dạ nữ như ta chỉ không hy vọng Huynh bị cừu hận che mắt. Chờ ta, ta sẽ dẫn theo vạn binh hiền hát trở về gặp Huynh. Thống lĩnh chúng ta bị bỏ rơi rồi. Hàng ngũ của chấn phủ xứ Tây Nam khắp nơi đều là tiếng người thất kinh tìm đường chạy trốn. Vô số tiếng kêu thất tuyệt vọng căn bản nghe không giống như tiếng người. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân, trước không có đường, sau là truy binh thiên địa to lớn nhưng hơn vạn binh sĩ lại rốt cuộc không có nơi nào cho bọn họ an thân. Trong đám người chợt vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, tại sao, tại sao lại bỏ rơi chúng ta? Giết, ha ha, giết, ngày này cuối cùng cũng đến cùng nhau xuống địa ngục vậy. Lửa cháy không ngừng nuốt gọn thành trì, mắt không nhìn thấy một đường sống, bọn lính điên cuồng chạy loạn không trận thế cũng không chiến lược hoàn toàn là kết nhóm tự chiến. Quân Hoàng Thành bị chèn ép lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội vùng lên cho nên không từ bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn nào đánh tới. Khắp nơi đều là thi thể quân Hoàng Thành toàn lực phát tiết nỗi căm hận phản đồ lên đám quân binh của chấn phủ xứ Tây Nam. Triệu triệt ngồi trên lưng ngựa nhìn người đệ đệ hắn chưa bao giờ thèm nhìn tới. Triệu Dương cả người đầy máu tươi, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy máu nhưng hắn vẫn kiên cường bất khuất cầm chặt chiến đao, dùng ánh mắt bình tĩnh đánh giá chiến trường khốc liệt như địa ngục trước mặt. Thất ca, địch nhân sắp không chống đỡ nữa rồi. Ừ, Triệu Triệt gật đầu, tới lúc rồi, nhưng ngay thời điểm hắn muốn hạ lệnh toàn quân tiến công thì một tiếng ẩm khổng lồ đột nhiên vang lên ở cửa thành Tây Bắc. Âm thanh như rung chuyển cả đế đô, mặt đất dưới chân cơ hồ đều run dày. Tất cả kinh ngạc dừng tay, ngẩn đầu lên nhìn lên bầu trời bao la hướng Tây Bắc. Âm, âm, âm, âm, âm, âm, rung động mãnh liệt như cơn cuồng nổ của vũ trụ hồng hoang khiến tất cả đều sững sờ. Chiến sĩ Bắc Yến đao sắp chém lên vai một gã thủ vệ đế đô nhưng lại buông lơi, chiến đao của thủ vệ đế đô gác trên cổ chiến sĩ Bắc Yến cũng nhất thời trượt xuống. Oanh! Một tiếng cửa thành Tây Bắc bị đánh vỡ, 5.000 chiến mã khu chân như thủy chiều chạy về phía trận hỗn chiến, nhất thời vạch ra một khoảng trống khổng lồ giữa trận thế. Đám binh lính đế đôi nhất thời nhớ lại phương thức Yến Tuân dùng để chu diệt sư đoàn 16 thì trắng bạch sắc mặt cơ hồ đều run dày cả hai chân. Vừa lúc đó, một chiến kỳ hình hắc ưng được cắm xuống trên đầu tường, bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ đứng dưới chiến kỳ, phát ra tiếng hét chói tay hỡi các chiến sĩ Bắc Yến các ngươi không hề bị vứt bỏ. Hãy nghe lệnh ta, đi theo ta ta tới mang các ngươi về nhà Sau một giây, hai giây, ba giây im lặng Một trận hoan hô khổng lồ như núi lở vang lên Tất cả như bắt được một tia hy vọng sống còn trong tuyệt vọng Bọn họ liền trở thành nước lũ không cách ngăn trở Đều hướng về bầu trời Tây Bắc kêu gào trở về Bắc Yến Trở về Bắc Yến, trở về Bắc Yến Tất ca thập tứ ca, người nọ là ai Triệu Dương nhìn sơ kiều thật lâu không nói gì Triệu triệt cũng chậm rãi nheo mắt lại, nhìn thiếu nữ bên dưới lá chiến kỳ bay phần phật tư tốn mở miệng nói các người hãy nhớ kỹ, nữ tử này tương lai sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của đại hạ. Muốn thu hồi lãnh thổ thống nhất Giang Sơn thì đây chính là chướng ngại khó thể vượt qua đầu tiên. Gió lửa bay đầy trời, ngày đó tại cổng thành Tây Bắc toàn bộ đế đô đều nhớ lấy cái tên này. Tám năm trước nàng tiến vào hoàng cung đại hạ với thân phận một nô lệ. Tám năm sau, nàng mang theo lực lượng vũ trang cuối cùng của bác Yến rời khỏi thành chân hoàng, rong ruổi trên mảnh đất bao la bên ngoài. Hiện tại sợ kiều cũng không rõ, hôm nay nàng hành động như vậy đã giúp bác Yến thoát khỏi họa diệt vong, cứu vãn chính quyền mới của bắc Yến, đồng thời cũng khai sáng thế lực vũ trang đầu tiên của riêng nàng. Trong buổi tối hôm đó, tất cả quan binh của chấn phủ xứ Tây Nam đều thề trong lòng sẽ tận hiến với thiếu nữ mảnh mai kia. Từ nay về sau bọn họ sẽ theo chủ nhân của mình liên tục chinh chiến khắp mọi chiến trường Nam Bắc càn quét toàn bộ đại lục Tây Mạc. Vô luận trải qua bao nhiêu gian khổ cùng tình huống hông hiểm, lòng trung thành của bọn họ đối với Sở Kiều đều không thay đổi. Mà thiếu nữ Mảnh Mai kia cũng đã đặt bước chân đầu tiên lên con đường trở thành vị quân vương xinh đẹp được toàn bộ người đại lục giỏi mắt nhìn theo nhiều năm về sau. chương 79, Huyết Hải Thâm Cường Ngày 20 tháng 5 năm 775 theo lịch đế quốc là ngày mà không ai quên được. Kinh đô chân hoàng của đế quốc đại hạ chìm trong biển lửa cung thịnh kim thượng trưng cho đế quốc toàn bộ bị thiêu hủy, lực lượng vũ trang toàn thành tổn thất hết 78 phần tinh binh đóng ở hoàng thành tử vong hơn 17 vạn, trong đó gần 3 vạn chết trong cuộc giao chiến với chấn phủ xứ Tây Nam, hơn 7 vạn bị chu diệt dưới tay Yến Tuân còn lại đều bỏ mạng trong cuộc bạo động của loạn dân. Nhưng đó cũng không phải là tổn thất nghiêm trọng nhất qua trận này, kinh tế thành chân hoàng cơ hồ đều tê liệt. Mùa hè khí hậu ấm áp, người chết quá nhiều khó tránh dẫn tới dịch bệnh tung hoành. Đa đa phần nhà cửa đã hóa thành cho trong trận cháy, số lớn dân chạy nạn cùng thương binh không chỗ trú ngủ. Thời tiết liên tục đổ mưa lại mang đến nhiều khó khăn hơn, vô số thi thể không kịp di rời ngâm trong nước mưa trở thành trắng bệnh bốc mùi hôi thối thu hút đầy ruồi bỏ. Trước khi Yến Tuân rời khỏi thành còn châm lửa đốt rụi kho lúa của đế quốc mà đại đa số lương thực của các hộ thương nhân đều bị cướp sạch trong đêm bạo động thành chân hoàng nhất thời trở nên khan hiếm lương thực. Chỉ sau ba ngày, sinh từ tồn vong ở trước mắt ba tánh đế đô vốn hiền hòa đều lộ ra bộ mặt dã man. Bắt đầu ngày thứ ba, vô số án từ cùng cướp bóc không ngừng phát sinh, lương dân bị buộc đến tuyệt cảnh thậm chí cũng dám đánh cướp của các quân đội võ trang sơ sài Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hơn 20 tiểu phân đội được đế quốc phái đi duy trì trật tự đều mất tích vô ảnh vô tung. Một ngày sau mọi người mới phát hiện được chút vật phẩm tùy thân của những người này trong một giạch nước ven đường, tỉ như quân trang, trùy thủ, lưỡi lê, giải quân hàm hay đề riêng tư hơn như áo trong, hà bao. Tay chân bọn họ đều bị đứt đoạn, nhãn cầu cũng bị móc ra, có người chỉ còn chơ xương. Trật tự của đế đô chỉ trong một thoáng đã không còn sót lại chút gì. Năm ngày sau, các nạn dân điên cường lao ra khỏi thành Chân Hoàng tìm đường chạy nạn đến bốn phương tám hướng. Trước tình trạng hiện tại, Triệu Thị lại không có biện pháp. Triệu Chính Đức đứng trước đống phế tích của cung thịnh Kim, bất đắc dĩ cười khổ, ngay sau đó hạ lệnh rời đô, mang theo lực lượng vũ trang cuối cùng, dưới sự hộ tống của tham tướng Tống Khuyết, lên xa giá rời khỏi tòa thành hoang tàn này. Đại hạ dựng nước đã 300 năm, tòa thành cổ xưa này chưa bao giờ chịu bất kỳ uy hiếp nào từ dị tộc. năm 633, Hoàng đế Triệu Bạch Uy từng dùng 8.000 thiết thị đối kháng với 20 vạn quân khuyền nhung tử thủ đế đô ròng dã một tháng trời, rốt cuộc chờ được viện binh của các chư hầu thế gia, đã trở thành một truyền kỳ cùng tinh thần bất khuất thề không đầu hàng của Hoàng gia. Năm 648, Đại tộc phía Đông đế quốc làng Ngọa Long thị phản bội, mở Ngọa Long quan gia để liên quân đường tống biện đường và hoài tống tiến vào lãnh thổ Đại Hạ. Quân địch liều chết đánh một mạch vào tới sườn núi cách thành chân Hoàng không tới 30 dặm. Lúc ấy Hoàng đế đại hạ đang du hành ở Đông Nam trong thành chỉ có Thái tử Triệu Sùng Minh 18 tuổi và Hoàng hậu Mục Hợp Cửu Ca chỉ khoảng 27 xuân xanh. Khi đó văn võ cả triều đều khuyên quốc chữ Hoàng hậu rời thành, song Hoàng hậu Mục Hợp Cửu Ca mang nhi tử lên đầu tường thành đứng suốt 3 ngày, mãi đến khi chiến kỳ của đế quốc phù kín ba giảm sườn núi, đánh bại quân địch. Năm 714, loạn xích triều cử thành của đế đô thậm chí bị quân phản loạn đập nát nhưng Hoàng tộc Triệu Thị vẫn không hề lui bước. Năm 735-761-769. Năm năm đế Đô Trần Hoàng đã ngoan cường đứng sừng sững nhiều năm như vậy, nhưng sáng ngày 26 tháng 5, Hoàng tộc Triệu Thị luôn kiêu ngạo ngựa ở vị trí cao nhất suốt cuộc lại phải rời khỏi trung tâm đế quốc mà bọn họ đã thủ vững suốt 300 năm qua ảm đạm lui về thành Vân Đô ở phía Đông Bắc. Mặc dù chúng sử quan đời sau lên án trận chiến này không ít nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận nó đã đúc thành sự nghiệp to lớn của tân quân vương Bắc Yên Yến Yến Tuân, người đã bị giam cầm ở đế đô làm con tin suốt 8 năm. Bằng năng lực của bản thân và 5.000 chiến sĩ của đại đồng hành, hắn đã làm nên kỳ tích to lớn mà 30 vạn đại quân khuyển nhung và liên quân đường tống 58 vạn quân binh cũng không thể làm được. Khi đó cái tên Yến Tuân đã truyền khắp đại giang Nam Bắc đủ chấn động cả đại lục Tây Mạc con sư tử của bác Yến rốt cuộc đã tỉnh lại, thời đại của bác Yến lại một lần nữa hoanh liệt bắt đầu trong chiến hỏa loạn thế. Sáng sớm tinh mơ cổng thành chân hoàng vang lên một hồi kèn lệnh, mặt trời chậm rãi dâng lên từ đường chân trời, không trung lất phất sương mù như sắp mưa. Trên cổng thành có hơn 10 chiến sĩ mặc khôi giáp thanh sắc đứng gác trước mặt là một vùng đất trống rỗng không một bóng người. Vị binh sĩ cao tuổi thở dài một tiếng, để kèn lệnh xuống rồi xoay người đi về sau. Vẫn không có người tới một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, lão binh kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam nhân trước mắt khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, thân khoác áo choàng đen che đi quân trang bên trong, nhìn không ra thân phận. Nhưng lão binh vẫn có thể nhận ra đó là một tướng quân xuất thân quý tộc, không thể so với binh lính thông thường như ông. "Hồi tướng quân, vẫn không có người tới." Nam nhân trẻ tuổi yên lặng gật đầu, tựa hồ cũng đã sớm dự liệu Hắn nhìn thân hình gầy gò của lão binh, thân thể gần 50 tuổi kia tựa hồ như đã sắp không chống đỡ nổi quân trang trên người, hoa văn song nguyệt trên vai cũng đã sờn rát không ít. Hắn khẽ cao mày, hỏi, sư đoàn 19 không phải đã theo hoàng thượng đi vân đô rồi sao? Vì sao ngươi không đi? Tướng quân tiểu nhân tuổi đã lớn, không đi được đường xa như vậy, cơ hội sống sót để lại cho người trẻ tuổi vậy. Lão binh thấp giọng thở dài một tiếng rồi nói tiếp tiểu nhân 14 bắt đầu nhập ngũ. Bắt đầu từ chân đánh xe rồi đến làm lính thuộc cửa thành, đã canh giữ đế đô hơn 30 năm, không thể vì nơi này bị tấn công, dân chúng đều chạy trốn thì tiểu nhân cũng cùng đi theo. Chỉ cần cửa thành còn thì tiểu nhân vẫn sẽ trụ lại. Người trẻ tuổi nhướng mày, trong đôi mắt thâm trầm như biển cuồn cuộn quang mang như lưỡi kiếm vừa ra khỏi lò luyện. Lão binh không hề chú ý mà vẫn tiếp tục lại nhảy, lại nó, người nhà tiểu nhân đều đã chết trong trận chiến vừa rồi đi một mình cũng không có ý nghĩa, còn không bằng ở lại đây tối thiểu còn có thể tìm người quen xem có thi thể hàng xóm nào cần ta giúp chôn cất hay không. người mạc luôn muốn được thập thổ vi an a người trẻ tuổi cúi đầu sắc mặt có chút bi thương sau lưng hắn là một mảng phế tích khô cằn nơi đó từng là một kiến trúc sừng sững phồn hoa nhất đại lục có ngọn tháp cao nhất cùng cung điện xa hoa nhất nhưng hiện giờ toàn bộ đều đã đi vào lịch sử tướng quân. Lão binh khẩn trương ngẩng đầu lên, có chút thấp thỏm xoa xoa tay, nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của người trẻ tuổi, rốt cuộc cũng khó hiểu hỏi ra, vì sao các thế gia cùng đông đảo phiên vương không một ai phái binh tới trợ giúp đế đô. Mấy người lão gia gia cắt gia và ngụy đại nhân còn trở về lãnh địa của mình, đế quốc sẽ tan rã sao? Sắp chiến tranh nữa sao? Yến thế tử khi nào sẽ mang quân bắc Yến đánh tới? Sẽ không có ngày đó người trẻ tuổi bình tĩnh chậm rãi thốt ra giọng điệu chứa đựng tự tin mạnh mẽ mặt lộ vẻ kiên định trầm giọng nói gần từng chữ một đế quốc sẽ không tan rã quân bắc yến sẽ đánh tới đế đô sẽ không bị hủy diệt một ngày nào đó tất cả người rời đi đều sẽ trở lại thành chân hoàng sẽ lại to lớn phồn vinh như trước lão binh sững sờ nhìn nam nhân trẻ tuổi mấy ngày nay nghe không ngừng nghe đủ các loại tin đồn khiến ông có chút suy sụp nhưng trong khoảng khắc đó ông đã thực sự toàn tâm toàn ý tin lời của vị tướng quân trẻ tuổi trước mắt. Trong mắt lão binh toát ra một tia hy vọng phấn chấn hỏi có thật không? Bọn họ sẽ trở lại sao? Vậy tiểu nhân vẫn có thể tiếp tục thuộc cửa thành. Có thể, người trẻ tuổi xoay đầu lại khẽ cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ta đặc biệt cho phép ngươi tiếp tục chỉ e đến khi ngươi trăm tuổi ta cũng vẫn sẽ phái người mỗi ngày đưa ngươi đến trước cửa thành. Nếu ngươi còn có con cháu trên đời ta liền đặc biệt cho phép bọn họ tiếp nhận trọng trách canh giữ cổng kinh thành hoàng triều đại hạ. Đế đô sẽ không mất, chỉ cần ta còn ở trên đời thì tuyệt sẽ không nuốt lời. Dứt lời, vị tướng quân trẻ tuổi sờ khắp người, cuối cùng lấy từ trong túi áo ra một tấm ngân bài có khắc hoa văn từ vi tinh xảo đã bị lửa đốt xám đen, quốc hoa của đại hạ hiện tại lộ ra vẻ thần thánh mà lại thê lương. Vật này xem như là tín vật, lão binh mừng rỡ nhưng sau lại có chút hoài nghi. Ông khó hiểu nhìn người trẻ tuổi, nhanh nhạy đổi sang hỏi một cách huyền truyền, xin hỏi tướng quân là người của sư đoàn nào? Cho thể cho tiểu nhân biết tôn tính đại danh của tướng quân. Người trẻ tuổi ngẩn đầu lên, lúc này mặt trời đã rời khỏi đường chân trời, sương mù lãng đãng đã hoàn toàn tan mất không trung ngập tràn ánh ban mai. Ta là thống lĩnh của kiêu kỵ binh, tên gọi triệu triệt. Lão binh nhất thời cả kinh, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi quỳ vịt xuống đất ra sức dập đầu nói to tiểu nhân có mắt không tròng, đã mạo phạm thất điện hạ, xin điện hạ thứ tội. Không nghe thấy tiếng động gì, lão binh ngẩn đầu lên thì chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao ngất ở cuối bậc thang. Vị hoàng tử trẻ tuổi tay cầm bội kiếm từng bước từng bước biến mất ở đầu tường, bóng dáng cao ngất như đại thụ chống trời. Một tia sáng rực rỡ bắt nắng lóe lên trói lòa, lão đầu quay đầu lại chỉ thấy trước mặt là một tấm ngân bài nằm trên mặt đất cánh hoa tử vi xòe rộng như mặt trời tháng 9. Trong trăm năm sau, sách sử biện đường có lưu lại một đoạn văn như sau về chuyện năm đó, đại đồng hành xuất quân báo thù, hoàng tộc triệu thị truyền lệnh phát binh tới lãnh địa của các đại môn Việt nhưng phiên vương các nơi không một ai hưởng ứng. Hạ hoàng bất đắc dĩ hạ lệnh đời đô, hoàng tử triệu triệt chấn thủ biên giới, hoàng tử triệu dương nhận lệnh truy trích quân bắc Yến. Gia tộc đứng đầu đại hạ lúc đó đã lộ ra vẻ mỏi mệt, khó có thể chống đỡ quốc thổ khổng lồ cùng thế lực của chư hầu tám phương. Dưới bàn tay chua toàn cùng đầu óc sáng suốt của thái tử nước mình, biện đường nhất thời vượt lên trở thành đại quốc đứng đầu đại lục biến thành trung tâm thương nghiệp phương Bắc. Thương dân đại hạ dối rít thi nhau vượt biên cảnh tiến vào biện đường. Thái tử biện đường khi đó được người dân ca tụng sáng suốt tinh mẫn, thông thiên triệt địa có thể nói là nhân tài kiệt xuất hiếm có, là đại hạnh của vạn dân. Mặc dù các nhà sử học đời sau vẫn còn nhiều hoài nghi đối với những ghi chép này về thái tử lý sách cho rằng công cuộc tạo phản của Yến Tuân căn bản không có can hệ gì tới hắn. Rất nhiều người còn hết sức kiên quyết nhận định mấy câu quyết tuyệt đối là hắn tự mình cộng thêm vô bởi vì nét bút cùng màu mực hoàn toàn không giống với phần trước so với thư pháp cực phẩm của phần trên thì mấy chữ sau cùng ngay cả hài tử vừa học viết nhìn cũng thấy xấu hổ nhưng cũng không thể phủ nhận tính đích thực của ghi chép là sau trận báo thù của đại đồng hành hoàng triều đại hạ hùng mạnh quả thật đã suy yếu rất nhiều thời điểm đế đô chân hoàng gặp phải kiếp nạn đáng sợ thì tại nơi sâu nhất nội địa bắc yến trên cao nguyên bình sơn rộng lớn xuất hiện một đội người y phục lam lũ nhưng ánh mắt thiên định đang lẳng lặng ẩn nút giống như một bầy sói đang rình mồi chờ đợi thời cơ tốt nhất duy các đại môn việt không ra tay trợ giúp đế đô nhưng vẫn không ngừng nhìn chằm chằm trên người của quân phản loạn bắc yến Hiện tại Sơ Kiều đang ở chung với chấn phủ xứ Tây Nam đã bị Yến Tuân bỏ rơi. Cả nhà Yến Thị bị đế quốc chém đầu Yến Tuân và Hoàng Triều đại hạ thề không đội trời chung, mà đại đồng hành còn lại là đầu lĩnh tạo phản cả đại lục công nhận, vì vậy lưng đeo tội phản quốc cũng chỉ có thế lực của chấn phủ xứ Tây Nam. Đội ngũ từng bị Yến Tuân từ bỏ ở hoàng thành này chỉ một thoáng đã trở thành mục tiêu công kích của đế quốc ai cũng muốn trở thành anh hùng diệt phản đồ, vì vậy suốt dọc đường đi, Sơ Kiều và đám người đã gặp hàng hà xa số tập kích bất ngờ, nhiều đến đếm không xuể. Cô nương, hạ tiêu nhẹ như mèo chạy tới cuối người nói nhỏ bên tai Sơ Kiều, đội thám báo đã gần tới có nên hạ lệnh chưa? Sơ Kiều cúi đầu, bình tĩnh nói, chờ thêm một chút nữa. Cô nương, còn không tới 200 bước, chờ thêm một chút nữa. Chờ thêm nữa thì ẩn nút cũng không có ý nghĩa gì. Chưa đến lúc, hạ tiêu còn định nói nữa thì chiến hào ở xa xa đột nhiên dương lên một quân kỳ đỏ trắng, sơ kiều nhăn chắn, lập tức quát lên, động thủ. Ngay lúc đó, không gian vang lên tiếng hô rung trời, hàng vạn nghìn lưỡi đao chợt lao ra khỏi chiến hào. Đội thám báo vừa đến gần nhất thời liền bị vây trong vòng tấn công dữ dội sơ kiều tính toán tinh chuẩn thời cơ chính xác phù hợp bố cục trận thế hoàn Mỹ vây quanh địch nhân chia rẽ hàng ngũ của bọn họ. Không đầy nửa canh giờ chiến sự đã kết thúc, kẻ địch không kịp tiêu diệt chạy bốn phương tám hướng, sở kiều vùng chiến kỳ lên, mang theo trên dưới vẻn vẹn bốn nghìn quân binh của chấn phủ xứ Tây Nam thừa thắng sông lên toàn lực tấn công đại quân của địch. Sau bốn ngày ẩn nút tránh né, đội quân vừa hủy diệt đế đô đại hạ là chấn phủ xứ Tây Nam đã khiến đám quan binh rốt cục buông tay đầu hàng, rút khỏi cao nguyên Bình Sơn. Dùng 4.000 nhân mã đánh bại hơn 5 vạn đại quân truy kích điều này quả thực quá mức khôi hài thế nhưng kỳ tích đã thật sự xảy ra ở vùng đất xa xôi này. Huyết quang đầy trời, không ai ngờ một đội quân nhân số thưa thất sắp bị đẩy vào tuyệt cảnh lại có thể quay đầu phóng ra công kích. Tối hôm qua truy binh còn nhận được tin mục tiêu vẫn còn đóng đô bên ngoài khách điếm lam linh cách đó hơn 300 dặm Nhưng chỉ qua một tối chấn phủ xứ Tây Nam lại tiến quân tốc hành thần không biết quỷ không hay lặng lẽ bao vây địch nhân, giết chết thám báo bên ngoài công kích thẳng vào thời điểm bọn họ không đề phòng nhất. Loại chiến thuật như vậy ai từng thấy qua chứ? Vì vậy trận đánh với phương pháp tác chiến được người đời sau xưng tụng là phản chiến Bình Sơn được khai hòa vào lúc trời vừa tối. Sở kiều thống lĩnh năm vạn binh lính thị huyết không ngừng truy đuổi đại quân vừa bị đánh cho tan tác đang chật vật trốn về phía Tây Nam. Cuộc truy kích chém giết kéo dài suốt cả buổi tối xuyên qua 11 quận huyện dài đến hơn 500 dặm. Thời điểm ánh hừng đông vừa lóe, cả vùng đất Tây Bắc đã không còn tồn tại thế lực chống đối. Không gian bị bao phủ bởi màn mưa tí tách sợ kiều lau nước mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cha bảo kiếm vào vỏ kiên định nói các chiến sĩ chúng ta rốt quân. Đoàn quân nhất thời bối rối liên tiếp đạt được thắng lợi to lớn khiến các tướng sĩ càng thêm hăng hái thừa thắng sông lên ý muốn báo thù rửa hận càng thêm mạnh mẽ. Rút quân tại thời điểm tốt như vậy, trong mắt bọn họ chính là việc làm không sáng suốt. Nhưng vì cảm kích và kính sợ nữ từ trước mắt, bọn họ không hề nói ra miệng, chẳng qua ánh mắt đều lộ vẻ không tán thành. Ta biết các người đang nghĩ gì. Thiếu nữ hắng giọng một cái rồi cao giọng nói, đế quốc dung chuyển, thế lực khắp nơi lục đục manh động đối với Nam Nhi, đây chính là thời cơ khai sáng thiên hạ tốt nhất. Khí thế của chúng ta bây giờ như mặt trời ban trưa, không nên buông tha cho chiến cuộc dễ như trở bàn tay như hiện tại. Nhưng, trước mắt có thật như chúng ta nhìn thấy không? Không, không phải. Đế quốc vẫn còn đông đảo quý tộc thế gia, còn số lớn phiên vương, còn quân đội hùng mạnh, hiện tại bọn họ có lẽ còn chưa ra mặt bảo vệ quốc gia, nhưng đó chẳng qua chỉ là tạm thời. Một khi chúng ta đánh bại thế lực vũ trang của triệu thị, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích trên khắp đại hạ. Chúng ta đạn tẫn lương tuyệt hết gạo sạch đạn, không có y phục, không quân mã, sự bị, không thuốc men, cứ tiếp tục dùng chiến nuôi chiến thì liệu có thể kiên trì được bao lâu? Thời điểm chúng ta lộ ra vẻ mỏi mệt, địch nhân liền sẽ như đàn sói đói lao đến cắn xé. Sư tử hung mãnh lúc mệt mỏi cũng sẽ đấu không lại một đàn sói. Chúng ta đánh đủ rồi, cũng đã mệt mỏi rồi, chúng ta cần phải trở về. Ánh mắt trong trẻo như nước của sợ kiều ánh lên vẻ trầm trọng, nàng chậm rãi nói, Năm ngày này, các ngươi đã một lần trải qua huyết chiến ở đế đô, bị đánh lén 31 lần, phản kích 26 lần, 3 lần đánh giáp lá cả, giết gần 10 vạn địch nhân, đánh bại quân đội đông gấp mấy lần mình. Dũng khí cùng chiến tích của các ngươi đã chấn động cả đại lục, biểu hiện của các ngươi đã khiến cả Bắc Yến kiêu ngạo, các ngươi là những chiến sĩ vinh quang nhất Bắc Yến, là anh hùng đáng tự hào nhất của già trẻ lớn bé ở Bắc Yến. Hết thảy đã đủ rồi, bây giờ xin hãy theo ta trở về Bắc Yến, về lại bên người phụ mẫu thê nhi các ngươi. Bắc Yến cần các ngươi, người nhà các ngươi cần các ngươi, không nên tiếp tục đổ máu hy sinh nữa. Mỗi người ở đây đều phải hoàn hảo không tổn hao theo ta về đến nhà ta không cho phép bất kỳ ai tụt lại phía sau, không cho phép các ngươi chết đi, không cho phép bất kỳ đứa con bác Yến nào lưu vong ở đất lạ quê người. Trong đám động đột nhiên có người nhỏ giọng cất tiếng, ngữ điệu có chút run run tựa như sợ sẽ nhận được đáp án như lời mình. Nhưng điện hạ đã bỏ rơi chúng ta. Đúng cô nương, chúng ta không có nhà để về nữa. Chúng ta là phản đồ của đế quốc là đứa con bị vứt bỏ của bác Yến, chúng ta nên đi đâu đây? không nên tin lời đồn hoang đường vớ vẩn. Sợ kiều quát chói tai nghiêm túc trầm giọng nói tiếp đó chính là âm mưu ly gián chúng ta và bác Yến. Điện hạ không bỏ rơi các ngươi Yến Vương vĩnh viễn không vứt bỏ con dân của mình. Nhưng Điện hạ đã bỏ mặc cho chúng ta bị vây trong thành. Chúng ta ai cũng thấy rõ. Không, Điện hạ không hề bỏ mặc các ngươi. Người đã phái ta tới cứu các ngươi. Điện hạ chỉ phái một người tới cứu chúng ta. Sợ kiều nhướng mày, nói như đinh đóng cột, nhưng ta đã làm được ta đã cứu các ngươi ra. Điện Hà tin tưởng ta cho nên mới không do dự ủy thác trọng trách. Toàn trường yên lặng như tờ tuy chuyện có chút khó lý giải nhưng lại là sự thật thiếu nữ yêu kiều này quả thật đã một mình cứu thoát 4.000 quân binh của chấn phủ xứ Tây Nam cũng đã giúp bọn họ thành công thoát khỏi vòng vây truy sát của kẻ địch một đường chạy thẳng đến cao nguyên Bình Sơn. Các chiến sĩ, đừng do dự nữa bây giờ chúng ta hãy trôn cất thi thể các chiến hữu mang theo giấc mộng của bọn họ rời khỏi nơi này nhiệt huyết của các ngươi công lao cùng lòng chung của các ngươi lịch sử sẽ nhớ kỹ còn hiện tại xin hãy cùng ta trở về Sợ kiêu trầm giọng nói xong đột nhiên hướng về phía bốn ngàn quan binh gặp người cúi đầu chào thật sâu tóc nàng duyên dáng trượt xuống hai bên vai như suối nước mềm mại tất cả đứng yên trầm mặc trong thoáng chốc ba giây sau liền nhất tề quỳ gối xuống đồng loạt hô to nguyện ý đi theo cô nương Ngày đó, mùi máu tanh nồng trên cao nguyên Bình Sơn chuyển đi rất xa. Tiếng hô của các tướng sĩ như cuồng phong gào thét quét qua thảo nguyên. Có điều binh lính chấn phủ xứ Tây Nam không hề biết đội quân vừa bị tiêu diệt vốn không có mục đích truy kích bọn họ. Đó chính là quân do Triệu Dương tập hợp từ 11 gia tộc ở Tây Bắc nhằm đánh úp binh lính Bắc Yến. Hết thảy đều đã được chuẩn bị xong. Một số lớn thám báo được điều động đi nghiên cứu kỹ càng địa hình của Bác Yến tìm kiềm vị trí thuận lợi nhất chờ đợi quân chủ lực vừa đến liền bắt đầu chiến sự. Mục đích chính là thừa dịp lúc Yến Tuân vừa trở lại Bác Yến còn chưa ổn định vững vàng mà tấn công ắt được 7 phần thắng. Nhưng vì sự Kiều xuất hiện kế hoạch liền trở thành không công mà lui. Khi Triệu Dương nghe được tin thật lâu cũng không nói gì. Hắn đang nhớ lại buổi chiều trời mưa ngày đó, cô thiếu nữ váy xanh nhạt đã sửa mái ngói che chắn mưa lạnh cho hắn và đệ đệ. Điện hạ đã không còn hy vọng đánh vào Bắc Yến, vậy chúng ta có cần nhân tiện diệt trừ đám binh mã này không? Triệu Dương cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bình tĩnh đáp, đã vuột mất cá lớn thì còn bắt tôm tép để làm gì? Vị hoàng từ trẻ tuổi đứng dậy, nhàn nhạt ra lệnh trở về vân đô. Cùng lúc đó trên sườn núi Tây Mã Lương có một doanh trại lẳng lặng đứng sừng sững trước cửa chủ trướng có cắm quân kỳ thiết ưng đen như mực. Vũ cô nương vén rẻm doanh trướng đi vào còn chưa lên tiếng thì đã nghe tiếng nam nhân buồn bực truyền ra từ bên trong, không phải ta đã nói ngươi không nên đi vào nữa rồi sao? Vũ cô nương sừng sốt thoáng rừng bước nhưng ngay sau đó liền nhẹ giọng nói, thiếu chủ, là ta. Yến Tuân nhất thời xoay người lại, nhìn thấy vũ cô nương liền vội vàng tiến lên hai bước trầm giọng nói, thì ra là cô nương Yến Tuân thất lễ. Thiếu chủ khách khí, vũ cô nương mỉm cười, A Tinh vừa tới sao? Yến Tuân chỉ gật đầu rồi không nói gì, dáng vẻ có chút phiền muộn. Điện hạ, đã 5 ngày rồi. Chúng thật sự phải đi rồi. Yến Tuân nghe nói, chân mày nhất thời nhíu chặt. Vũ cô nương tiếp tục nói, Yến Bắc hiện giờ vô cùng hỗn loạn, biết thiếu chủ sắp trở về nên thế lực khắp nơi không ngừng vùng lên đấu đá tranh giành. Chúng ta đã chỉ hoãn quá lâu rồi. Yến Tuân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta cũng hiểu, thiếu chủ đương nhiên hiểu. Hơn nữa còn rõ chậm trễ thêm mấy ngày nữa sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng người vẫn làm không được. Thiếu chủ, người như vậy không giống như vị thiếu chủ mà ta nhận thức. Ta cho rằng, cho dù sở kiều có ở đây, nàng cũng sẽ không đồng ý việc người không để ý đến đại cục như vậy. Cho dù không có người trụ lại đây tiếp ứng thì dựa vào năng lực của nàng, nhất định vẫn sẽ bình yên trở lại bác Yến. Yến Tuân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng lầm bầm, những điều người ta đều rõ ta chỉ lo lắng khi nàng đến, không nhìn thấy ta ở đây chờ thì sẽ thất vọng. Cái gì, vũ cô nương sừng sốt, nam nhân này bất chấp nguy hiểm để toàn quân chờ đợi ở đây, không phải vì lo lắng sợ kiều gặp nguy hiểm mà vì e sợ nàng tới không nhìn thấy hắn thì sẽ thất vọng. Nói ra thì nghe rất đáng cười có đúng không? Yến Tuân lắc đầu cười tự giễu một tiếng rồi tiếp lời, chỉ cần là người thì khó tránh khỏi có lúc ngu muội, ta cũng vậy. Ta lừa nàng, bỏ mặc quan binh chấn phủ xứ Tây Nam. Nàng ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng nhất định rất giận ta. Ta muốn tự mình giải thích rõ với nàng. Vũ cô nương nhướng mày. Nhưng, ta hiểu, Yến Tuân ngắt lời. Qua đêm nay, nếu nàng vẫn chưa tới thì chúng ta sẽ lên đường. Vũ cô nương thở dài một tiếng, gật đầu. Đã như vậy thì thuộc hạ xin lui ra trước. Yến Tuân tiến lên, ta đưa cô nương ra. Vừa ra đến cửa trướng thì một lưỡi kiếm sắc bén nhanh như chớp xẹt đến cùng tiếng quá trói tai bên tai. Yến Tuân phản ứng nhanh như một con báo, khẽ nghiêng người sang một bên rồi linh hoạt rút đoàn đao bên hông ra đỡ lấy một kiếm đoạt mạng kia. Bảo vệ điện hạ, vũ cô nương bình tĩnh hô to một tiếng. Chúng thị vệ đồng loạt xông lên, thoáng chốc đã khống chế thích khách. Yến Tuân đứng giữa đám người, cao mày nhìn nam từ trước mặt trầm giọng nói ta đã nói không nên có lần thứ ba. Nam nhân chỉ khoảng 20, mặt mũi tuấn lãng, vẻ phấn chấn thường trực đã không còn, thay vào đó là bộ dạng sơ xác tiêu điều. Hắn lạnh lùng nhìn Yến Tuân, trầm giọng nói kẻ bội chủ phản quốc người người đều muốn giết, vẫn ngoan cố như vậy? Yến Tuân hừ lạnh một tiếng, "Triệu Tung, đây là lần cuối cùng, dựa vào nhân tình năm đó của ngươi ta sẽ bỏ qua cho ngươi một lần cuối. Ngày khác gặp nhau, ta tất sẽ không lại hạ thủ lưu tình." Triệu Tung cười lạnh, Yến Tuân, ta còn tưởng tim ngươi vốn làm bằng sắt đá nữa chứ. Ngươi ở đế đô giết nhiều người như vậy, sao lại không thể hạ thủ với ta? Bất quá hôm nay nếu ngươi không giết ta, tương lai tuyệt sẽ hối không kịp." Yến Tuân xoay người sang chỗ khác, không nhìn Triệu Tung nữa. "Thả hắn đi, thuần nhi đâu? Nàng ở đâu? Ta đã nói Triệu thuần không có ở chỗ của ta." Triệu Tung giận dữ, "Nói láo." Yến Tung lộ vẻ lạnh lùng, "Ta không cần phải bắt theo công chúa của một đại hạ đã thất thế." Triệu tung im lặng gật đầu tự hồ cũng hiểu được Triệu Thuần không có ở chỗ Yến Tuân. Hắn ngẩn đầu lên nhìn Yến Tuân, trầm giọng nói, Yến Tuân, từ nay về sau 8 năm tương giao giữa ta và ngươi sẽ không còn chút tình nghĩa gì nữa. Ngày khác gặp nhau ta sẽ vẫn tìm cách lấy mạng ngươi, ngươi cũng không cần khoan dung đối với ta. Người đã thả ta ba lần, nếu có một ngày có thể giết ngươi, sau đó ta sẽ tự sát trả mạng cho ngươi, nhưng nợ máu của đế đô, mười vạn dân thành chân hoàng phơi thay đầu đường, món nợ này chúng ta tất phải thanh toán. Yến Tuân không nói gì, sau lưng trường bào được gió thổi tung bay như cánh ưng. Trên mặt hắn lộ vẻ bình tĩnh không chút sợ hãi, đôi mắt đen nhánh thâm trầm như biển cả sâu rộng. Còn có A Sở giọng Triệu Tung đột nhiên trầm hơn mấy phần, hắn tự tốn tiến lên một chút, nhẹ giọng nói ta có mấy câu, ngươi giúp ta truyền lời cho nàng. Thị vệ tiến lên, tay đè ở chuôi đao sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng khi Yến Tuân nghe được lời này lại khẽ nghiêng người, thậm chí còn nhích lên phía trước một bước. Ngươi nói cho nàng biết ta. Ngay lúc đó, phập một tiếng vang lên, Yến Tuân cảm thấy trước ngực đau đớn kịch liệt, Triệu Tung vừa bổ nhào đến, hung hăng cắm chùy thủ trong tay lên ngực Yến Tuân. Điện hạ thiếu chủ giết thích khách triệu tung sắc mặt lãnh khốc một lần nữa vung chùy thủ về phía ngực yến tuân đám thị vệ vẫn còn cách bọn họ rất xa yến tuân cầm đoàn đao nhón mũi chân cấp tốc lui về phía sau một bước đang tiếc vết thương trên ngực chảy máu quá nhiều khiến lực đạo dưới chân hầu như trở nên vô lực nháy mắt triệu tung đã áp đến gần nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra chỉ trong thoáng chốc mắt thấy chùy thủ của triệu tung sắp đâm vào tim mình yến tuân nhất thời giơ đao lên vung tay nhằm cắt đứt cổ họng hắn Nhưng trong khoảng khắc đó, tất cả những năm tháng khó khăn trong tuyệt cảnh bầu bạn với đứa con cưng của hoàng gia này lại xẹt qua trước mắt Yến Tuân đảo cổ tay, lưỡi đao chuyển hướng chém xuống bả vai Triệu Tung. Máu bắn ra tung tuế, thanh trùy thủ len canh rơi xuống trên mặt đất bên cạnh nó là một cách tay đầy máu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung Triệu Tung ngã ra trên đất cả người co rút ôm chỗ tay cụt không ngừng dẫy rủa Yến Tuân cũng khụy người quỳ trên mặt đất, vết thương trên ngực chảy máu xối xả, đám thị vệ luống cuống tay chân sông lên phía trước. Vũ Cô nương mặt mày sắc bén, đang định lên tiếng nghe thấy có tiếng khóc to nhất thời vang ra từ trong xe chở lương thảo. Một tiểu binh mặc quân trang rộng thùng thỉnh vừa khóc to vừa chạy lên phía trước, rõ ràng chính là tiểu công chúa triệu thuần đang bám theo quân Bắc Yến. Vũ Cô nương xa sầm mặt lớn tiếng quát lập tức thỉnh đại phu. Người đâu kéo hai kẻ này xuống chém cho ta? Chậm đã Yến Tuân cao mày, khó nhọc cất tiếng nói. Sắc mặt tái nhợt nhưng hắn vẫn chậm rãi nói gần từng chữ, thả bọn họ đi. Tất cả sửng sốt, A Tinh kêu lên, điện hạ. Ta nói, thả bọn họ đi. A Tinh còn muốn nói nữa thì vũ cô nương đã kịp thời ngăn lại, nàng cúi đầu nói với Yến Tuân, thiếu chủ ta sẽ an bài người đưa bọn họ trở về thành chân hoàng. Yến Tuân chậm rãi gật đầu, ngày đó liền nghiêng sang một bên, ngất đi. Điện hạ. A tinh quát to một tiếng rồi xoay người vung đao bổ về phía triệu tung. Vũ cô nương kéo hắn lại, trầm giọng nói, người muốn ta thất tín với điện hạ. A tinh sừng sốt, ủy khuất kêu lên cô nương. Người đâu chuẩn bị xe ngựa chọn ra 10 người đưa hai người bọn họ trở về. Cũng chỉ thương cho hắn, để để hắn chết ở trên đường. Đám thị vệ không cam lòng lui xuống chuẩn bị triệu thuần ôm lấy triệu tung cả người đầy máu đã sớm hôn mê, vẻ mặt nàng mờ mịt tự hồ như bị kinh hãi đến choáng váng. Vũ cô nương không nhìn tới hai người nữa theo mọi người đi vào chủ trướng, tới bên cạnh giường Yến Tuân. Chỉ thấy mi tâm hắn nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch tình trạng vô cùng nguy ngập. Quân y nhanh chóng được mời tới, lão quân y xem xét một hồi rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn mọi người trong trướng, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên mặt Vũ cô nương, trầm giọng nói, vết đâm sâu tận phổi, lão phu cũng không nắm chắc. Vũ cô nương nhìn lão quân y, nói như chém đinh chặt sắt thiếu chủ nhất định không thể có chuyện gì. Tiên sinh phải nắm chắc Lão quần y cho mày, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng. Không chỉ thế đâu cô nương trên lưỡi trùy thủ có độc. Trong phút chốc bên trong chủ trướng trở nên yên lặng đến mức châm rơi cũng có thể nghe. Chúng độc, chương 80, hai bờ thiên nhai. Trên sườn biệt nhai thuộc tây mã lương hướng về phía chấn liễu hà có một đội nhân mã khoảng trên vạn người đang lẳng lặng chờ đợi. Ánh trăng âm trầm chiếu xuống khiến không trung càng thêm tiêu điều. Đoàn người im lìm không một tiếng động chăm chú nhìn về con đường phía đông tự hồ như đang đợi cái gì. Vũ cô nương vừa tiến vào đại trướng thì mấy nam nhân bên trong liền lập tức đứng dậy. Nàng hơi cao mày nhưng vẫn trước trước sau như một bình tĩnh hỏi có tin tức gì không? Giả thưa, vẫn chưa thấy. Một nam tử nho nhã mình mặc thanh sam, mặt mũi hơi gầy gò vàng vọt đứng dậy nói cô nương không cần phải lo lắng, nếu ô tiên sinh đã bảo chúng ta chờ ở đây thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ta không lo lắng có phục binh, sắc mặt nữ tử hơi tái, hốc mắt thâm quần chứng tỏ đã một thời gian không ngủ ngon, nàng vừa xoa huyệt thái dương vừa ngồi xuống ở một góc bên trái, trầm giọng nói, trong vòng 30 dặm quanh đây đều có thám báo thám mã của chúng ta, không phải sợ. Nhưng ta lo lắng cho thương thế của thiếu chủ, cũng may ô tiên sinh tới kịp lúc bằng không thật không biết bọn lang băng kia có làm được trò chống gì không nữa. Nghe tới đây mặt tất cả đều như bị bao phủ bởi mây đen. Yến Tuân bị trọng thương nhưng vẫn khăng khăng không chịu rời khỏi Tây Mã Lương. Đoàn người đã đi được một đoạn, nhưng hắn vừa tỉnh lại liền lên ngựa phóng trở về. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chủ tử cố chấp và tùy tiện như vậy. Hiện tại không ai không thấy thấp thòm trong bụng, thậm chí cũng không có tâm trạng nói chuyện. Vũ Cô Nương thở dài một tiếng, nói với Nam Tử Vận Thanh Sam, lỗi nhu tiên sinh mang đến bao nhiêu người. Đều đã an bài thỏa đáng chưa? mang đến 3.000 quân tiếp ứng, thật ra thì hiện giờ chúng ta đã tiến vào quản hạt của Bác Yến. Chốt phòng thủ chấn Liễu Hà ở phía trước là do Mạnh Tiên Sinh thuộc nhánh Tây Nam của Đại Đồng Hành chịu trách nhiệm. Vũ Cô Nương nhăn chán, nghi ngờ hỏi Mạnh Tiên Sinh không phải đang canh giữ tư phủ của quận trưởng sao? Từ khi nào chuyển thành chấn ở chốt phòng thủ rồi? Lỗ Nhụ cười nói, Liễu Hà là chấn nhỏ nên khó trách cô nương không biết. Tổng trưởng do Thành chân Hoàng Phái tới Bắc Yến là một kẻ lòng tham không đáy, vừa nhậm chức đã bắt đầu mua quan bán tước hội thủ người đứng đầu hội đã bỏ ra một số tiền lớn để mua gần hết vị trí quan chức của các chấn huyện dọc đường rồi cai người của mình vào. Vũ Cô Nương gật đầu tư tốn nói, hội thủ suy nghĩ cẩn thận kế hoạch rất chu toàn. Cô Nương! Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn dập vũ cô nương vội vàng tiến đến kéo rèm ra thương biên nhảy xuống ngựa thở dốc nói tiên sinh bảo chúng ta chờ yên tại chỗ chờ người cùng điện hạ trở lại. Vũ cô nương nhướng mày rốt cuộc đành phải gật đầu nói người mang 200 người quay lại xảy ra chuyện thì phải cấp tốc trở về báo tin. Dạ thương biên xoay người định rời đi vũ cô nương chợt nhớ tới một chuyện vội vàng kêu lên thương biên A tinh an bài những người nào hộ tống thập tam hoàng từ đại hạ trở về. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người phía sau nhất thời đều trở nên rất khó coi, ngay cả thị vệ giữ cửa cũng lộ ra vài tia tức giận. Hội viên trong đại đồng hành đa số xuất thân bần hàn, phần lớn đều là nô lệ địa vị hạ tiền. Đại hạ quy định cấp bậc nghiêm ngặt hàng năm thi hành chính sách thẳng tay đàn áp dân chúng chống đối triều đình cho nên những người thuộc giai cấp thấp nhất này lòng luôn tràn đầy oán hận đối với đại hạ. Hôm nay hoàng tử đại hạ làm trọng thương trù tử lại có thể bình yên rời đi quả thật khiến toàn quân doanh không ai không sinh lòng căm giận. Thường biên sao lại không biết hiện tại không nên nhắc tới chuyện này cho nên cũng làm như không quá để ý nói cho qua ta cũng không rõ lắm hay là chờ A Tinh trở lại rồi cô nương hãy hỏi. Ai ngờ vũ cô nương lại nhíu mày cất giọng sắc bén nếu ta có thể đợi hắn trở lại thì cần phải hỏi ngươi sao. Thương biên đỏ mặt khẩn trương xoa xoa hai bàn tay, đứng trước người đứng đầu nổi tiếng nhất đại đồng hành, hắn không dám khinh thường qua mặt, không thể làm gì khác đành lẩm bẩm nói A tinh hình như chọn 10 người của đội 12. Vũ Cô Nương tiếp tục truy vấn là A tinh tự mình chọn. A, thương biên sửng sốt nhưng ngay đó hàm hồ đáp dạ dạ. Rốt cuộc là phải hay không phải? Dạ phải, thương biên lập tức nói là hắn tự mình chọn. Vũ cô nương thở ra một hơi, yên tâm nói, như vậy là tốt rồi. Cô nương, vậy ta đi trước. Đi đi, thường biên nhanh chóng rời khỏi chủ trướng, đến quân doanh bên cạnh điều theo hai tiểu đội cùng đi thẳng về phía sườn núi ở mặt kia của Tây Mã Lương. Ánh trăng lạnh như nước khiến không gian càng thêm vắng lặng. Rất nhiều khi, một lời nói dối nhỏ nhặt như vậy cũng có thể thay đổi lịch sử. Người nói không để ý, người nghe cũng không để ở trong lòng, sự tình kinh thiên động địa trong lời nói tựa như một nắm bụi đất dưới đáy sông không ai chú ý, nhưng không ai ngờ nắm đất kia một ngày nào đó lại sẽ cùng với đại hồng thủy công phá miệng đê, trở thành vật mấu chốt đánh vỡ miệng đê, khiến nước lũ ngập trời. Mọi người đối mặt với thiên tai chỉ có thể thất kinh mắng to thiên đạo bất công nhưng lại không biết nguyên cơ lại mọc dễ nảy mầm từ trong tay mình. Thường biên không biết buổi chiều hôm đó A Tinh không hề tự mình chọn ra nhân mã đi hộ tống triệu tung Yến Tuân bị trọng thương khiến hắn kinh hoàng luống cuống tay chân nên trong lúc bối rối hắn đã giao nhiệm vụ nhỏ nhặt này cho bộ hạ mình. Bộ hạ của hắn là một gã vũ phu võ nghệ siêu quần có thể dễ dàng nhấc bổng đại đao nặng hơn 200 cân. Hán từ thân thù cao cường cho rằng trưởng hộ về A Tinh giao nhiệm vụ tầm thường này cho mình là vũ nhục năng lực của mình cho nên hắn đã phất tay lớn tiếng nói ai thích thì người đó đi. Vì thế các chiến sĩ nửa đời bị chèn ép, có người nhà chết thảm dưới đao của đế quốc thù sâu như biển với hoàng chiều tranh nhau tiến lên giành nhận nhiệm vụ. Cuối cùng, 10 chiến sĩ có tiếng hô lớn nhất, thái độ kiên quyết nhất, ánh mắt ngoan cường nhất được vinh hạnh đảm trách nhiệm vụ vĩ đại một đường hộ tống triệu tung và triệu thuần trở lại đế đô chân hoàng. Rất nhiều lúc tính ngẫu nhiên của lịch sử phải khiến chúng ta cảm thán. Giả sử ngày đó nếu A Tinh không tùy tiện giao phó cho một võ quan vũ phu mà giao cho một quan văn biết sự sự thỏa đáng, hoặc nếu võ quan vũ phu không qua loa lựa chọn người hộ tống, hoặc nếu vũ cô nương hỏi nhiều thêm một câu hay thương biên có thể thành thực trả lời thì kết quả có lẽ đã khác đi. Nhưng lịch sử vốn mang tính tất yếu, không hề có giả thuyết. Lúc ấy Yến Tuân bị thương A Tinh thân là thiếp thân hộ về tự nhiên bận rộn không có tâm trạng đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt dườm già như vậy. Mà bộ hạ của hắn toàn bộ đều là võ sĩ cường hãn không hay dùng đầu óc thêm vào đó là ô đạo nhai đột nhiên đến càng làm cho vũ cô nương cùng thương biên mất cảnh giác. Cho nên kết quả không thể tránh khỏi của cả vùng đất Tây Nam âm thầm mọc dễ, lịch sử từ một biến cố này mà đã ngoặt sang một ngã rẽ khác. Rất nhiều khi, hai người vốn nên nắm tay nhau cùng nhau song hành kết duyên lại bất chi bất giác mất đi cơ hội sánh vai vì những chuyển biến như thế này. Rất lâu sau, năm tháng gào thét cùng dòng thời gian cuồn cuộn như nước, khi bốn mắt gặp lại nhau, bọn họ mới sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa của bốn chữ thế sự chiêu ngươi. Thiếu chủ, ủ đạo nhai một thân trường bào thiên thanh chậm rãi đi lên sườn núi, tuy thái dương đã hoa dâm nhưng thần thái vẫn sáng ngời, cước bộ hết sức trầm ổn, giọng nói có chút khàn khàn, nơi này gió lớn, xin hãy trở về trong chướng Không cần. Một thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, nghe như gió lạnh thổi xuyên qua cánh rừng, mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề. Tiết trời cũng không tính là lạnh nhưng Yến Tuân lại một thân áo choàng da lông trắng toát, trên cầu quàng khăn lông trồn khiến sắc mặt nhìn càng thêm tái nhợt không chút huyết sắc. Yến Tuân tựa người lên băng ghế, trên đùi còn đắp một tầng chăn dày bằng gấm trắng, nhẹ giọng than thở ta muốn thỏa thích thưởng gió từ Bắc Yến đã rất nhiều năm rồi. Lời còn chưa nói hết nhưng ô đạo nhai cũng biết hắn đang chỉ cái gì, gật đầu phụ họa đúng vậy, đã rất nhiều năm rồi. Yến Tuân đột nhiên thấp giọng cười nói, ban đầu khi còn ở đế đô ta luôn nói với A sở rằng gió bác Yến rất ngọt ngào, ngọt là bởi vì nó mang theo mùi vị của tuyết liên nở trên hồi sơn. Nhưng bây giờ ta lại không cảm nhận được gì, nếu nàng tới, nhất định sẽ trách ta lừa nàng. Vị quân sư cơ chí của đại đồng hành khẽ thở dài. Nhưng bác Yến bây giờ đã không còn là bác Yến trong trí nhớ của thiếu chủ nữa rồi. Đúng vậy, người trong quá khứ đều đã không còn. Ánh mắt Yến tuân lộ vẻ thâm trầm, nhìn vào màn đêm tối đen như mực ở trước mặt gió lạnh từ khe núi thổi rối tung những sợi tóc đen lòa xòa trước chán hắn. Nhớ rõ năm ấy rời khỏi bác Yến ta mới chỉ 9 tuổi, khi đó đế đô hạ lệnh cho phiên vương các nơi phải đưa người vào kinh làm con tin, nhưng chúng phiên vương không một ai hưởng ứng, cảnh vương ra thậm chí còn công khai phản bác mệnh lệnh của hoàng đế. Một ngày nọ hoàng đế phái người đưa tin đến cho phụ thân, sau khi người xem xong thì trầm mặc thật lâu, sau đó nói với huynh đệ chúng ta rằng ai nguyện ý đến đế đô một năm, khi trở về sẽ chính là thế tử của bác Yến. Chúng ta không ai muốn đi cũng không ai muốn làm thế tử. Đại ca lớn tuổi nhất đã sớm hiểu chuyện nên mới hỏi phụ thân rằng không phải phụ thân và hoàng đế là huynh đệ sao, vì sao còn phải đề phòng người. Phụ thân im lặng hồi lâu mới trầm giọng trả lời rằng chính bởi vì bọn họ là huynh đệ nên nếu người không ủng hộ ông ta thì ai sẽ ủng hộ. Khi đó ta liền quyết định đi tới đế đô, đó là cha ta ta không ủng hộ người thì ai sẽ ủng hộ. Yến Tuân đột nhiên khổ sở khẽ cười một tiếng, ánh mắt vẫn ôn hòa như nước nhưng lộ ra tăng thương sâu sắc thoạt nhìn không giống của một người trẻ tuổi chỉ mới hơn 20 mà như là một lão nhân đã trải qua mấy chục năm cuộc đời. Hành trình đến đế đô họa phúc khó lường, đại ca và tam ca cũng muốn giành đi, nhưng bởi vì bọn họ còn mang trọng trách trong quân đội nên phụ thân cuối cùng đã chọn ta. Khi lên đường bọn họ vẫn đi theo sau xe ngựa của ta, băng qua giải đoạ mã chân liễu hà, ngọn tây mã lương. Cuối cùng chính là ở tại sườn núi Biệt Nhai này, phụ thân đứng cùng đại ca, nhị tỷ Tam ca, sau lưng bọn họ là đông đảo chiến sĩ bắc Yến, cờ sư từ Hoàng Kim bay phấp phới trên trời ta từ rất xa quay đầu lại vẫn còn có thể thấy nhị tỷ đang len lén lau nước mắt nghe được tiếng đại ca lớn tiếng dặn dò ta phải cẩn thận. Đế đô lạnh hơn bắc Yến rất nhiều cho nên bọn họ còn tự mình làm cho ta một cái lò sửa tay. Ta sử dụng được 5 năm cuối cùng nó lại bị vỡ nát trong cái ngày tin giữ về bọn họ được đưa tới tay ta. Yến Tuân cười lạnh một tiếng, lãnh khốc nói: "Sườn núi biệt nhai, biệt nhai. Quả nhiên thật ứng với hai chữ này. Hôm đó chính là ngày vĩnh viễn ly biệt." Tiên sinh, Yến Tuân xoay đầu lại cười nhạt: "Đại đồng hành phái ngươi tới đây là sợ ta sẽ xử lý đám quan binh của chấn phủ xứ tây nam sao?" Âu Đạo nhai sừng sốt, không ngờ Yến Tuân lại chuyển đề tài nói về chuyện này. Hắn mỉm cười, lắc đầu nói: "Không có thiếu chủ đa tâm rồi." Ha ha, ngươi thực không thành thật. Yến Tuân cười nói, người nhất định là phụ mệnh tới ngăn cản ta. Sau đó lại nghe nói người đang dẫn dắt chấn phủ sứ Tây Nam là A Sở nên mới không nhắc tới nữa để tránh đắc tội ta, đúng không? Không đợi ô đạo nhai trả lời Yến Tuân tiếp lời ta quả thật có ý định giết chết bọn chúng. Ban đầu lưu bọn chúng lại đế đô, ngoài việc để đối kháng cầm chân lực lượng vũ trang của đế đô thì cũng hy vọng mượn sức đế đô tiêu diệt cái đinh trong mắt này. Nhưng A Sở lại cứu bọn chúng, hơn nữa còn vạn giảm xa xôi dẫn trở lại bác Yến. Coi như bọn chúng mạng tốt, ủ đảo nhai nghe vậy thì vui vẻ cười nói, thiếu chủ ý rộng trí lớn, khoan dung nhân từ có được minh chủ như thiếu chủ là phúc của bác Yến. Chớ nói lời sáo rỗng, người biết rõ ta hận đến nhiến răng đám người chấn phủ xứ Tây Nam đó chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ phải bỏ qua mà thôi. Nếu ta bắt gọn rồi Từ Thứ binh mã mà A Sở đã vạn dặm xa xôi dẫn về, muội ấy không chừng sẽ liều mạng với ta. Nhớ tới tiểu cô nương mảnh mai nhưng vô cùng quật cường kia, Ô Đạo Nhai không khỏi cười một tiếng, ho khan hai tiếng rồi Từ Tốn nói, cái này, dựa vào cá tính của tiểu kiều thì rất có thể. Nhưng cũng vì vậy mà ta sẽ không cách nào ăn nói với các vong hồn bên dưới nền đất Bắc Yến. Lời nói rất nhẹ như một làn gió lại khiến nụ cười trên mặt Ô Đạo Nhai nhất thời cứng lại. Trong câu nói bình thản tiên như phản phất chứa đựng nỗi hận khắc cốt ghi tâm cùng mùi máu tanh nồng. Ủ đạo nhai vội vàng nói thiếu chủ, mặc dù chấn phủ xứ Tây Nam đi theo địch nhưng phần lớn những lão binh năm đó đều đã không còn hơn nữa. gia nhập một quân doanh như vậy, căn bản đã là không chung với bác Yến. Nam tử vương già trẻ tuổi lạnh lùng cất tiếng lanh lành, năm đó chấn phủ xứ Tây Nam đầu hàng đại hạ đầu tiên, khiến phụ thân binh bại như núi tuy phần lớn sau này đều chết dưới tay của đại đồng hành nhưng vẫn còn có người hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ của bọn họ đó chính là biểu hiện của sự khinh nhờn đối với huyết thống bắc yến là sự phản bội đối với yến thị gió lạnh đột nhiên nổi lên ưng kỳ bay phần phật trong đêm yến tuân lộ vẻ băng hàn trầm giọng chậm rãi nói phản nghịch là tội lớn nhất tuyệt đối không thể tha thứ Có lẽ chính sách cai trị hà khắc của đại hạ đã khiến bọn họ không có lựa chọn khác, nhưng ta phải cho dân chúng bắc Yến biết rõ, bất kể là vì nguyên nhân gì, kẻ phản bội chỉ có một con đường chết, bất kể là với lập trường gì, với lý do gì thì cũng sẽ không được ông trời tha thứ. Nếu như hôm nay ta khoan thứ cho chấn phủ xứ Tây Nam, như vậy ngày mai sẽ có một chấn phủ xứ Tây Nam thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ một trăm ngàn. Khi đó bắc Yến tất sẽ lại dẫm vào vết xe đổ, sẽ lại một lần nữa chìm trong biển máu. Hiện tại, dẫu bọn họ có thể trốn thoát từ trong chỗ chết thì vẫn phải trả giá cho hành vi của mình. Sau khi trở về, hãy phái bọn họ đi chấn giữ đường biên giới Tây Bắc toàn bộ an bài đến tiền tuyến. Âu đảo nhai nhíu chặt mi tâm tiền tuyến ở biên giới Tây Bắc. Nơi đó ở Bắc Yến được xem như là một loại phương thức xử chẳng khác đối với tử tội. Bắc Yến kinh tế luôn khó khăn là bởi vì hàng năm liên tục bị người khuyển nhung tập kích những người phạm tội lớn đều bị sung vào đội cảm tử đi đánh khuyển nhung. Không có tiếp viện, không có trợ giúp, thậm chí cũng không được trang bị vũ khí đầy đủ chết là chuyện không thể tránh khỏi. Tiểu Kiều sẽ không đồng ý, muội ấy sẽ không biết. Yến Tuân nói như chém đinh chặt sắt, A sở mặc dù ngoài mặt kiên cường nhưng thực tế lại vô cùng lương thiện, khi đối đầu với kẻ địch cũng sẽ không lạm sát. Chuyện như vậy vẫn không nên nói cho nàng biết thì hơn, nói vậy người hiểu chuyện cũng sẽ không đi làm phiền nàng. Những lời này át hẳn là nói cho hắn nghe. Ú đạo nhai lặng lẽ thở dài, nhưng cuối cùng cũng không cố gắng cứu vãn nữa. Từ xa chuyển đến tiếng bước chân, A tinh tiến lên, khẽ gặp người, nhỏ giọng nói, điện hạ tới giờ uống thuốc rồi. Yến Tuân nhận lấy chén thuốc ngừa đầu uống một hơi cạn sạch chút thuốc dính ở khóe môi được hắn dùng lụa trắng lau đi. Sau đó hắn trầm giọng nói, ô tiên sinh, không phải lúc nào cũng nên đắn đo cách nghĩ cùng sự ủng hộ của dân chúng, nếu nói đến được dân chúng kỳ vọng, 10 hoàng triều đại hạ so ra cũng còn kém một đại đồng hành. Nhưng đại đồng hành tồn tại trên đại lục Tây Mông đã mấy trăm năm cũng vẫn chỉ là một tổ chức phe phái chứ không phải là thế lực nắm chính quyền. Xét đến cùng, đại hạ có thể thống trị lãnh thổ Hồng Xuyên cũng không phải là dựa vào ý dân trưng cầu mà là sức mạnh lưỡi đao trong tay họ. Thuộc hạ hiểu, Yên Tuân cong khóe miệng khẽ cười, nói, ngươi thực sự hiểu. Ủ đạo nhai không muốn tranh cãi nên nói sang chuyện khác thiếu chủ trời sắp sáng rồi, nếu cô nương vẫn chưa đến chúng ta phải. Thì ta phải cùng các ngươi đến chấn Liễu Hà trị thương, người đã nói tổng cộng cả trăm lần rồi. Yến Tuân không nhịn được nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại quay sang nhìn về phía sơn đạo tối đen như mực trong mắt lóe vẻ tự tin kiên định. Người cứ chờ xem, nàng nhất định sẽ đến. Đúng theo lời Yến Tuân, hiện tại chấn phủ xứ Tây Nam đã cách Tây Mã Lương không tới trăm dặm Các chiến sĩ cưỡi trên lưng ngựa miệt mài chạy thâu đêm. Vào canh ba, màn đêm càng thêm thâm trầm, đại quân dừng lại nghỉ ngơi dưới chân núi Bạch thạch Để cẩn thận phòng ngừa, Sở Kiều đã phái 30 thám báo đi Tây Mã Lương thăm dò tin tức và liên lạc với quân của Yến Tuân. Hơn 4000 quan binh ngồi yên bên đống lửa ăn lương khô, lặng lặng chờ đợi. Mấy hôm trước lúc nghỉ chân chờ mưa như chút nước, mặt đất ẩm thấp lạnh bút Hạ tiêu Ô một khối da lông đi tới trước mặt Sở Kiều đang ngồi co ro ấp úng nói: "Cô nương, xin ngồi lên đệm, trên mặt đất rất lạnh." "Cảm ơn." Sở Kiều nhận lấy, mỉm cười với vị tướng quân trẻ tuổi này. "Hạ tướng quân đã ăn uống chưa?" Hạ tiêu ngồi xuống, có chút phiền muộn nói, làm sao nuốt trôi được. Nàng nhướng mày, sao vậy? Hạ tướng quân có tâm sự sao? Hạ tiêu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí trầm giọng nói cô nương, điện hạ thực sự tha thứ cho chúng ta sao? Bác Yến có thực sẽ dung nạp chấn phủ xứ Tây Nam không? Hạ tướng quân không tin lời ta. Hạ tiêu vội vàng lắc đầu. Cô nương có đại ân với chúng ta? Không có cô nương, chúng ta đã sớm không còn ở nhân thế ta làm sao có thể hoài nghi cô nương. Vậy hãy tin tưởng ta ta đã nói sẽ bảo vệ binh sĩ của chấn phủ xứ Tây Nam thì sẽ không nuốt lời. Ta cũng tin Yến thế tử tuyệt sẽ bỏ qua chuyện cũ, khoan dung đối với sai lầm cũ của các ngươi Thiếu nữ sắc mặt trịnh trọng ánh mắt kiên định tiếp lời Yến Bắc đang lúc đại nạn chúng ta cần phải đoàn kết một lòng mới có thể chống cự với mưa gió bên ngoài. Cô nương hạ tướng quân ai cũng có khúc mắc không thể giải, khó tránh khỏi làm ra chút hành động điên cuồng. năm đó chấn phủ sứ tây nam phản bội bắc yến, các ngươi bị buộc phải đứng chung dưới chiến kỳ địch bị sỉ nhục, bị hiểu lầm, bị khi dễ chỉ vì các ngươi không đủ mạnh, không có lý do khiến người khác tôn trọng. nhưng hiện tại đã không giống lúc trước, các ngươi đánh giết ra khỏi đế đô chân hoàng, tung hoành tây bắc không ai có thể ngăn cản, các ngươi tự nhiên đã trở thành thiết quân bắc yến, cống hiến sinh mạng, mồ hôi và máu cho nền độc lập của bắc yến. Các thống lĩnh đại đồng hành và thế tử sẽ nghĩ như thế nào? Trước tiên phải củng cố niềm tin của bản thân mình, ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, ngươi phải đứng lên trước thì mới có thể dẫn dắt chiến sĩ của mình cùng đứng dậy. Hạ tiêu đỏ bừng mặt chợt đứng phát dậy quỳ xuống trên mặt đất lớn tiếng nói cô nương. Chúng ta đã thương lượng với nhau, chỉ có cô nương làm thủ lĩnh thì chúng ta mới có thể an tâm trở lại bác Yến. Sờ kiều sừng sốt vội vàng đứng lên, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên, cô nương xin cô nương đáp ứng. Sợ kiều vừa dứt lời thì vô số thanh âm rối rít phụ họa vang lên ở phía sau. Các chiến sĩ cách đó không xa cũng đồng loạt đứng dậy. Những nam nhân không hề sợ hãi sinh tử nhưng lúc này lại mang vẻ trù trừ do dự khi sắp trở lại quê hương. Bọn họ da mặt ngăm đen, áo nhuốm máu, tay cầm chặt chiến đao, hai mắt tha thiết nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn, trong mắt là sự mong chờ tha thiết cùng hy vọng khổng lồ. Cô nương tài hoa xuất chúng, can đảm trượng nghĩa. Không màng sinh tử đi cứu chúng ta, chúng ta tâm phục khẩu phục cam nguyện thần phục cô nương. Hơn nữa, cũng chỉ có ở dưới chiến kỳ của cô nương, chúng ta mới có thể giữ được mạng, xin đừng từ chối. Cô nương, xin đừng từ chối, tiếng hô như sấm dậy đột nhiên vang lên, tất cả chiến sĩ đồng loạt quỳ xuống trên mặt đất lớn tiếng thỉnh cầu. Đầu gối cứng rắn như thép đập xuống mặt núi đá, nghe như tiếng trống trận rầm rập. Sở kiều đứng trên mỏm đá, gió trên núi sắc bén như lưỡi đao xuyên qua rừng cây thổi lên bả vai gầy của nàng. Nhìn những ánh mắt nhiệt tình tràn đầy hy vọng kia, nàng rốt cuộc chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Cô nương, tại sao, một trận huyền náo nhất thời vang lên, sở kiều nhắc tay ra hiệu cho tất cả an tĩnh lại rồi mới trầm giọng nói, nhưng ta xin lấy mạng mình bảo đảm quan binh chấn phủ xứ Tây Nam tuyệt đối sẽ nhận được đãi ngộ xứng đáng. Tiên chức của quân nhân chính là phục tùng tuyệt đối, cho dù có một ngày Bác Yến treo đao ở đỉnh đầu ta thì các ngươi cũng phải không do dự mà buông đao, như vậy mới đúng là quân nhân chân chính. Thiên địa một mảnh tiêu điều, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao chiếu xuống, vạt áo thiếu nữ bay múa phần phật trong gió, nàng trầm giọng nói gần từng chữ ta không đáp ứng các ngươi chính là muốn cho các ngươi biết một sự thật, Bác Yến chỉ có một thống lĩnh, các ngươi cũng chỉ có thể chung với một người, người đó chính là Bác Yến thế tử. Bên dưới vầng trăng đơn độc, bóng dáng thiếu nữ lộ ra vẻ phiêu giật như tiên, bọn lính ngơ ngác nhìn lên, trong giờ khắc này, bóng dáng bé nhỏ kia như ẩn chứa một năng lực thần kỳ nào đó. Cô nương, vậy còn người, ta, ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu, ta cũng có nguyện vọng cùng lý tưởng của mình. Vậy lý tưởng của cô nương là gì? Khóe miệng sờ kiều khẽ cong lên, nở một nụ cười tràn đầy hy vọng và thỏa mãn. Có thể nhìn thấy hắn quân lâm thiên hạ. Đêm lạnh như nước từng cơn gió xuyên qua núi rừng thổi về phía bắc tín niệm kiên định cùng lời lẽ chấp nhất của nàng tan ra trong gió, hòa lẫn trong bóng đêm khôn cùng. Thảo Nguyên Bắc Yến ta cuối cùng tới rồi. Cô Nương, một tiếng thét đột nhiên truyền đến, một thám báo đầu vai nhuống máu chạy vào lớn tiếng kêu lên các huynh đệ gặp phải tập kích ở phía trước. Có tập kích, Hạ Tiêu đứng bật dậy gấp sút hỏi, là ai? Đối phương có bao nhiên binh mã? Chỉ có 7 người, không rõ lai lịch các huynh đệ còn chưa lên tiếng hỏi thì bọn họ đã xông lên. Sơ kiều đứng dậy, trầm giọng nói, đi, đi nhìn một chút. Các tướng sĩ chấn phủ xứ Tây Nam phi thân lên ngựa đuổi theo thiếu nữ phía trước ngựa ầm ầm tung vó. 30 người đối kháng 7 người, thắng bại nhanh chóng phân rõ. Thời điểm đám người sơ kiều chạy tới thì các tham báo đã bắt gọn 7 người kia. Nhưng bởi vì thân phận đối phương không rõ nên bọn họ cũng không hạ sát thù chẳng qua tất cả đều áo nhuốm máu, nhìn qua khá chật vật. Sợ kiều liếc mắt qua đã cảm thấy bọn họ quen mặt một người trong đó nhất thời vui mừng hét lớn, sợ cô nương. Thiếu nữ nhướng mày, người biết ta, ta là Tống cản bộ hạ của A Tinh trưởng hộ vệ. Bộ hạ của A Tinh, sợ kiều chợt hiểu ra, nói với những người khác là người mình, hiểu lầm rồi đám người hạ tiêu cả kinh bọn họ mới vừa tới bắc yến vốn còn đang thấp thỏm trong bụng hiện giờ nảy sinh xung đột nội bộ thì làm sao lại không sợ nên lập tức vội vàng mở chói cho đám người tống càn các ngươi đang làm gì ở đây sao lại mặc thường phục lời vừa nói ra đám người thoáng lộ vẻ lúng túng tống càn suy nghĩ hồi lâu rồi ấp úng cười nói cô nương chúng ta đang làm nhiệm vụ các người mau đến tây mã lương thế tử điện hạ đang một mực chờ mọi người tới giờ vẫn chưa rời đi Nghe nói vậy, tất cả quan binh của chấn phủ xứ Tây Nam nhất thời vui mừng trong bụng. Biến thế từ mạo hiểm một mực chờ đợi chẳng lẽ lúc đó không phải thật sự bỏ rơi bọn họ phái sờ cô nương tới ứng cứu cũng là thật. Nhưng trên mặt sờ kiều lại không có nửa điểm vui sướng, nàng cao mày nhìn đám người tống càn trầm giọng hỏi các ngươi xuất hành làm nhiệm vụ gì. Cô nương, nhiệm vụ bí mật, tống càn quanh co, chúng ta còn không dám mặc quân phục, ở đây nhiều người khó tiết lộ. Có cái gì khó nói? Nàng nhướng mày, lớn tiếng nói, thế từ từ trước đến nay hành sự chưa bao giờ giấu giếm ta, hiện tại chúng ta đang khai chiến với đại hạ các ngươi lại lén lúc tiến về phía đế đô, đến tột cùng là đi làm nhiệm vụ gì. Sở kiều đột nhiên thức giận làm cho đám người cũng sợ hãi. Tống cản run run môi, suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được lời giải thích. Nói có phải các ngươi là gián điệp của đế đô không? Chúng ta đương nhiên không phải. Sở kiều rút bảo kiếm bên hông ra, mắt phượng lộ vẻ băng hàn, trầm giọng nói, nói. Có phải hay không, Tống Càn bị dọa liền quỳ phịch xuống trên mặt đất lớn tiếng nói cô nương chúng ta không phải chúng ta phụng lệnh của trưởng hộ vệ hộ Tống Thập Tam Hoàng Tử trở về đế đô. Thập Tam Hoàng Tử, sợ kiều nhất thời đại biến sắc mặt, người nói cái gì, hắn ở đâu, hắn ở hắn ở, ở đâu, trường kiếm lạnh như băng gác lên cổ Tống Càn thiếu nữ sắc mặt lãnh khốc như sắp nổi bão Ở ở đằng kia, sợ kiều lạnh lùng cất bước đám người hạ tiêu vội vàng tre ở sau lưng nàng hai binh lính gạt bụi cỏ phía trước sang một bên, một sơn động đen ngòm lộ ra trước mắt, khoảng khắc quang cảnh bên trong được đốt chiếu sáng, mặt tất cả mọi người đều trở nên trắng bạch. Sơ Kiều đứng ở cửa động, tay siết lấy bảo kiếm, mi tâm nhíu chặt ngực phập phồng kịch liệt, sát khí điên cuồng dâng lên trong mắt như thủy chiều muốn nhấn chìm hết thảy. Ba gã quân nhân bạc yến lõa thể giật mình, đưa mắt chân chối nhìn đám người Sơ Kiều. Cô gái phía sau bọn hắn y phục tan tác thành từng mảnh, tay chân bị trói chặt, mặt mũi sưng húp, khóe miệng dì máu, đầu tóc rối bời như một đám cỏ dại, khắp người đều là dấu vết bị vuốt ve gặm cắn, hạ thân một đống hỗn độn. Cả người nàng nằm đó, không ngừng toát ra vẻ khuất nhục tuyệt vọng, khóe mắt khô khốc như đã không còn lệ để chảy nữa. Tận cùng bên trong huyệt động là một nam nhân cụt tay toàn thận đầy máu đang nằm im lìm, chỗ dây từng cột ở chân đẫm máu, vừa nhìn liền biết lúc trước hắn đã dãy dụa kịch liệt đến cỡ nào, dù đang hôn mê nhưng vẻ cuồng nổ xúc động như muốn hủy thiên diệt địa trên mặt vẫn không tan. Ba người các ngươi ra ngoài, sợ kiều cất giọng khàn khàn như dây cung bị sờn, binh sĩ xung quanh nghe thấy đều sừng sốt kinh ngạc nhìn sang nàng nhưng thiếu nữ vẫn bình tĩnh chỉ tay vào đám người bên trong, gật đầu, đúng chính là các ngươi Bà gã giống như thỏ con dưới mắt sói, liếu díu chật vật ôm y phục chạy ra. binh lính chấn phủ xứ Tây Nam đều tránh sang một bên nhường đường, giống như trên người bọn hắn có mang bệnh truyền nhiễm, nhìn cũng không muốn nhìn. Sợ kiều đột nhiên dùng hết khí lực quát một tiếng chói tay, vùng kiếm chém ngang đầu gã đi đầu, máu tươi bắn tông tuế Hai gã còn lại cả kinh cầm lấy chiến đao định phản kích thì đám người hạ tiêu đã rút trường đao bên hông ra đè bọn chúng xuống. Hạ tiêu! Sợ kiều dẫm lên người hai gã trước khi bước vào trong động còn bỏ lại một câu, chém chết cả hai cho ta. Dạ, phía sau nhất thời truyền đến tiếng chém giết kịch liệt nhưng sợ kiều đã không còn sức quay lại nhìn, nàng kéo bụi cỏ dại che cửa sơn động lại rồi đi đến bên cạnh triệu thuần cố gắng giúp nàng mặc lại bộ y phục đã rách tan tành kia. Cô nương, xin tha cho chúng ta. Một tiếng hét thảm nhất thời truyền đến, hai gã kia đối diện với cái chết liền mất lý trí, điên cuồng hét lớn, là điện hạ ra lệnh chúng ta chẳng qua chỉ tuân lệnh làm việc. Cô nương, xin tha chúng ta. Cô nương, một giọt nước mắt đột nhiên chảy ra từ trong mắt triệu thuần, theo gò má trắng nõn rơi xuống, lăn qua những dấu vết tàn độc còn lưu lại trên thân thể nàng. Thiếu nữ nằm yên như một con búp bê bị hỏng, nước mắt thi nhau rơi lã trã, đầu nàng trống rỗng, cuộc sống tốt đẹp khi xưa thoáng qua trong óc rồi rốt cuộc biến thành sự châm chọc không gì so được không ngừng cười nhạo hành vi ngu xuẩn của nàng. Nàng cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn nhưng vẫn mạnh mẽ ước chế không cho phép mình khóc thành tiếng. Tay sợ kiều dần cứng lại khi nghe những âm thanh bên ngoài, nàng cúi đầu, làm sao cũng không cách nào giúp đem đống vải rách tan thành kia mặc lại lên người triệu thuần. Hai mắt nàng mở thật to, hóc mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt như giấy. Cuối cùng sợ kiều cười ngoại bào của mình ra khoác lên người triệu thuần, sau đó đi ra phía sau chỉnh sửa đầu tóc lại cho nàng. Người còn có thể đứng lên không? Sở Kiều đứng trước mặt Triệu Thuần, hạ giọng hỏi. Triệu Thuần rốt cuộc có chút phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ một thân nhung trang trước mặt mình. Sở Kiều vươn tay ra, tiếp lời ta dẫn ngươi ra ngoài, đưa ngươi về nhà. Trong mắt Triệu Thuần đột nhiên hiện lên vẻ hận thù cuồng dại, nàng bắt lấy tay Sở Kiều, sau đó hung hăng há miệng cắn xuống như một dã thú điên cuồng. Máu tươi nhất thời nhỏ xuống cổ tay Sở Kiều từng giọt từng giò rơi xuống trên y phục Triệu Thuần, thiếu nữ dùng hết sức mà cắn, gắt gao không chịu nhả ra dập kiều mím chặt môi từ tốn ngồi sụp xuống dùng tay còn lại ôm lấy vai triệu thuần cất giọng trầm khàn thật xin lỗi thật xin lỗi ưa a sau một tiếng nước nở ngắn ngủi, triệu thuần rốt cuộc cất tiếng khóc thương tâm đến tê tâm liệt phế thiên chi kiêu nữ ngày xưa hiện tại giống một ngọn cỏ dại thấp bé toàn thân đầy dấu vết bị trà đạp ôm lấy thiếu nữ mình căm ghét suốt 8 năm trời điên cuồng khóc một cách tuyệt vọng tại sao tại sao lại đối xử với ta như vậy giết các ngươi giết các ngươi ta muốn giết chết tất cả các ngươi Sở Kiều không nhúc nhích mặc cho Triệu Thuần ra sức đánh mình. Nàng nhìn nam nhân nằm trong vũng máu ở cuối động, nhìn khuôn mặt sử tợn của hắn mà mi tâm nhíu chặt, làm sao cũng không thể liên hệ người này với thiếu niên khoác áo choàng xanh biết trong trí nhớ. Vô số mảnh vụn ký ức xẹt qua trong đầu như một cơn bão, nam tử tuấn lãng đứng trước mặt nàng, cười híp mắt nói a sở ta đủ tuổi có thể lập phủ cưới vương phi rồi. Sở Kiều rốt cuộc không cách nào kiềm được nữa, nàng che miệng, đau đớn khóc thành tiếng. Thập tam, thập tam, thập tam. canh tư tối hôm đó trời bắt đầu mưa, sau khi đỡ Triệu Thuần và Triệu Tung lên xe ngựa, sơ Kiều đi tới giữa thảo nguyên trống chảy, sau lưng là số đông quan binh của chấn phủ xứ Tây Nam mặt mày lộ vẻ giữ tợn Đám người tống càng kinh hoàng, bộ dáng như chó hoang cùng đường. Tay của Triệu Tung là ai chém? Là điện hạ chém, sơ Kiều nhướng mày quát lớn, nói dối. Cô nương ta không có. Tống Càn bị dọa đến mặt trắng bệch lớn tiếng kêu lên, thật sự là do Điện Hạ chém. Hắn tới hành thích Điện Hạ nên bị Điện Hạ chém một tay. Vũ Cô Nương muốn giết bọn họ nhưng Điện Hạ không cho bảo chúng ta hộ Tống bọn họ trở về Đế đô. Sợ kiều hít sâu một hơi trầm giọng nói, vì sao Điện Hạ không giết bọn họ? A Tinh trưởng hộ vệ nói là sợ làm Cô Nương tức giận. Tống Càn vừa nói xong, sợ sợ kiều nhắc lại chuyện hắn tự ý lạm dụng hình phạt liền vội vàng nói thêm, nhưng, nhưng nếu ở trên đường động thù thì cô nương sẽ không biết cũng sẽ không giận. Sợ kiều cất giọng trầm thấp nước mưa tưới ướt đẫm tóc nàng. Những lời này là do A Tinh nói. Cái này dạ, dạ phải. Hạ tiêu thấy sắc mặt sợ kiều không tốt thì nhất thời quát lên còn dám nói nhảm một câu thì lão tử sẽ chém các ngươi. Không cần nói nữa. Sợ Kiều ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, kéo bọn chúng xuống, toàn bộ sử tử. Thuộc hạ không hề nói bậy, tống càn khóc ròng, "Cô nương, người nhìn bọn ta, không ai là không có cha mẹ thê nhi bị làm hại, huynh đệ tỷ muội cũng chết không ít dưới tay đám quý tộc kia. Nếu không cho chúng ta động thủ thì tại sao còn muốn chúng ta gia nhập quân phản kháng?" "Đúng, một gã khác hô lớn, chúng ta đánh hắn thì sao chứ? Chúng ta làm nhục công chúa đại hạ thì sao chứ?" Thì tì ta bị quý tộc đại hạ hãm hiếp đến chết cha ta mẹ ta đi báo quan thì lại bị công đường loạn côn đánh chết. Ta có chỗ nào sai chứ? Đúng, cô nương, chúng ta có chỗ nào sai? Tại sao muốn xử phạt chúng ta? Để ta nói cho các ngươi biết các ngươi sai cái gì? Một tia chấp đột nhiên nổ tung, trời đất trắng lo một mảnh, thiếu nữ quay đầu lại chỉ vào chiếc xe ngựa chậm rãi nói gần từng chữ. Bởi vì kẻ giết cha mẹ các ngươi, vũ nhục thì thì các ngươi, khi dễ hãm hại người nhà các ngươi, không phải là bọn họ. Ngay sau đó, liên tiếp có tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Sở Kiều cũng không quay đầu lại mà chỉ lẳng lặng nhìn về phía xe ngựa dưới chân nặng nề như đeo đá ngàn cân, không cách nào tiến lên một bước. Cô nương, Hạ Tiêu tiến lên phía trước, lau nước mưa trên mặt, nói sang sảng, đã giải quyết xong đám sốc sinh kia. Hạ Tiêu các ngươi tự mình đi đến Tây Mã Lương đi. Sắc mặt Sở Kiều tái nhợt, nàng nhẹ giọng nói ta không thể đi cùng các ngươi. Cô nương, Hạ Tiêu chấn động, lớn tiếng kêu lên tại sao? sấm chớp ầm ầm, mưa to như chút nước không chung là một mảnh trắng xóa nhìn không rõ phía trước. Bởi vì ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mặt trời dâng lên, sau cơn mưa to đất trời lộ ra vẻ tươi mát nhẹ nhàng, tựa hồ như tất cả tội ác cùng những thứ dơ bẩn đều bị nước mưa gột rửa sạch sẽ. Trên sườn biệt nhai cao cao, một nam tử thẳng người đứng đó, một thân trường bào lông trắng toát, sắc mặt tái nhợt làm nổi bật ánh mắt đen như mực đang lặng lặng nhìn muôn sông nghìn núi ở xa xa. Thiếu chủ chúng ta cần phải đi. Ô đạo nhai đứng sau lưng Yến Tuân, nhẹ giọng nói. Yến Tuân không đáp lời mà chỉ mày miết nhìn phương xa, gió lạnh thổi đến khiến hắn đột nhiên bật tiếng ho khan, đầu lưỡi tựa hồ như có vị mặn của máu. Thiếu chủ, ừm, Yến Tuân khoát tay áo tự tốn xoay người lại, cự tuyệt ô đạo nhai muốn tiến lên đỡ, vừa ho khan vừa chậm rãi đi xuống sườn núi núi xanh kéo dài từng dãy liên miên, cỗ xe ngựa vải xanh chậm rãi lăn bánh trên bầu trời cao cao có cái ngương trắng quanh quần gào dít đi theo xe ngựa dần dần tiến về bầu trời bao la của bác Yến. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ